Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án: Khổ hạ làm nông khoa đại sắp tốt nghiệp sinh viên, gan xong luận văn một giấc ngủ tỉnh xuyên thư. Xuyên đến xem qua một quyển phúc bảo chạy nạn văn, nàng la khai cục liền ném xuống tiểu phúc bảo cháu gái cực phẩm lao thái. Nhi nữ cùng tức phụ, cháu trai cháu gái, dùng một lần gom đủ. Một nhà chạy nạn đến trong thôn, trong nhà nghèo đến không có gì ăn, nàng ôm hồi cẩm lý phúc bảo ngoài ý muốn được đến không gian nông đại phòng thí nghiệm cùng ruộng thí nghiệm kho hàng đều đi theo tới đáp tiểu phúc bảo cháu gái đi nhờ xe xoay chuyển cả nhà hẳn phải chết kết cục khổ hạ một đường dẫn dắt cả nhà quá thượng hảo nhật tử dùng nông học làm ruộng kỹ thuật làm giàu tạo phúc ba cánh, đi lên đỉnh cao nhân sinh trương một xuyên thành lao thái thái nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương nương ta không phải cố ý đẩy ngài ngài xin thương xót đừng đem nhị nha vứt bỏ, ta đi trên núi đào rau dại, ta đi ra đỉnh giàu có đường nô tài, ta cắt chính mình thịt cầm đi đổi lương, cầu xin ngài lưu lại nhị nha đi. xa lạ nữ nhân tê tâm liệt phế khóc lóc kể lể, vừa vào khổ hạ trong hai, cả kinh nàng mở bừng mắt. lúc này nàng ngồi ở khô căn bùn đất trên đường, chung quanh vây quanh một đám ăn mặc vải thô áo tang nam nữ già trẻ, ai, ai làm chúng ta này thừa linh quận đuổi kịp này hai năm, cũng quái hoa nhi này bệnh không tốt, đại nhân đều mau chết đói nào còn tới lương thực nuôi sống một cái sinh non hoa. Nhưng này lão nhị ra động thủ đẩy chính mình bà bà, lại nói tiếp nhưng không dễ nghe a. Lời nói cũng không phải là nói như vậy, này bà bà đều phải đem chính mình cháu gái ném. Từ trước đến nay thành thật lão nhị tức phụ cũng là gấp đến đỏ mắt, đoạt hài tử khi vô tình va chạm đến thôi. Chính là, kia chính là một cái mạng người. Người xem kia hài tử còn có khẩu khí nhi. Khổ hạ, ta là ai, ta ở đâu? Trung quanh mồm năm miệng mười nghị luận làm khổ hạ đại não đều mau nổ tung. Lúc này, nguyên chủ ký ức toàn bộ tắt tiến bảo: Không phải, nàng một cái nông khoa đại sắp tốt nghiệp tam hảo thanh niên, mới vừa ngao mấy đêm liều mạng xong tốt nghiệp luận văn bổ cái rắc công phu, thế nhưng xuyên thư. Còn xuyên đến nàng đi học sở cá khi xem qua một quyển phúc bảo chạy nạn văn. Quan trọng nhất chính là nàng hiện tại cư nhiên là văn khai cục cái kia ném xuống tiểu phúc bảo cháu gái cực phẩm lao thái. Khổ hạ nhìn chăm chính mình tay lăn qua lộ lại xem. Nàng không thể không tiếp thu này song khô khóc tựa vỏ cây tay là nàng chính mình. Lý Lai Đệ thấy bà mẫu không nói lời nào, trong lòng càng thêm đánh sợ, vội vang ôm hải tử thỉnh thịt quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu, nương. Con dâu cầu ngài. Khổ hạ nhìn nhìn Lý Lai Đệ, đây là nguyên chủ nhị con dâu, cũng là tiểu phúc bảo mẫu thân. Không hề nghi ngờ nàng trong lòng ngực ôm tự nhiên chính là tiểu phúc bảo. Khổ hạ trong lòng căm dận nhiên, tưởng nàng một cái mới vừa 24 tuổi hoa cúc đại khuê nữ. Liền nam nhân tay cũng chưa sở qua một chút, liền trực tiếp thành một cái có bốn cái nhi tử, hai cái nữ nhi, hai cái tôn tử, hai cái cháu gái 50 tuổi lao thái, trung gian tỉnh lược rất như vậy nhiều bước đi, thật đúng là vui vẻ chết nàng. Nhưng trước mắt thấy lý lai đệ khái cái chán đều xanh tím, khổ hạ không đành lòng, ra tiếng nói, ngươi đứng lên đi, hải tử ta không ném. Thanh âm vừa ra, nàng bị chính mình già nua tựa móng tay thổi qua vỏ cây thanh âm hoảng sợ. Lý lai đệ không tin. Uống trong lòng ngực thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít tiểu nãi hoa hỏng mất khóc lớn, ta không. Nương! Câu ngài lưu lại nàng đi. Chính mình này bà bà lúc trước vẫn luôn nhắc mãi nàng này sinh non hoa không may mắn muốn vứt bỏ, hôm nay thừa dịp những người khác không ở cấp ôm ra tới. Nếu không phải nàng phát hiện không thích hợp, đi theo ra cửa đoạt được hải tử, giờ phút này chỉ sợ hải tử đã không có. Vây xem thôn dân chung một cái thoạt nhìn rất hiền lành lao thái thái tiến lên, lao tỉ tỉ. Tiêm biết tiếm nói lời này là có điểm đứng nói chuyện không eo đau, nhưng là một cái nãi hoa tử có thể ăn nhiều ít. Ta tử kẽ răng sao tình không tỉnh ra hai khẩu tới. Gì đến nỗi một hai phải bức tử một cái mới sinh ra nãi hoa tử. Khổ hạ bất đắc dĩ, ta thật sự không tưởng. Một cái khô gầy trung niên nam nhân tiến lên một tay đem khổ hạ nâng dậy, đánh gãy nàng, đại nương, Tiêm làm xích cước đại phu, cũng không thể không nhắc nhở hạ ngài. Ngài con dâu này vừa thấy nàng sắc mặt liền biết nàng này thân mình không được tốt. Hiện tại toàn dựa một cổ tinh thần đầu chống đỡ, nếu là hài tử không có, nàng cũng sống không lâu a Đến, căn bản không cho nàng đem nói cho hết lời. Lúc này, lão Thái Thái đi ra ngoài tìm đồ vật ăn bốn cái nhi tử cùng Lao Đại Tức Phụ Nhi, nghe được báo tin đều đổi lại đây. Diện mạo hàm hậu tháo hán tử vu nhị lâm, đẩy ra đám người liền thấy chính mình Lao Nương Nhăn, hùng thần, mi, ác, đầu, sắc, đứng ở tức phụ trước mặt. Mới vừa sinh xong hài tử tức phụ nhi ôm bọn họ tiểu khuê nữ quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu hắn sợ tới mức vội vàng vọt qua đi cũng đi theo quỳ xuống Nương Lai đệ Đây là sao nha Lý lai đệ thấy chính mình trượt phu Trong lòng liền có chỗ dựa Khóc lóc kể lời nói Đương ra Người mau cầu xin nương Đừng làm cho nương đem nhị nha cấp ném Vũ nhị lâm không thể tin tưởng a, Này Vũ đại lâm mang theo chính mình hai cái đệ đệ Cùng tức phụ Nhi theo sắt quỷ gối vu Nhị Lâm bên cạnh, thịch thịch thịch liền vững chắc dập đầu ba cái. vu ra huynh đệ mấy cái quan hệ từ trước đến nay hòa thuận, làm lão đại, 29 tuổi vu Đại Lâm tuy rằng tướng mạo nhìn có điểm hung, nhưng ngày thường đối phía dưới ba cái đệ đệ hai cái muội muội lại rất chiếu cố, rất có đảm đương. Lúc này nhìn đáng thương vô cùng đệ muội cùng tiểu chất nữ, cũng không đành lòng, nương. Nhi tử biết nương nhất thiện lương, nhị nha là ngài thân cháu gái, ngài nhất định là có chính mình khổ chung Ngài là sợ bọn yêm mấy cái ăn không đủ no. Nương yên tâm, ngài mấy cái nhi tử khác không có, chính là có một đống sức lực. Bọn yếm đi gia đình giàu có đương đưa đứa ở, sao không thể cấp nhị nha tránh ra một ngụm ăn tới. Vu Đại Lâm nhất hiểu biết mẹ hắn, biết hắn nương xác thật có thể làm ra như vậy chuyện này tới, bởi vậy cái khác hắn cũng không nói, dẫn đầu quỳ xuống tới cùng hắn nương cầu tình, lời hay như thế nào ngọt hồ nói như thế nào. Vu Tam Lâm cùng Vu Tứ Lâm hai cái trai trai tiểu tử, cũng đi theo không được phụ họa. Khổ hạ nàng xem minh bạch, cảm tình nơi này chỉ có nàng một cái đại ác nhân bái, cũng không biết nguyên thân là như thế nào dưỡng hải tử, một đám bị nàng quản dễ bảo, nguyên thân cực phẩm, nhưng mấy cái hải tử lăng là không bị dưỡng ai. Nhưng nàng biết nói thư trung quốc chuyện, nay một nhà ở nguyên thân làm yêu hạ, cuối cùng là chết một cái không còn. Vây xem các thôn dân đều ở khuyên, đột nhiên một đôi vô tử phu thê đứng ra nói muốn đem hải tử quá kế cho bọn hắn ra đi dưỡng, cũng là cho hải tử một cái đường sống. Gần nhất hai năm không biết chuyện gì xảy ra. Dân chúng nhật tử đều không lớn thông thuận, mắt nhìn này một năm tám tháng phân đều phải đi qua, ông trời lăng là một giọt vũ không hạ, thổ địa làm đều vỡ ra. Cố tình lại đuổi kịp nháo nạn châu chấu, còn hảo bọn họ bên này bởi vì khí hậu nguyên nhân, châu chấu không phải đặc biệt nghiêm trọng, bằng không bọn họ liền thảo căn vỏ cây cũng chưa đến gặm. Thiên hạn vô pháp trồng trọt bọn họ liền không có lương thực, mấy năm trước đánh giặc, triều đình chinh đi không ít lương, cứu tế lương không đúng chỗ, chính bọn họ đều ở rửa gặm vỏ cây, ăn cỏ căn đói. Nào có dư thừa lương đi chiếu cố một cái chỉ có thể ăn lương thực tinh tiểu nãi hoa. Cũng đúng là như vậy, có thể ở ngay lúc này đứng ra, muốn đem tiểu phúc bảo mang về dưỡng dục một đôi phu thê mới càng thêm đáng quý. Khổ hạ nhìn đứng ra kia đôi phu thê nghĩ thầm, đây là cốt truyện tiểu phúc bảo dưỡng phụ dưỡng mẫu, nhưng là thực xin lỗi, bọn họ thân duyên phải bị nàng cái này tiểu phúc bảo thân mãi mãi cấp chặt được. Nếu nàng tiếp nhận thân thể này, liền không thể làm nguyên chủ lại đi không làm người đường xưa. Tiếng có thể là kia nhẫn tâm người Lão nhị. Ông ngươi tức phụ nhi hải tử về nhà. Ngươi này nam nhân là như thế nào đương. Không gặp ngươi tức phụ nhi mới vừa sinh xong hải tử. Ngươi liền như vậy làm nàng ở bên ngoài trú gió. Đại gia cũng đều tan đi, tiêm cháu gái, tiêm chính mình dưỡng. Tình bị người chọc cuộc sống. Vũ nhị lâm một ngơ ngác không phản ứng lại đây. Không biết hắn lao nương này sắc mặt như thế nào trong chốc lát phong trong chốc lát vũ. Vẫn là vũ đại lâm coi nhãn lực thấy. Chạy nhanh túm hắn một phen. Vũ nhị lâm phản ứng lại đây. Đứng lên một phen túm lên Lý Lai Đệ, ô ba liền hướng ra đi. Khổ hạ mấy cái đi theo bọn họ phía sau nhi, đi ngang qua xích cước đại phu thời điểm, khổ hạ thuận tay đem hắn bắt được, làm hắn đi trong nhà cấp Lý Lai Đệ nhìn xem. Này xích cước đại phu người không tuổi, về đến nhà cấp Lý Lai Đệ xem xong, cũng không muốn khám phí, xua xua tay liền đi rồi. Khổ hạ đứng ở giếng trời nhìn chung quanh chính mình cái này lần đầu làm nàng nhận thức đến nguyên lai nhà chỉ có bốn bức tường là mặt trự ý nghĩa hình dung từ phong ở chương hai bàn tay vàng, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Cũng khó trách xích cước đại phu cái gì đều không cần, liền nước miếng đều không uống, liền nhà nàng cái này xào tường ra ăn tình huống, xích cước đại phu chính là muốn bọn họ cũng không cho được. Mãn viện tử sở hữu ra sản chính là góc tường gì sắt mấy cái nông cụ, trong viện thậm chí liền căn thảo đều không có, tường viện sập mấy chỗ, thổ địa khô hạn vỡ ra, ngay cả gạch một phòng ở đều có vết dạng này gian sân không tính phòng bếp cùng nhà kho, tổng cộng tam gian thổ phôi phòng, lão thái thái chính mình mở gian, bốn cái nhi tử mở gian, nữ nhi con dâu nhóm cùng bọn nhỏ tễ mở gian. Lão thái thái tú tài trưởng phu ở 14 năm trước sinh hạ tiểu nhi tử cùng hai cái nữ nhi này tam bảo thai thời điểm, nói muốn đi thi đậu công danh, một đi không trở lại, trong nhà ngoài ngõ toàn dựa lão thái thái một người lo liệu. Lão thái thái là cái lợi hại, nàng phụ thân là cái giết heo thợ, coi như là khá giả trong nhà liền nàng một cái hài tử. Từ trước đến nay nung chiều, không quan tâm là gà chồng trước vẫn là gà chồng sau. Ở trong nhà nói 102, nhi tử nữ nhi nhóm bị nàng quản giáo so chim cút còn chim cút, tự nhiên có được một người ngủ một gian nhà ở đặc quyền. Nguyên chủ cả gia đình là chạy nạn chạy trốn tới vương gia thôn tới, vừa ra chân không mấy ngày, trên người toàn bộ tài sản cũng chỉ có hai tiểu đem bổng mẹ cha tử. Nguyên chủ quê quán thiên phương Nam, thủy hạn luân thiên, con sông đông đảo, bên bờ cỏ dại lan tràn, là châu châu yêu thích nhất ôn xào. Năm trước nước mưa tần phát, đồng ruộng thủy úng, nông dân không thu hoạch, thật vất vả hoán lại đây, năm nay lại đuổi kịp nạn châu chấu, bọn họ thôn thuộc về khu vực thai hoạn nặng, châu chấu nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Lao Thái Thái lập tức quyết định, cử ra hướng đông bắc khu vực chạy nạn. Phía đông bắc hướng độ ấm so lạnh, không rất thích hợp châu chấu sinh tồn, so sánh với Lao Thái Thái nơi phương nam, nạn châu chấu tình huống nhẹ rất nhiều, vốn tưởng rằng vạn sự đại cát, không nghĩ tới bên này cư nhiên gặp gỡ khô hạn. Bởi vì một đường sông này, Trên đường Lý Lai đệ bụng liền nhịn không được phát động, bọn họ chỉ có thể gần đây tìm một chỗ thôn trang đặt chân, may mắn chính là thôn này nạn châu chấu không lớn nghiêm trọng, lại lương rửa núi lớn, trong thôn còn có điểm tồn lương, vương gia thôn trường liền hào phóng thu lưu bọn họ, đêm này một chỗ lâu không người trụ bất động sản mượn cho bọn hắn ở tạm. Lộc cộc lộc cộc, khổ hạ che lại chính mình dạ dày, đau cái chán một trận chịu chiều, này cảm giác đau đớn làm hoạn có bệnh bao tử nàng quen thuộc, là đói khát qua đi phản ứng. Hiện tại nàng cần thiết muốn ăn cơm mới có thể ngăn lại loại này đau đớn. Nàng đi đến mái hiên hạ đại thạch đầu chỗ đó ngồi xuống, tay gắt gao ấn dạ dày, ý đồ ngừng loại này đau đớn, trong bụng từng trận đói khát làm khổ hạ không khỏi nhớ tới chính mình ra cổng trường khi dừng ở trường học phòng thí nghiệm nửa túi bánh mì, cái kia thẻ bài bánh mì chính là nàng yêu nhất. Ăn lên giống như là ở ăn đám mây giống nhau. Nghĩ nghĩ, khổ hạ miệng lưỡi sinh tân, không được nuốt nước miếng, nàng thật đúng là phí phạm của trời a nửa túi bánh mì phòng trừng đám người phát hiện thời điểm đều đã múp mèo khổ hạ chính hối hận không ngừng đung nhiên cảm giác thấy hoa mắt nàng dùng sức chớp trước mắt xác định này phúc kỳ lạ hình ảnh vẫn là ở chính mình trước mắt nàng nhìn thấy gì nàng như thế nào giống như thấy được chính mình dừng ở phòng thí nghiệm trên bàn nửa túi bánh mì có thể ăn sao đang nghĩ ngợi tới chính mình không trên tay nhiều một cái trọng lượng ngọa cái đại tảo khổ hạ chạy nhanh hướng chung quanh nhìn lại còn hảo trong viện lúc này một người đều không có Lão đại tức phụ Lưu Hữu Hương mang theo trong nhà ba cái hải tử ở trong phòng bếp, Khổ Hạ chạy nhanh ôm chặt trong lòng ngực đồ vật trốn đến một khác gian phòng trống từ đi. Nàng lúc này mới đem trong lòng ngực cất giấu cùng thế giới này không hợp nhau đồ vật bắt được trước mắt xem, Khổ Hạ không thể tin tưởng xoa xoa đôi mắt, nàng trong tay cầm bất chính là kia nửa túi bánh mì sao? Lại xem hướng phòng thí nghiệm trên bàn, nơi đó nửa túi bánh mì đã không có. Nay quen thuộc nửa trong suốt đóng gói, ngọt ngào mạch hương, dưới tình huống như thế, Khổ Hạ quả thực muốn cảm động khóc. Nàng bất chấp chính mình đen như mực tay, nhéo một mồm to bánh mì liền bỏ vào trong miệng. Liên ăn hai đại khẩu ngăn lại dạ dày đau, đồng thời khổ hạ trong đầu chậm rãi hiện ra phòng thí nghiệm toàn cảnh. Này rốt cuộc là xuyên qua chi thần hiển linh vẫn là tiểu phúc bảo phúc vận ở giúp nàng. Xuyên qua một lần liền có như vậy một cái đại quải cũng quá lưu phê. Khổ hạ cao hứng không thôi, này thật tốt quá. Nàng trường học là cái gì trường học? Tốt nhất nông khoa A. Phòng thí nghiệm đủ loại kiểu mới lương thực hạt giống. Còn có đào tạo thích hợp dùng ăn xúc vật vân vân, có cái này phòng thí nghiệm ở, nàng mặc kệ ở đâu đều sẽ không khuyết thiếu ăn. Nghĩ đến phòng thí nghiệm ruộng thí nghiệm còn có tự mang kho hàng lớn, khổ hạ không cấm lòng tham tưởng, nếu có thể đem này hai dạng đồ vật cũng cùng nhau mang lại đây thì tốt rồi. Đến lúc đó quản nó cái gì nạn hạn hán nạn châu chấu thủy thai. Toàn bộ không phải chuyện này. Tưởng cái gì tới cái gì. Khổ hạ cái này ý niệm vừa ra hạn, nàng thấy phòng thí nghiệm một mảnh rung chuyển chỉ thấy một tảng lớn ruộng thí nghiệm cùng phòng thí nghiệm dựa sát ở bên nhau. Có điểm như là rất nhiều trong tiểu thuyết nhắc tới quá ngọc bội không gian đồ vật, khổ hạ hiện tại ở vào góc nhìn của thượng đế, phòng thí nghiệm vẻ ngoài cùng các nàng trường học giống nhau như lúc, chẳng qua rút nhỏ rất nhiều, phòng thí nghiệm khai một đạo buồn không tồn tại cửa nhỏ, đi đi ra cửa là có thể trông thấy một tảng lớn ruộng thí nghiệm. Này một tảng lớn ruộng thí nghiệm ít nói cũng có 10 mẫu đất. Dựa gần phòng thí nghiệm một khắc đầu chính là một cái phiếm quang rất có khoa học kỹ thuật cảm kho hàng lớn. cái này kho hàng khổ hạ nhớ rõ là trong trường học một vị thích phim khoa học viễn tưởng thần nhân thiết kế, tạc huyết khốc. còn lại địa phương đều là mênh mông xương trắng, như là trong trò chơi không có bị thăm dò bản đồ. Dùng thí nghiệm gieo trồng các loại rau quả cây nông nghiệp thành thục kỳ cùng với cây non kỳ. khổ hạ thậm chí còn ở chuyên trúc với nàng kia một mảnh thực nghiệm điện thượng, thấy được nàng tốt nghiệp tác phẩm, loại khô hạn lê mạch nhị đại. các nàng trường học phòng thí nghiệm là sở hữu nông nghiệp đại học trung tốt nhất. Nhưng khổ hạ cẩn thận quan sát lúc sau phát hiện, nàng trong đầu tồn tại này gian phòng thí nghiệm rõ ràng không giống nhau, trừ bỏ nàng nơi loại mầm đào tạo khu vực có thể sử dụng bên ngoài, địa phương khác đều không có biện pháp sử dụng, nàng thử mở ra này gian phòng thí nghiệm môn, lại không chút sức mẻ. Nay đã thực hảo, khổ hạ không có như vậy lòng tham, nàng cho rằng ở nàng hiện tại vị trí hoàn cảnh tôi nói, này gian phòng thí nghiệm phi thường thực dụng. Từ từ, nàng giống như nghe được như thế, Khổ hạ không cần như thế nào tốn công. Giống như trời sinh liền sẽ giống nhau, trong đầu nghị xương trắng cũng đã chậm rãi mở rộng khai, lộ ra ở ruộng thí nghiệm bên cạnh chăn nuôi trảng. khổ hạ vừa thấy, vui sướng phát hiện này nông trường chừng bốn mẫu đất như vậy đại. Bên trong vật còn sống tương so to như vậy mục trường tới nói, là thật không trước mắt thực. Khổ hạ không tự giác mở to hai mắt nhìn, trong miệng kinh hô, học tỷ khẩu hạ lưu tình. Đừng ăn cải trắng, chỉ thấy kia chỉ từ nàng nhập học khởi liền tồn tại con bò già. Chính rồi lươi dài đầu từ rào chắn một khác đầu ý đồ cuốn thượng nó cách vách đồng ruộng cải trắng. Khổ hạ không khỏi nghĩ tới những cái đó năm bị các học trưởng học tỷ chi phối sợ hãi, này con bỏ già không phải thú ý để học sao. Như thế nào cũng đi theo cùng nhau lại đây. Còn không đổi được này thích ăn cải trắng tật xấu. Nhớ trước đây nàng có một lần đầu để chính là nghiên cứu cải trắng biến chủng, kết quả cải trắng còn không có trường hảo, đã bị học tỷ cấp tạo. nang liên thực nghiệm báo cáo cũng chưa viết xong. Thấy con bò ra học tỉ rỗi nửa ngày đầu lưỡi cũng không mới tới, khổ hạ cũng liền tùy nàng đi, ngược lại đi xem mặt khác xúc vật. Toàn bộ mục trường dê bò heo ngựa trải rộng, dựa theo giống loài bị cách ly mở ra, khổ hạ cha xét, đơn thành niên dê bò liền có mười mấy đầu. Càng miễn bản còn có một hoa hoa dê con cùng với ngẽ con. chương ba không lo ăn. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Còn có một đám chân chính han huyết bảo mã bị đặt ở mã hàng rào. Một đám tiêu phì thể trắng, du quang thủy hoạt, đó là chân chính ngày đi nghìn giảm, đêm đi tám trăm. Bọn họ trường học thịt heo đó là có tiếng ăn ngon. Khổ hạ thấy rán nhãn lợn giống ở rào chắn bị đơn độc vòng ra một chỗ, năm đầu thai to mặt lớn. trừ bỏ này đó đại hình xúc vật, còn có da cầm, gà vịt ngông ở mục trường trong đó một góc tàn bộ. Chúng nó bị tách ra vòng lên không cho phép chạy loạn, tổng cộng có thể có 15 chỉ. Đừng nhìn số lượng không tính nhiều, nhưng chúng nó còn sẽ sinh sôi nổi nở. Cho dù có hai chỉ khổ hạ cũng có thể nhạt chết. Khổ hạ đều mau cao hứng điên rồi. Nàng đây là đi tới thiên đường đi. Vừa rồi còn nhớ thương về sau như thế nào ăn cơm no, hiện tại liền phải nhớ thương như thế nào đem này đó có thể làm nàng ăn cơm no đổ vật lấy ra đi. Nhưng mà còn không ngừng này đó. Ở mục trường bên cạnh, cư nhiên có một cái cá lớn đường. Muốn nói thứ này vi phạm lẽ thường khổ hạ thật sự kiến thức tới rồi, nào có hàm thủy nước ngọt đổ vật sen lẫn trong một khối. Bắt cá cùng cá chép có thể sinh hoạt ở bên nhau sao? Mấy thứ này không thể lập tức liền ăn. Khổ hạ đem lực chú ý thả lại ruộng thí nghiệm cây ăn quả thượng, tuyển nửa ngày tuyển một viên cây táo thượng lớn nhất nhất hồng quả táo. Tâm thủy niệm động, nàng chỉ là nghĩ nghĩ, kia quả táo cũng đã từ cây táo đi lên tới rồi tay nàng. Khổ hạ tẩy cũng không tẩy, này mặt trên không có bất luận cái gì nông dược, bế lên cái này có nàng nửa cái gương mặt từ đại quả táo hự chính là một ngụm. Quả táo thanh hương giòn ngọn, miệng đầy lưu hương. Khổ Hạ hự hự liền ăn vài tài ăn nói dừng lại, nàng thử đem không ăn xong quả táo thả lại phòng thí nghiệm, chỉ là chợt luén niệm, trong tay quả táo liền êm đẹp bãi ở phòng thí nghiệm trên bàn, này quả táo hương vị quá hương, nàng sợ bị người phát hiện manh mối. Nàng lau miệng, bình phục hạ chính mình kích động tâm tình, xác định không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, mới lại lần nữa nhìn về phía kho hàng. Kết quả lần này lại đem nàng kinh ngạc. 600 nhiều bình phương kho hàng đôi tràn đầy, các loại đã được mùa lương thực, mới mẻ trái cây rau dưa từ từ Thậm chí còn hữu dụng tới xử lý cây nông nghiệp máy móc Cùng với bọn họ sử dụng các loại công cụ Nàng có thể nghĩ đến đồ vật đều ở chỗ này Trừ bỏ này gian bình thường kho hàng Kho hàng bên cạnh còn có một gian tiểu nhân kho hàng Nơi đó là kho lạnh Khổ hạ muốn mở ra kho lạnh Thử nửa ngày đều mở không ra Ngược lại làm nàng đầu váng mắt hoa lên Xem ra thứ này đối nàng vẫn là có một ít hạn chế Nàng không nóng nảy Nàng có rất nhiều thời gian Hiện tại nàng sở có được mấy thứ này đã cũng đủ khổ hạ ở trong phòng tìm tìm kiếm kiếm ở trong góc tìm được một cái lạc mãn hôi vải bố túi sau đó trang nửa túi kho hàng gạo kê nhìn tràn đầy hôi túi khổ hạ tâm nói thực xin lỗi bọn nhỏ nàng cũng là không có biện pháp thất phu vô tội hoài Bích có tội nàng sẽ không làm chính mình trên người đổ vật tiết lộ đi ra ngoài các ngươi liền ăn chút nhi hôi đi nàng xách nửa túi gạo kê đi phòng bếp trong phòng bếp con dâu cả Lưu Hiếu Hương thấy khổ hạ tiến vào vội vàng đôi khởi gương mặt tươi cười Nương có chuyện gì à Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền ý thức được nói sai rồi, nàng đều đã đoán được kế tiếp nàng cái này liền ái không có việc gì tìm việc nhi bà mâu sẽ nói chút gì, đơn giản chính là lao nương ái làm gì làm gì, ngươi cái tiểu tiện nhân dùng ngươi quản nên ngươi hỏi hỏi, không nên hỏi đừng hỏi linh tinh. Ở phòng bếp ba cái hải tử ngoan ngoãn kêu nãi nãi, vu tài kéo kéo vu đại nha tay, chỉ chỉ phòng bếp ngoại, làm nàng trộm chạy, vu đại nha nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn nãi nãi, thấy nãi nãi không chú ý nàng lén lút lưu phòng bếp biên liền đi rồi nàng ở nơi ánh mãi trước mặt là muốn ai mắng vẫn là rời đi cho thỏa đáng khổ hạ nhìn nhìn lưu hữu hương trong tay cầm bao gạo nấu cơm đâu không có trong dự đoán đổ ập xuống một đốn thỏa mãn lưu hữu hương nhiều ít có điểm nốc hơi giật mình trả lời a nấu cơm đâu lưu hữu hương còn tưởng rằng khổ hạ là tới nhìn nàng không cho nàng hướng trong nồi nhiều thêm mễ thật cẩn thận chảo một tiểu niết liền phải hướng trong nồi ném khổ hạ ngăn lại nàng đem chính mình trong tay bao gạo đưa cho nàng Ngươi nấu yêm cái này. A, nương ngài đây là từ đâu ra? Lưu Hữu Hương mở ra bao gạo kinh ngạc phát hiện bên trong thế nhưng là non nửa túi vàng nóng ánh gạo kê. Khổ hạ nói, tiêm ở trong phòng nhảy ra tới, đánh giá nếu là nguyên lai chủ nhân ra rơi xuống. Thôn trưởng nói nhà này chủ nhân đã sớm đã chết, này bao gạo làm ta phiên chính là ta. Ngươi chạy nhanh nhiều nấu điểm cấp lao nhị tức phụ nhi, nấu thời gian trường điểm nhi, lộng điểm dính nước cơm cấp nhị nha uống. Tỉnh người khác nói yêm cái này làm mãi mãi nhận tâm không cho chính mình cháu gái ăn cái gì. Lưu Hiếu Hương đều chán váng, không ngừng kinh ngạc với như vậy chân Quý Lương thực sao có thể ném ở góc xó sảnh không bị người phát hiện, còn kinh ngạc bà mẫu gì thời điểm như vậy sẽ nhớ thương người khác. Phải biết rằng mới vừa nghe nói Lý Lai đệ sinh cái khoe nữ thời điểm, kia mặt kéo lao trường, trong miệng còn lẩm bẩm, phí lớn như vậy kính liền sinh cái bồi tiền hóa, liền nước miếng đều liên tiếp cấp mới vừa sinh xong hải tử Lý Lai đệ uống, còn muốn đem hải tử ném, sao lúc này như vậy bỏ được cấp hai người ăn lương thực. Vẫn là như vậy tinh tế gạo kê. Khổ Hạ nhìn ra nàng kinh dị, sợ nàng phát hiện cái gì, liền dùng nguyên chủ hung thần ác sát bộ mặt đối nàng, xem cái dám. Chạy nhanh đem việc làm. Ai ai ai, yếm đã biết nương, yếm lập tức liền làm. Chiêu này quả nhiên dùng tốt, Khổ Hạ một phát uy lưu hữu hương cũng không dám lại nghĩ nhiều, chạy nhanh cúi đầu ở trong phòng bếp bận việc lên. Khổ Hạ bưng một chén nước gấm xoay người ra phòng bếp, có con dâu ở nguyên chủ luôn luôn là không tiến phòng bếp, Khổ Hạ cũng không nghĩ phá cái này lệ. Bởi vì nàng sẽ không nóng lửa. Vừa ra phòng bếp lại thiếu chút nữa đụng phải muốn vào tới Vu Nhị Lâm. Ai nha nương, ngài sao không cẩn thận điểm a? Tiêm giúp ngài cầm. Ngươi lại đây làm gì? Vu Nhị Lâm nhìn nhìn khổ hạ trong tay chén, tiêm cấp Lai like để tìm chút nước uống. Ngươi thật đúng là vừa vặn, ngươi nương mới vừa khen ngược một chén nước, được rồi, tiêm đi cho ngươi tức phụ Nhi đưa nước. Vu Nhị Lâm mánh xua tay, không cần không cần. Sao có thể làm phiền mẫu thân tự đưa a? Sao Ngươi sợ ngươi lão nương cho ngươi tức phụ nhi khuê nữ bằng chết. Vu Nhị Lâm, Đế Lặc này kẻ lô mang thật đúng là như vậy tưởng. Khổ hạ trở tay liền đem hắn đại mặt đẩy đến một bên đi, đổ gặp xuống chính là một đồn huấn, nên làm gì làm gì đi, đừng ở chỗ này trướng mắt, không thấy này phòng ở tứ phía lọt gió. Ngươi tức phụ nhi mới vừa sinh xong hài tử không thể bị cảm lạnh ngươi không biết. Chạy nhanh cùng ngươi huynh đệ mấy cái đem phòng ở dọn dẹp một chút. Ngươi phóng một trăm tâm, ngươi lão nương không như vậy ác độc. Vũ nhị lâm ai huấn cũng không tức giận, hắn đã thói quen, hắn nương nếu là ngày nào đó không huấn hắn hắn mới muốn cảm thấy không được tự nhiên, tiêm này liền đi. Hắn lại hắc hắc cười, cảm ơn nương, lai đệ thật đúng là có đại phúc khí, thế nhưng làm bà mẫu cho nàng đưa nước, chờ nàng thân mình dưỡng hảo, tiêm nhất định làm lai đệ cho ngài hảo hảo khái mấy cái đầu. Thiếu tới những cái đó hư. Màu cút. Vũ nhị lâm đáp ứng đặc biệt thống khoái, ai. Được rồi. Khổ hạ thừa dịp không ai chú ý đem phòng thí nghiệm phóng nàng chính mình ăn chất lỏng canxi bao con nộng lộng phá tích vào trong chén, lại đem vài miếng thuốc hạ sốt nghiền nát bỏ vào trong chén hóa lúc này mới đoan vào nhà. Lý lai like đệ ăn không đủ no, lại sinh hài tử thân thể chính hư thời điểm, liền sữa đều không có, phía trước nàng còn lo lắng, hiện tại hảo, có nhiều như vậy ăn ngon nơi tay, xem nàng tìm cơ hội nhiều cấp lý lai like đệ hai mẹ con bọn họ bổ bổ. chương 4 từ đâu ra đường đỏ, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ. Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Lý Lai Đệ nghe thấy mở cửa thanh tưởng Vu nhị lâm đã trở lại, nằm ở trên giường đất nhìn nhị nha hiếm lạ nói, nhị lâm, ngươi trước đem thủy phóng chỗ đó, ngươi mau nhìn xem. Xem ta khuê nữ nhiều tuần A. Nói nói, nàng nghẹn ngào lên, chính là sinh hạ tới hai ngày còn không có trận mắt nhìn xem nàng cha mẹ. Sau đó nàng liền nghe thấy chén bị đặt ở giường đất biên, tiếp theo bước chân đến nàng trước mặt nhì, lại là nàng bà mẫu thanh ẩm vang lên, nàng sao lớn lên giống cái hổ. Lý Lai đệ bị hoảng sợ, chạy nhanh đứng dậy, lại không cẩn thận thân tới rồi sinh hài tử miệng vết thương, nàng cố nén không dám kêu lên đau đớn, ngắm đến giường đất duyên nhi bên kia chén nước, nàng lau sạch khỏe mắt nước mắt, nói: Nương, sao có thể làm ngài cho ta đưa nước à? Vất vả nương. Khổ hạ bàn tay xuống phía dưới đệ xuống, ý bảo nàng nằm xuống đường lộn xộn, Lý Lai đệ không dám, ngồi quỳ ở trên giường đất. Khổ hạ để sát vào tiểu phúc bảo xem, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng hồng hô hô khuôn mặt nhỏ nhi. Đứa nhỏ này nào Tuấn? tiêm sao nhìn xấu không được? Khổ hạ trong lòng thẳng như mày, nàng cũng không thấy ra đứa nhỏ này cùng con nhà người ta có cái gì bất đồng à? Còn lớn lên như vậy tiểu, cảm giác đều không có nàng nửa cái cánh tay trưởng. Ngạnh muốn nói chỉ có thể nói bởi vì sinh non đứa nhỏ này lớn lên so nhà người khác mới sinh ra hải tử còn muốn xấu, khuôn mặt nhỏ đỏ rực nhăn bèo nhẹo, so con khỉ mông còn không bằng. Đây là ngày sau có thể làm cho bọn họ cho dù ở nạn đói năm vẫn như cũ có thể cơm ngon rượu say tiểu phúc bảo. Cốt chuyện nói nhưng tà hồ, chỉ cần tiểu phúc bảo lui tới địa phương nơi nơi đều có thứ tốt, thiên hai năm người khác đều ăn không được cơm, liền tiểu phúc bảo ra lại ăn gạo và mì lại ăn thịt, tùy tùy tiện tiện là có thể đào đến rau dại đào trứng chim, trong núi món ăn hoang dã nhi chính mình hướng nhà bọn họ trước cửa đông, phàm là đối nẳng người tốt đều có thể dính phúc khí, còn có thể tránh thai tị nạn kia thật đúng là khai quải nhân sinh vô pháp giải thích, liền cùng ông trời thần khuê nữ dường như. Khổ hạ rũa ra tay sờ Hải tử, Lý Lai like đệ không khỏi cả người căng chặt, cho rằng bà mẫu là muốn véo Hải tử, không nghĩ tới chỉ là cẩn thận chạm chạm. Nghe xong Khổ hạ nói nói, nhị nha sinh non một cái tháng sau, có thể trường như vậy liền khá tốt, nếu là Nếu có thể sống sót thật dài thì tốt rồi. Khổ hạ ta nàng liếc mắt một cái, ngươi liền buông một trăm tâm, đứa nhỏ này có thể sống sót là nàng mệnh, tiêm liền sẽ không lại ném. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ lao nương thế ngươi dưỡng hài tử. Trên tay còn nhiều sờ soạn vài cái, trong lòng thẳng nhắc mãi, Tiểu Phúc bảo a Tiểu Phúc bảo, ta về sau chính là ngươi nãi nãi, ta nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi, có thể so cái kia tao lão bà tử hảo. Làm ta dính dính phúc khí của ngươi nha. Lý Lai đệ chạy nhanh nói, không không không, ta chính mình dưỡng, sao có thể làm nương thay ta dưỡng hài tử, nương yên tâm, ta lập tức liền xuống đất làm việc. Nói xong nàng liền cậy mạnh nhớ tới dưới thân giường đất. Lại đau thân mình không chi lên, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh trắng bệnh. Khổ hạ rốt cuộc không nhịn xuống nói hai câu, "Được rồi được rồi, xem ngươi bộ dáng này vẫn là nghỉ cho khỏe đi, muốn cho người thấy còn tưởng rằng Niêm là kia ác bà bà." Ở hiện đại sinh sản miệng vết thương đều không hảo khép lại, huống chi là ở cổ đại, vệ sinh điều kiện kém, càng là dễ dàng phát sinh cảm nhiễm chết đi, lý lai đệ thân thể vẫn luôn liền không lớn rắn chắc, sinh xong hài tử càng là nguyên khí đại thương, thế nào cũng phải hảo thực hảo xuyên mới có thể dưỡng trụ. Khổ hạ đi trên giường đất tiểu ngăn tủ tận cùng bên trong lấy ra bị nguyên chủ một tầng tầng bọc tiểu bố bao, mở ra sau bên trong là dùng giấy dầu bao một nắm đường đỏ. Xác định chính mình góc độ này sẽ không bị bất luận kẻ nào thấy, khổ hạ nương bố bao hiểm hộ từ phòng thí nghiệm cầm một bộ phận đường đỏ cùng giấy dầu trộn lẫn đến cùng nhau. Khổ hạ dường như không có việc gì dùng tiểu muỗng gỗ múc tràn đầy hai cái muỗng đường đỏ đi vào. Lý Lai Đệ đều kinh ngạc, nương, ngài đây là từ đâu ra? Khổ hạ hỏi lại trở về. Lão nương tồn áp đấy hồng hóa, có tật xấu. Lý Lai Đệ chỉ có thể nói, không tật xấu. Nhà nàng bà mẫu lớn nhất, bà mẫu nói gì chính là gì, bà mẫu tưởng lưu trữ chính mình uống không gì tật xấu. Làm nàng không nghĩ tới chính là, khổ hạ thế nhưng đem quấy tốt nước đường đỏ đưa cho nàng. Nghe chót mùi nước đường đỏ ngọc hương, Lý Lai Đệ thẳng nuốt nước miếng, nhưng nàng không dám uống, thật cẩn thận hỏi, nương. Ngài đây là, người không cho yêm đem hải tử tiến đi, nhưng không phải đến hảo hảo tồn tại, sao? Ngươi muốn cho yêm thế ngươi dưỡng hải tử. Khổ hạ bưng nước đường đỏ hướng miệng nàng biên đưa, bất mắt nói, ngươi này sinh cái hải tử còn có công. Chính mình cầm uống. Nga nga nga ta uống ta uống. Bà mẫu một phát huy, lý lai like đệ không dám nghĩ nhiều, vội vàng đôi tay tiếp nhận chén rầm đông liền uống lên hai khẩu, uống đến một nửa nàng dừng lại, phủng chén đưa cho khổ hạ, nương, ta tuổi trẻ thân thể hảo, này đó ngài uống lên đi. Khổ hạ không vui nói, ngươi ý gì? Ngươi uống dư lại cấp tiêm uống. Sợ tới mức Lý Lai đệ lắc đầu mang xuôi tay, không đúng không đúng, ta không phải ý tứ này. Khổ Hạ lại nói, vậy ngươi ý gì? Ngươi chính là khinh thường Yêm. Yêm nếu là tưởng uống sẽ không chính mình hướng. Cho ngươi uống, ngươi liền uống. Có thể nói là đem Lão Thái Thái ngang ngược vô lý phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Lai đệ do do dự dự không dám uống, lại muốn lưu trữ cấp Vu nhị lâm, cấp nhị lâm. Khổ Hạ đánh gãy nàng lời nói, cấp gì cấp? Hắn một đại nam nhân thân mình trắng cho hắn uống đều bạch hạt. chính ngươi uống. ngươi nếu là không nhanh lên dưỡng hảo thân thể, ai dưỡng nhị nha. vừa nói đến chính mình tiểu nữ nhi, Lý Lai đệ cũng không thèm nghĩ uống lên này chén nước đường đỏ có thể hay không bị bà mẫu đánh chửi. dầm Đông lại uống lên hai khẩu, trong chén còn dư lại điểm nàng thật cẩn thận nhìn về phía bà mẫu. Nương, ta có thể hay không cấp nhị nha? Khổ Hạ xua xua tay, không kiên nhẫn nói, ngươi đều uống lên. đêm này đường đỏ có rất nhiều, còn có thể kém một cái tiểu nai hoa. Này nước đường đỏ nàng bỏ thêm thuốc hạ sốt, không thể cấp hải tử ăn bậy. Lý Lai đệ rốt cuộc không dám nhiều lời, một chén nóng hổi dưới nước đi, sắc mặt đều dường như hồng nhuận không ít, cảm ơn đương. Hôm nay bà mẫu sao tốt như vậy? thường lui tới có nước đường đỏ loại này thứ tốt sao có thể đến phiên trong nhà nữ nhân. Đừng nói nàng cái này con dâu, chính là bà mẫu chính mình nữ nhi đều không tới phiên một ngụm. Khổ hạ lại nhìn nhìn tiểu phúc bảo, tiếp nhận ngàn ân vạn tạ Lý Lai đệ đưa qua không chén thiếu lộng điểm đường đỏ đi cấp tiểu phúc bảo hướng nước ngọt. không quan tâm tiểu phúc bảo là thật là giả nàng cũng sẽ không đem sở hữu hy vọng đều đặt ở một cái liền đôi mắt đều không mở ra được qua trên người chính mình động thủ cơm no ấm tạm thời nàng vẫn là dựa vào chính mình lấp đầy bụng tương đối hảo nàng nếu là không nỗ lực nỗ lực tiểu phúc bảo đều đến đi theo đó chết tường dính tiểu phúc bảo quang cũng đến trước làm nàng sống sót lại nói khổ hạ đem hướng tốt nước đường đỏ đưa cho lý lai đệ làm nàng chính mình uy hài tử Nàng tới huy phỏng trừng Lý Lai Đệ thế nào cũng phải hù chết không thể. Tiểu Phúc Bảo đôi mắt không mở ra được, nhưng ăn cái gì lại rất đùa tranh, nho nhỏ miệng mút nước đường đỏ nhưng vui sướng. Khổ hạ xem trong lòng vui vẻ, căn cứ nàng dưỡng dê con kinh nghiệm tới xem, có thể ăn cái gì là có thể sống. Hùng chi đây chính là Phúc Bảo A. Nàng chính mình đã chết Phúc Bảo đều đến sống hảo hảo. Xem Tiểu Phúc Bảo uống xong rồi nước đường đỏ, khổ hạ liền rời đi nhà chính, tỉnh Lý Lai Đệ nghỉ ngơi không tốt bên ngoài Vu Đại Lâm bọn họ đang ở bận rộn thu thập nhà ở Lão Thái Thái tiểu nữ nhi Vu Tiểu Nhi đi ra ngoài tìm ăn không ở nhà Lão Thái Thái còn có một cái Đại nữ nhi ở trong nhà đứng hàng lao Ngũ Đại nữ nhi đã gả đi ra ngoài Lão Thái Thái cho rằng gả đi ra ngoài nữ nhi chính là bắt đi ra ngoài thủy chạy nạn thời điểm căn bản là không mang theo nàng đem nàng lưu tại nhà chồng khổ hạ thở dài này núi cao đường xa gặp lại không biết khi nào hiện tại cuộc sống này nói không chừng Vu Đại Nhi đã sớm ai Ân, Khổ hạ khỏe mắt dư quang chú ý tới có cái gì từ chính mình bên cạnh bay qua. Tập trung nhìn vào. Là một con chừng nàng ngón tay thô châu chấu. Trưng năm châu chấu có thể ăn. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ một chút liền tới rồi tinh thần. Châu chấu. Nàng như thế nào cấp đã quên. Đây chính là cái thứ tốt, bắt được phong trong chảo dầu một tạc. Kim hoàng sốc giòn. giải lên điểm mới cùng ớt tay. Cách vách tiểu hài tử đều thèm khóc. Khi còn nhỏ ở nông thôn mãi ngoại ra, khổ hạ thường xuyên cùng các bạn nhỏ bắt châu chấu đi dùng hỏa nướng, là tương đương không tồi đồ ăn vặt. Này đó châu chấu trong bụng ăn đều là lương thực, 8 tháng phân châu chấu chính vì trong bụng tất cả đều là hạt, này nếu tới thượng một ngụm tràn đầy rô Đúng là nháo nạn châu chấu thời điểm, nhất không thiếu chính là châu chấu. Ở hiện đại liền không có không thể bưng lên bàn ăn đồ vật. Lại sức sinh sản cường giống loài đều có thể bị ăn đến yêu cầu nhân công nuôi dưỡng mới có thể cung thượng ăn nông nỗi, còn sợ kẻ hèn nạn châu chấu. Này không được ăn nó a. Nghĩ đến liền làm, Khổ Hạ ở trong phòng bếp nhảy ra một khối lạc mãn cho đuổi vải thô, hẳn là nguyên lai kia hộ nhân ra dùng để cái lương khô, Khổ Hạ bắt được bên ngoài nhi dùng sức run run, này miếng vải vong đã kỹ cẳng cũng sẽ không căng gió, chào Châu chấu vừa lúc đang ở nhóm lừa ngao cháo lưu hữu hương ánh mắt nghi hoặc nhìn hấp tấp bà mẫu, rốt cuộc không dám hỏi nhiều. Khổ hạ cầm này miếng vải liền hướng trong đất đi, lúc này trong đất đều không có thu hoạch, nàng cũng liền không quản là nhà ai mà, tùy tiện chọn một khối liền một đầu chát đi vào. Nói nơi này nạn châu chấu không nghiêm trọng chỉ là tương so lão thái thái quê quán mà nói, từ trong phòng ra tới châu chấu thẳng vào mặt. Ở lão thái thái trong trí nhớ, khổ hạ khắc sâu minh bạch phi châu chấu che trời, điền hòa tấn tổn hại những lời này. Này vương gia thôn châu chấu cũng có không ít. Khổ hạ từ kho hàng bắt một điểm nhỏ gạo kê rơi tại nàng từ trong nhà tìm ra bố thượng, châu chấu liền cùng nghe thấy mùi tanh miêu giống nhau, phần phật liền vây quanh lại đây. Khổ hạ lần đầu tiên thấy nhiều như vậy châu chấu cùng nhau xuất hiện. Ở đời sau, nàng nơi quốc gia đã co vài thập niên không có nạn châu chấu xuất hiện, này vừa ra tới là có thể che đậy một mảnh quang châu chấu đàn, thật đúng là làm khổ hạ giải quá kiến thức. Khổ hạ tùy thời đem vải bố vừa thu lại. Đem này một bao châu chấu điên cuồng ném tới ném đi. Trên mặt đất tạp lại tạp, bên trong châu chấu mới ngừng nghỉ không ít. bằng không sợ là không dùng được nhiều trong chốc lát, này miếng vải liền sẽ bị châu chấu gặm toái. Này đó châu chấu căn bản không sợ người, khổ hạ chảo rất là nhẹ nhàng. Khổ hạ xách theo tràn đầy một bao thu hoạch về đến nhà, trực tiếp chui vào phòng bếp, đem bệ bếp trước mặt nhi lưu hữu lương lay đến một bên đi. Từ bố trong bao lấy ra hai chỉ châu chấu mặc ở nhóm lửa dùng nhánh cây thượng, đem nhánh cây đặt ở bệ bếp trước mặt, dùng ngọn lửa dư ôn đi nướng chín châu chấu. Châu châu thứ này quá giòn, trực tiếp dùng minh hỏa nướng liền thành cho. Lưu hữu hương lạnh ba hải tử ở bên cạnh xem sừng sốt sừng sốt, đều không rõ khổ hạ đây là muốn làm gì, thấy nàng cầm châu châu trong lòng một trận cách cứng, nương, ngài đây là muốn làm gì? ngoạn ý nhi này nhiều ghê tầm A. Mong ném đi. Này đó ăn uống no đủ châu châu cái đầu lớn lên đại, nhìn liền rất dữ tợn, không chỉ là bề ngoài thượng làm người chán ghét, còn có nó no gặm lương thực thực tập tính, nếu không phải này đó châu châu. Bọn họ hiện tại cũng không đến mức liền cơm đều ăn không được một ngụm, không chỉ là lưu hữu hương, tất cả mọi người thâm hận châu chấu. Khổ hạ thần thần bí bí nói, đêm qua có thần tiên cho ta báo mộng, nói này châu chấu có thể ăn, người liền chờ xem. Lưu hữu hương kinh ngạc, gì? Ngoạn ý nhi này còn có thể ăn. Không phải nghe nói có người ăn châu chấu ăn đã chết sao? Hay là cái giả thần tiên đi? Xách, đừng nói nhau nhau. Liên thử xem, lại không gì tổn thất, này châu chấu nếu có thể ăn. Ta về sau sẽ không sợ chịu đói. Ta nhiều như vậy dân chúng, còn sợ không đem này châu chấu ăn sạch. Nghe bà Mâu nói có đạo lý, Lưu Hiếu Hương liền đợi trong chốc lát, nàng ngồi sổm khổ hạ bên cạnh, một trận thịt mùi hương không được chui vào Lưu Hiếu Hương trong mũi. Ba cái hài tử không nhịn xuống lòng hiếu kỳ, cũng đi theo ngồi sổm bên cạnh xem, một bên xem một bên không được chịu động cái mũi nhỏ, đặc biệt là nhất đói vu đại nhà, ngăn không được nuốt nước miếng, nhìn chầm chằm khổ hạ trong tay châu chấu đôi mắt đều mạo lục quang. Lưu hữu hương chịu chịu cái mũi, tìm hương vị nhìn về phía khổ hạ trong tay châu chấu, kinh ngạc nói, nương. Ngài nghe thấy được sao? Sao như vậy hương A? Khổ hạ cầm lấy nhánh cây nhìn nhìn, xác định mặt trên châu chấu đã nướng chín, đem nướng chín hoàng trùng loát tiếp theo chỉ tới đưa cho lưu hữu hương, ăn một cái càng hương. Lưu hữu hương nhìn nàng trong tay châu chấu, nương chín lúc sau khô khô ba ba, châu chấu hai cái mắt to tử liền như vậy trừng mắt nàng, quanh có khúc hữu móng nuốt không hề lộn sộn. Trong suốt cánh bị hỏa liệu cái sách sẽ, kết trạng thân thể càng thêm rõ ràng, dù cho Lưu Hiếu Hương hiện tại rất đói bụng, nhưng đối với như vậy một cái ghê tẩm đồ vẩn, nàng thật sự có điểm không hạ miệng được. Lưu Hiếu Hương nhỏ giọng nói, nương, thứ này thật có thể ăn sao? Sớm đã có người ta nói thứ này ăn có thể chết người. Ta vẫn là đừng ăn, vạn nhất nếu là. Sách xem nàng như vậy nét mực, khổ hạ trực tiếp liền đem này chỉ trâu trấu ném vào trong miệng, Lưu Hiếu Hương cản cũng chưa tới kịp nướng thời điểm nghe thấy mùi hương khổ hạ cũng đã nước miếng điên cuồng phân bố, châu chấu chợt tiến trong miệng cảm giác có điểm chắc miệng, nàng không có phóng bất luận cái gì gia vị, ở cái này niên đại muối là thực chân quý đồ vật, khổ hạ nhưng lớn tiếc, đừng động hương vị như thế nào, nó có thể lấp đầy bụng, xấu bẹp châu chấu khổ hạ ăn lên không hề áp lực tâm lý, châu chấu ăn có điểm khổ, hỏa đại nướng hồ, xác thật như khổ hạ suy nghĩ như vậy, châu chấu trong bụng tất cả đều là hạt, một cắn keo kẹo giòn, khổ hạ ngay sau đó lại ném vào trong miệng một cái ăn nước. Mãi, này đại trùng tử gì mùi vị a? Song bảo thai đại ca vu đức thấy khổ hạ ăn như vậy hương nhịn không được hỏi. Khổ hạ theo bản năng trả lời, giòn, thịt gà mùi vị. Lưu hữu hương nốc, a, ngoạn ý nhi này còn có thể là thịt gà mùi vị. Tiểu đệ vu tài cùng ca ca lớn lên giống nhau như lúc, trừng mắt cùng ca ca đồng dạng viên đôi mắt mắt trông mong nhìn về phía khổ hạ, trong tay châu chấu, chảy nước dãi lưu đầy đất. Khổ hạ nhìn nhìn này ba cái hài tử nhất khát vọng phải kể tới Vu Đại Nha, lao Thái Thái thường xuyên lấy nàng không thể làm việc vì lấy cớ không cho nàng cơm ăn, nàng là trong nhà ăn ít nhất, nếu không phải trong nhà thúc thúc Bá Bá Hảo từ miệng mình tiết kiệm được lương thực tới trộm cho nàng ăn, sớm tại chạy nạn trên đường Vu Đại Nha liền chết đói, vì thế nàng đem gậy gộc thượng dư lại một khắc chỉ châu chấu cho Vu Đại Nha, Vu Đại Nha không dám tin tưởng nhìn khổ hạ, khổ hạ lại đi phía trước đệ đệ, Vu Đại Nha chạy nhanh đôi tay tiếp nhận, loát hạ châu chấu một phen liền ném vào trong miệng. A o a o mồm to nhai như hương. Nàng mới mặc kệ thứ này lớn lên có thể hay không sợ, Vu Đại Nha liền biết nàng hiện tại rất đói bụng, có cái gì nàng liền muốn ăn, ngày thường nàng đều là túm ven đường thảo lá cây ăn, nhưng sau lại thảo lá cây không đến túm, nàng chỉ có thể ăn đất. Đại ca nhị ca lại nói ăn đất bụng bụng sẽ đau, nàng sẽ không ăn. Vu Đức Vu Tài tò mò nhìn về phía nàng, như thế nào a? Ăn ngon không? Lưu Hiếu Hương cũng đi theo xem Vu Đại Nha, khổ hạ đã tiếp tục nướng châu chấu. Vũ Đại Nha mèn gật đầu, trong miệng nhai châu chấu liên tiếp mướt, lại quý trọng liếm liếm xuyến châu chấu xử gậy gỗ nhi. Xem nàng cùng khổ hạ đều ăn như vậy hương, Lưu Hữu Hương nhịn không được cùng khổ hạ cùng nhau động thủ nướng châu chấu. Thực mau khổ hạ lại nướng hảo hai xuyến, nàng chính mình không ăn, mà là phân cho bọn nhỏ. Vừa mới ở phòng thí nghiệm nàng ăn nửa cái đại quả táo cùng bánh mì, hiện tại một chút đều không đói bụng, không giống này mấy cái hài tử, nước miếng đều lưu thành hà. Vũ Đức Vu tiếp nhận, phân cho Vu Đại Nha một cây. Huynh đệ hai cái ăn cùng xuyến, này hai tiểu tử có thể so bọn họ nương lá gan lớn hơn, đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, nhánh cây thượng bà con châu chấu đã không thấy tăm hơi, ăn trên tay ngoài miệng đều đen như mực cũng không quan tâm. Vũ Đại Nha cũng không sai biệt lắm, mãi mãi hiếm thấy không có quát lớn nàng, làm đói không được tiểu cô nương tạm thời bỏ xuống trong lòng cảnh giác, trong mắt chỉ có đồ ăn, bởi vì đói khát gầy mau thoát tương trên mặt, một đôi mắt dị thường đại, nhìn chầm chằm còn không có nướng châu chấu khi hận không thể từ trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo ngọn lửa tới đem chúng nó đều nướng chín chương sáu châu chấu cũng thật hương nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương lưu hữu hương trong tay kia xuyến cũng nướng hảo tráng lá gan tiến đến bên miệng nghe từng đợt mùi thịt nàng nhịn không được nuốt nước miếng đôi mắt một bế tâm một hành a ôm một ngụm liền loát tiếp theo chỉ châu chấu tiến trong miệng nhắm mắt lại nguyên lành nhai toái nuốt đi xuống lưu hữu hương cũng không nếm ra cái gì mùi vị tới Đợi nửa ngày, nàng vẫn là hảo hảo tồn tại không có chết. Lưu Hữu Hương lại cắn chỉ, bất luận cái gì sự tình bước đầu tiên luôn là gian nan, lần thứ hai tương đối tới giảng liền dễ dàng rất nhiều, đệ nhị chỉ châu chấu Lưu Hữu Hương rõ ràng tâm lý tiếp thu năng lực cao, ăn lên không hề như vậy kháng cự, nàng chậm rãi nhấm mút, nhấm nháp châu chấu hương vị. Như vậy tế nếm dưới phát hiện, này châu chấu thật là có một cổ thịt gà mùi vị. Một cây nhánh cây thượng xuyên bốn con châu chấu, Lưu Hữu Hương thực mau liền tiêu diệt sạch sẽ. Cũng ánh mắt chờ mong nhìn về phía kia một đại bao không nướng châu chấu. Nương, này đó ta đều nướng đi. Hành. Khổ hạ tiếp đón ba hài tử, các ngươi mấy cái tiểu tể tử cũng đừng qua nhìn, lại đây hỗ trợ xuyến châu chấu. Ai? Ba hải tử vui sướng đáp ứng, từng người cầm nhánh cây nhỏ xuyến châu chấu. Ngay cả nhỏ nhất vu đại nha đối mặt này đó diện mạo giữ tận châu chấu khi cũng nửa điểm không sợ, cái gì đều không thể ngăn cản người ăn cơm. Khổ hạ vừa rồi xuống ruộng vừa thấy. Đồng ruộng không phải lương thực không phải thảo, mà là khắp nơi loạn nhảy bay loạn châu chấu. Đến lúc đó có các gương thân xem bọn họ ăn châu chấu, tự nhiên có người đi bắt giữ châu chấu, không chuẩn còn phải lo lắng châu chấu không đủ ăn. Có thể ở lương thực trồng ra phía trước tạm thời trên đỉnh đỉnh đầu. Khổ hạ đã tính toán hảo, nàng hiện tại suy thực nghiệm thất như vậy tiện lợi đồ vật, không có khả năng chính mình độc hưởng, nàng có bao nhiêu đại năng lực, phải làm bao lớn sự. Nàng không ngừng muốn chính mình ăn no, còn muốn mang theo gặp thai họa các bá tánh ăn no Liên tư bọn họ đặt chân vương ra thôn bắt đầu Châu chấu thứ này thuộc lên thực mau Hai phút không đến là có thể nướng chín Chỉ chốc lát sau công phu Mấy người hợp tác liền nướng ra một đống tới Khổ hạ làm lưu hữu hương đem nướng châu chấu cầm đi cấp vu đại lâm bọn họ nếm thử vu đại lâm ca nhi mấy cái đang ở dựa theo khổ hạ phân phó sửa chữa nhà ở Đương ra Lao nhị, lao tam, lao tứ Các ngươi mau xem đây là gì Lưu hữu hương lớn tiếng tiếp đón Nghe thấy động tính Leo lên nóc nhà lật ngói mấy cái huynh đệ đều đi tới, thấy Lưu Hữu Hương trong tay nắm một fan đen như mực đổ vật không rõ nguyên do. Vu Tứ Lâm năm nay vừa mới 14, hắn cái đầu tương đối tiểu, cùng 1m5 Lưu Hữu Hương không sai biệt lắm cao, mấy cái trong bọn trẻ số hắn dinh dưỡng kém cỏi nhất, khi còn nhỏ đuổi kịp quá một lần chiến loạn, đúng là trường thân thể thời điểm lại đuổi kịp nạn đói, vẫn luôn ở vào dinh dưỡng theo không kịp trạng thái, cái đầu tự nhiên khó có thể trường lên. Đại tẩu, ngươi này lấy gì nha? Lưu Hiếu Hương gả đến vu ra đều 9 năm, đối đãi vu tứ lâm liền cùng đối đãi chính mình nhi tử giống nhau. Lưu Hiếu Hương cầm một con châu chấu đưa tới vu tứ lâm trước mắt, ngươi xem đây là gì? Này một chuỗi con con vặn vặn đồ vật làm vu tứ lâm phản xạ có điều kiện sau này lui một chút, ai nha, đại tẩu, ngươi đây là làm cho gì nha? Này hát kẻ hèn nhìn cũng thật dò người, vẫn là nhanh lên ném đi. Nhưng đừng nói bừa, đây là ta lương thực, ngươi nếu là ném ăn gì đi? Lương thực. Vũ Đại Lâm từ Lưu Hữu Hương trong tay lấy quá một cây nhánh cây nhìn kỹ, nay còn không phải là châu châu sao? Ngươi quản cái này kêu lương thực. Vũ Nhị Lâm nói, đại tẩu đây là ở đâu làm ra? Lưu Hữu Hương không cùng bọn họ vô nghĩa, mới vừa nướng tốt châu chấu phát ra hương khí liên tiếp hướng nàng trong lỗ mũi tỏan, nàng vừa rồi ở trong phòng bếp đã ăn không ít, lại cảm thấy cùng không ăn giống nhau, nhịn không được lại cầm lấy một chuỗi tới bắt đầu ăn, ta nương đều nói có thể ăn vậy khẳng định có thể ăn, yếm đều ăn được mấy cái. Các ngươi nếu là không ăn liền đều cấp tiêm vừa lúc yêm nói thực, cao cao gầy gầy cây gậy trúc giống nhau vu tam lâm rối tay ngăn trở, ai? Đại tẩu, thứ này không thể ăn, ăn sẽ chết người. Ngươi nếu là sợ hãi cũng đừng ăn, tiêm cùng nương đều ăn vài xuyến, hiện tại này không phải cũng hảo hảo. Lưu hữu hương một bên ăn một bên làm ra một bộ hưởng thụ biểu tình, ai có cái gì ăn cảm giác thật là hảo a, Vũ tứ lâm gan lớn, châu chấu ngoạn ý nhi này nhìn gắn sợ, hắn đều mau chết đói. Nào còn quản thứ này lớn lên dọa không dọa người, từ lưu hữu hương trong tay tiếp nhận một chuỗi liền bắt đầu ăn. Châu chấu mới vừa tiến trong miệng, hắn ánh mắt sáng lên, thứ này ăn lên giòn không có bất luận cái gì mùi lạ, hắn cảm thấy cái này ngoạn ý nhi tràn đầy lương thực hương vị, thứ này chính là ăn lương thực lớn lên, nhất định có thể điền bụng. Thấy ở tứ lâm đều bắt đầu ăn, mặt khác huynh đệ mấy cái học theo, đều cầm một chuỗi ăn, An đệ nhất khẩu thời điểm đều là nhe răng nhết miệng phản phất mang lên thống khổ mặt nạ, ăn qua một cái lúc sau. Trong lòng trướng ngại liền hoàn toàn đi trừ, chỉ chốc lát sau công phu lưu hữu hương trong tay một đống nướng châu chấu liền biến mất vô tung. Khổ hạ còn ở trong phòng bếp nướng châu chấu, một đại bao toàn bộ bị nàng nướng sạch sẽ, phía trước chuyển ra cách nói ăn châu chấu sẽ chết, hơn phân nửa là người nọ ăn sinh châu chấu, sinh đồ vật đại đa số đều có ký sinh trùng cùng vi khuẩn, lại hoặc là người nọ bản thân liền có bệnh tật chỉ là bị châu chấu dẫn phát ra tới. Lại một cái có châu chấu là có độc có độc châu chấu đã chịu công kích sau sẽ phân bố ra độc tố người ăn rất có thể sẽ mất mạng trừ bỏ có độc châu chấu bình thường châu chấu nướng chín ăn xong toàn không có bất luận vấn đề gì còn có một nguyên nhân chính là cổ đại người phong kiến mê tín đem bất luận cái gì khó có thể dùng lẽ thường giải thích đồ vật đều đẩy cho quỷ thần nói đến châu chấu uy lực quá lớn bọn họ bản năng sợ hãi đem nho nhỏ một con châu chấu trở thành là thần tiên còn có kiến châu chấu thần miếu hàng năm tế bái các ba cánh nhìn đến châu chấu chẳng những không dám bắt còn phải né tránh. Vạn sự khởi đầu nan, có cái thứ nhất ăn châu chấu làm mở đầu, mặt sau người tự nhiên học theo. Này một bao châu chấu cũng không thể điền no mấy cái đại nhân bụng. Vu Đại Lâm bọn họ tự phát tìm tới công cụ xuống ruộng bắt giữ châu chấu. Trên đường chạm vào người thấy bọn họ hùng dũng ngoái vệ, khí phách hiên ngang, đều hỏi bọn hắn làm gì đi. Vu Đại Lâm đi đầu trả lời, đi bắt châu chấu. Các hương thân không do nguyên do, này em đẹp trảo châu chấu làm gì? Có người hảo tâm khuyên bảo, châu chấu nhiều như vậy chỉ dựa vào bọn họ bốn người là chảo không xong. Vũ Đại Lâm nói, bọn em là bắt ăn. Nhiều như vậy châu chấu nhiều làm thí điểm tổng có thể lấp đầy bụng. Các hương thân càng ngốc, châu chấu còn có thể ăn. Có kia thật náo nhiệt đi theo đi xem, thấy ở Đại Lâm bọn họ bắt châu chấu ngay tại chỗ nhóm lửa nướng lên tất cả đều kinh ngạc không thôi. Cư nhiên thật sự ở nướng châu chấu. Con ăn. Theo nướng châu chấu hương khí từng trận phiêu tán mở ra, các hương thân đều thấu lại đây, có một vị tuổi trẻ tiểu ca hỏi thăm. Vị này đại ca, nghe nói châu chấu ăn chết hơn người, các ngươi sẽ không sợ. vu Đại Lâm ăn đầy miệng đen nhánh, trên tay không ngừng, một người tiếp một người nướng, trả lời nói, không sợ. Bọn em đều ăn được nhiều cũng không sao, tiêm nương cùng bọn em nói, gì đồ vật chỉ cần mình quay đầu, nướng chín là có thể ăn. Ăn châu chấu đầu đều không cần ninh, các ngươi ngẫm lại, châu chấu ăn gì lớn lên. Lương thực a Chúng ta ăn châu chấu chẳng khác nào ở ăn lương thực. Ăn lương thực ngươi có gì sợ quá? Chương bảy Tiểu Phúc Bảo bệnh tình nguy kịch, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi Phúc Bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vu Đại Lâm như vậy một hồi nói, vây xem các hương thân đều cảm thấy rất có đạo lý, xem Vu Đại Lâm bọn họ ăn trong chốc lát cũng không thế nào, nướng châu chấu mùi hương nhi lại liên tiếp câu dẫn bọn họ trong bụng thèm trùng, sớm đã có người kiểm chế không được xuống ruộng tự mình bắt giữ châu chấu. Sau đó học Vu Đại Lâm bọn họ trên mặt đất sinh lần đầu nổi lửa đôi bắt đầu nướng, bọn họ đều không có kinh nghiệm. Nướng châu chấu toái một chạm vào thành cha, lúc này cũng không ai bận tâm này đó, bọn họ chỉ biết chính mình có cái gì ăn. Bọn họ không cần lại đói ăn đất. Vu Tứ Lâm nói cho bọn họ loại nào châu chấu có độc không thể ăn, bốn cái huynh đệ hắn đầu vóc tốt nhất xử, khổ hạ nói hai lần hắn liền nhớ kỹ. Nướng châu chấu người càng tụ càng nhiều, đại giữa trưa những người này đều không sợ nhiệt, phát lên từng đống hỏa vây quanh ở đống lửa biên nướng châu chấu nhiệt mồ hôi đầy đầu cũng bất chấp, chỉ đắm chìm ở bụng một chút bị lấp đầy vui sướng. Trong lúc nhất thời vương gia thôn xuất hiện như vậy một bộ kỳ cảnh, tám tháng phân lưu hỏa dường như thời tiết, giữa trưa Thái Dương chính năng thời điểm, toàn bộ thôn người mặc kệ nam nữ già trẻ toàn bộ tụ tập ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, vây quanh đống lửa gặm đen như mực đồ vật gặm vui vẻ vô cùng. Quả thực như là đại hình tà giáo hiện trường. Lao Vu gia tiểu khê nữ Vu tiểu nhi từ trên núi đào rau dại trở về liền thấy như vậy một bộ có chút khiếp người cảnh tượng, nàng nghi hoặc quay đầu lại nhìn nhìn xuống núi lộ, không sai à Đây đều là sao? Con đường này là đi trong núi nhất định phải đi qua chi lộ, mọi người trên dưới xuống núi đều đến từ này đi, nàng sáng nay lên núi thời điểm còn hảo hảo, một cái buổi sáng công phu sao cứ như vậy. Đại Vu tiểu nhi thấy rõ này, đàn kỳ quái người còn có nhà mình ca ca khi, nàng chạy nhanh tránh đi đóng lửa, từ trong đám người tẽ đi vào. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, các ngươi đây đều là ở làm gì? Vũ Tứ ngẩng đầu lên, lộ ra một trương cùng Vu tiểu nhi tương tự mặt, hắn trong miệng tắc tràn đầy châu chấu lẩm bẩm không do nói, tiểu muội đã về rồi, mau tới đây, Thứ ca nơi này có ăn ngon. Vu Tiểu Nhi thấy rõ Vu Tứ Lâm trong tay múa may đồ vật, Lệ Tầm miệng vừa kéo chịu, gì, các ngươi này ăn cũng quá doà người. Theo sau nàng lại hít hít cái mũi, nuốt nước miếng nói, thật hương a. Vu Tứ Lâm đưa cho nàng mới vừa nướng tốt một chuối Vu Tiểu Nhi cùng nàng tứ ca giống nhau lá gan phỉ, tiếp nhận chính là ngao ô một ngụm, ăn đầy miệng đen nhánh cũng không thèm quan tâm, châu chấu chân lại tiểu cũng là thì ta. Vì thế An Châu cháu tiểu đội thành công lại gia nhập một người thành viên mới. An An, Vu tiểu nhi đột nhiên khóc lên, cũng không biết ngũ tỷ có thể ăn được hay không no. Nàng như vậy vừa nói, mặt Khắc huynh đệ mấy cái dần dần dừng ăn vui sướng tay. Vu Tứ Lâm, Vu Đại Ni, Vu tiểu nhi, này huynh muội ba cái là tam bảo thai, Vu Đại Ni làm tỷ tỷ, mới vừa mãn 13 đã bị lao thái thái gả ra ngoài đổi lương thực, bọn họ chạy nạn ra tới không có thể mang theo nàng. Vu tiểu nhi cùng tỷ tỷ cảm tình tốt nhất. Trong lòng không có lúc nào là không hề nhớ nàng. Vu Tứ Lâm dùng chính mình xoa châu chấu xoa đen như mực tay sở sở Vu Tiểu Ni đầu lấy làm ăn ủi, chạy nhanh ăn cơm no. Chờ chúng ta ăn no liền trở về tìm lại Ni. Ân. Vu Tiểu Nhi dùng sức gật gật đầu, nga ố lại gặp một ngụm châu chấu. Kia tư thế hận không thể đem châu chấu tổ tông 18 đại đều cấp ăn sạch. Đều do này chán ghét châu chấu, bằng không nàng hiện tại không thể cùng tỷ tỷ tách ra. Vu Tiểu Nhi túm quá chính mình rõ che. Đi trên núi này một buổi sáng không có nhiều ít thu hoạch, trên núi đã sớm bị các thôn dân đào hết, liền khối thảm cỏ đều không dư thừa hạ, miễn miễn cưỡng cưỡng từ cục đá phùng đào ra mấy viên không biết gọi là gì cỏ dại lá cây. Nàng buồn bực thở dài, về nhà lại phải bị nương mắng. Một cái thôn người trên mặt đất trước bắt giữ cả buổi châu chấu, mới xem như cảm thấy mỹ mãn. Châu chấu cái đầu tiểu, tưởng dựa ăn châu chấu ăn no tương đối phiền thoái, cũng may châu chấu nhiều thực, bọn họ chỉ cần muốn ăn, cứ việc tới bắt giữ chính là... Có người dùng châu chấu lấp bụng, trên người có sức lực nắm lên một phen châu chấu liền hướng thôn ngoại chạy, muốn đi mặt khác trong thôn cho chính mình thân nhân báo tin nhi. Những người khác thấy vậy sôi nổi phản ứng lại đây, lại có không ít người hướng thôn ngoại chạy tới. Cứ như vậy một truyền mười, mười truyền trăm, châu chấu nướng chín có thể ăn tin tức dần dần ở làng trên xóm dưới truyền mở ra. Đói đã ăn đất nạn dân nhóm nào còn quản tin tức này là thật là giả, châu chấu hiện tại nơi nơi đều là, tùy tùy tiện tiện một chảo một phen. Nhóm lửa càng là đơn giản. Cái gì cũng không cần, chỉ cần một phen châu chấu một cái đống lửa là có thể lấp đầy bụng. Đối với nạn dân nhóm tới nói quả thực là cứu mạng rơm rạ. Lời nói lại nói hồi vương gia thôn lão vu gia, khổ hạ lúc này đối diện chính mình phòng thí nghiệm các loại loại mầm phát sầu. Tạm thời ấm no vấn đề sắc thật được đến giải quyết, nhưng ăn châu chấu mà sống cũng không phải kế lâu dài, châu chấu sớm muộn gì có ăn xong kia một ngày, mọi người vẫn là yêu cầu lương thực tồn tại. Trong cơ thể khuyết thiếu các loại nguyên tố dinh dưỡng cũng không thể chỉ dựa vào châu chấu tới duy trì. Tường Nang vừa tới đến thế giới này thời điểm còn ở phạm sầu sao sống, bất quá là một buổi sáng công phu, nàng phải buồn rầu vấn đề liền biến thành nên như thế nào đem nàng phòng thí nghiệm ngoại hạn lương thực hạt giống hợp lý lấy ra tới. Nàng trông liên tục một giống cây gì đều nghĩ kỹ rồi, liền loại lê mạch. Lê mạch không chỉ có cao sản, còn thực chống hạn, thích ứng hoàn cảnh năng lực rất mạnh, quan trọng nhất chính là lê mạch hàm các loại nguyên tố dinh dưỡng thực cân đối. Thích hợp gặp tai họa sau thân thể các loại tật xấu xuất hiện các bá cánh dùng ăn. Ở khổ hạ thế giới kia, bọn họ đã nếm thử đem lê mạch đặt ở sa mạc gieo trồng. Hơn nữa để nhất giai đoạn thực nghiệm thành công, trước mắt nàng nơi thừa linh quận năm nay mới bắt đầu khô hạn, phải biết rằng lê mạch ở đại tây bắc cái loại này địa lý hoàn cảnh đều có thể gieo trồng, ở chỗ này nhất định cũng có thể. Khổ hạ đang nghĩ ngợi tới loại lương đại kế, cùng vu đại lâm bọn họ ăn châu chấu ăn no vu tiểu ni đã trở lại, sách theo nàng giỏ che xuất hiện ở khổ hạ trước mặt nhỏ giọng nói, nương, yêm chỉ đảo đến mấy cây cỏ dại, Vu Tiểu Nhi cúi đầu, không dám nhìn thẳng khổ hạ đôi mắt, nàng sợ hai ai mắng. Thường lui tới lao thái thái khẳng định đổ ập xuống mắng thượng, Vu Tiểu Ni một đốn, chọc nàng đầu nói nàng như thế nào vô dụng, nhưng khổ hạ mãn đầu vóc đều là lương thực sự tình, không dèn phản ứng Vu Tiểu Nhi, liền phất tay làm nàng một bên nhi đi. Vu Tiểu Nhi tại châu ngốc đứng trong chốc lát đông nhiên phản ứng lại đây, lập tức giơ chân chạy đi, hoàn toàn không có bởi vì khổ hạ lãnh đạm thái độ mất mát. Ngược lại trong lòng cao hứng thực, thật tốt quá. Nương không mắng nàng. Khổ hạ nhìn chính mình trước mặt giỏ che trong lòng có chủ ý, nàng biết nên như thế nào cấp lê mạch tìm cái hợp lý xuất xứ. Nhà chính lý lai đệ kinh hoàng thất thố thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Đương ra! Đương ra! Nhị nha! Nhị nha mau không được! Vũ nhị lâm vừa nghe, vội vàng hướng trong phòng chạy. Mặt khác mấy người theo sát sau đó. Khổ hạ bắt lây rừng ở cuối cùng vu tứ lâm, chạy nhanh đi đem về đại phu thỉnh ra tới, liền nói nhị nhà sắp không được rồi. Vu tứ lâm gật đầu đáp ứng, vội vội vàng vàng liền ra bên ngoài chạy. Ai? Tiêm này liền đi, chạy tiến nhà chính. Vu nhị lâm vọt tới giường đất biên sốt ruột hỏi, nhị nhà sao? Lý lai để ở trên giường đất, đối mặt khuôn mặt nhỏ xanh tím tiểu nãi hoa chân tay luôn cuống, nước mắt treo đầy mặt, run rẩy thanh âm nói, hảo hảo không biết sao. Nhị nhà bỗng nhiên liền ngất đi. Đường ra ngươi mau đi thỉnh đại phu a. Trương Tám Tiểu Phúc bảo thật là vận may về đến nhà. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi Phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Một đại nhà ở người đều gấp đến độ vò đầu bứt tai, không biết nên làm sao, khổ hạ lúc này lạnh giọng hô, đều đừng hoảng hốt. Các ngươi cũng giúp không được gì vội, đều một bên đợi đi. Đừng ở chỗ này nhị sử. Nhị nha cũng vô pháp hô hấp. Nhà ở vốn dĩ liền tiểu, còn tế tế ai ai một đống người, trong phòng không khí lưu thông không khai càng sẽ gia tăng tiểu phúc bảo hít thở không thông tính nguy hiểm. Lão nhị Lao Tam, hai ngươi chạy trốn mau, đi đem tề đại phu năm tới. Lao đại ngươi đi cùng ngươi tức phụ nhi thiêu điểm nước ấm, chờ đại phu tới, khẳng định sẽ dùng. Có việc làm tổng so ở chỗ này lo lắng xuân cường, Khổ Hạ an bài vừa lúc làm này, đó ma chảo nhân tâm có tin tức, một đám đi theo an bài đi làm. Khổ Hạ chính mình còn lại là dép lê thượng dương đất, sờ sờ tiểu phúc bảo mạch đập, chuẩn bị làm hồi sức tí phổi, nàng trong lòng cũng tức hoàng Nàng là học nông nghiệp, cũng chỉ ở đại học khi học quá cấp cứu tri thức, nhưng cho tới bây giờ không thực tiễn quá a. Liên như vậy chờ đại phu tới, vạn nhất bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ nhưng làm sao bây giờ. Tiểu hài tử thân thể không thể so đại nhân, không thể dùng sức, khổ hạ ngón trỏ ngón giữa khép lại, có tiết tấu nhẹ nhàng ấn tiểu phúc bảo hai điểm trung gian vị trí. Nương! Ngài đây là làm gì a? Lý Lai like Đệ phản xạ có điều kiện liền tưởng đẩy ra khổ hạ, bà mâu muốn ném xuống chính mình hài tử sợ hãi còn không có biến mất. Nàng theo bản năng cho rằng khổ hạ là tưởng lại lần nữa hại chính mình tiểu khuê nữ Khổ hạ trên tay động tác không ngừng ngẩng đầu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Không nghĩ nhị nha chết cũng đừng lộn xộn Nhị nha tuyệt đối có thể sống Nàng chính là tiểu phúc bảo A Lý lai like đệ không rõ bà mẫu đây là đang làm cái gì Bất lực nhìn nhị nha Không dám ra tiếng đánh gãy Ẩn ẩn nhận thấy được bà mẫu là ở cứu nhị nha Khổ hạ ấn xong tiểu phúc bảo tim phổi Lại bẻ ra nàng miệng hướng bên trong thổi khí Lúc này nàng đã bất chấp chính mình có thể hay không bị người cảm thấy là yêu nghiệt, nàng chỉ biết ở nàng rõ ràng có năng lực dưới tình huống còn nhìn tiểu phúc bảo chết đi, nàng làm không được. Không phải bởi vì đứa nhỏ này là phúc bảo, chỉ là bởi vì đây là một cái sống sờ sờ mạng người. Cấp cứu tiến hành rồi 3 phút, khổ hạ lòng đang một chút chìm xuống, nàng không phải chuyên nghiệp, cứu người không phải nàng cường hạng. đứa nhỏ này sinh non, thân thể nhất định phát dục không được đầy đủ, có thể hay không sống sót liền xem mấy ngày nay nếu là lần này chịu không nổi tới, không quan tâm cái gì phúc bảo không phúc bảo, đại la thần tiên cũng đến chết thẳng cẳng. đại phu tới, đại phu tới, vu tứ lâm hô to gọi nhỏ vọt vào tới, chỉ thấy lần trước đã tới một hồi xích cước đại phu bị vu nhị lâm cùng vu tam lâm một người ngẩng đầu một người nhấc chân nhanh chóng dọn tiến vào, vu nhị lâm đem đại phu hướng giường đất phía trước một ném, đem chính mình trên người quăng hỏng thuốc hướng trên giường đất một phóng, vội vang nói, tề đại phu mau nhìn xem yêm khuê nữ như thế nào. Tề đại phu làm cho bọn họ lăn lộn đầu váng mắt hoa, vốn là bởi vì đói khát thiếu máu, như vậy bị hai người một nháo thiếu chút nữa vượng đồ ăn. Đúng lúc này, khuôn mặt xanh tím phúc bảo ở khổ hạ thủ hạ thật mạnh hít vào một hơi. Vẫn luôn ở chú ý nàng lý lai đệ hỉ cực mà khóc, này, nhị nha nàng có phải hay không không có việc gì. Khổ hạ cảm giác được phúc bảo tự chủ hô hấp trong lòng vui vẻ, Tề đại phu mau tới đây. Xem đứa nhỏ này có phải hay không sống. Tê đại Phu đối với Tiểu Phúc bảo một hồi kiểm tra, cuối cùng sờ sờ nàng mạch đập, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt không thấy chút nào thả lỏng. Đứa nhỏ này tạm thời là cứu về rồi, cần phải làm hài tử sống sót lại không phải chuyện dễ. Chúng ta đều biết, hiện tại thời buổi này khô hạn, rất nhiều dược liệu đều không sinh trưởng, tiêm nơi này có cái phương thuốc có lẽ có thể cứu nàng, nhưng có một mặt dược lại là yêu cầu mới mẻ. Các ngươi có thể hay không tìm được, liền xem mệnh phía trước hắn chưa nói cũng là không nghĩ làm cho bọn họ không vui mừng một hồi hắn biết này vị dược liệu có bao nhiêu khó tìm lý lai like đệ giống như bắt được cứu mạng dâm dạng đại phu ngươi cứ việc nói gì dược liệu ta đều đi tìm tề đại phu đại khái miêu tả một chút dược liệu đặc thù nghe hắn nói xong vu tiểu nhi lẩm bẩm lầu bầu sao nghe như vậy quen thuộc a vu tứ lâm thính hai tiến đến vu tiểu ni trước mặt nhi hỏi tiểu muội ngươi gặp qua vu tiểu nhi ảo não gõ gõ đầu mình yêm nhớ dọ gặp qua Nhưng chính là nghị không ra ở đâu gặp qua. Tiệm này thật là cái óc heo. Vũ Nhị lâm mãn nhãn hy vọng nhìn nàng, "Tiểu Ni, ngươi mau hảo hảo ngẫm lại." "Ở đâu thấy quá?" Mãn Nhã ở người tràn ngập hy vọng cùng kích động ánh mắt đều dừng ở Vu Tiểu Ni trên người, cái này làm cho Vu Tiểu Ni càng thêm khẩn trương, càng khẩn trương nàng càng muốn không ra. Xem Vu Tiểu Ni ở kia gấp đến độ đầu đều mau góp phá, khổ hạ trong lòng đồng dạng sốt ruột không được. Nàng không được ở phòng thí nghiệm tìm kiếm có thể cứu Tiểu Phúc bảo đồ vật Nhưng nàng đây là nông khoa phòng thí nghiệm, cũng không phải y y khoa viện, trừ bỏ có cái cấp cứu dương bên ngoài, không có bất cứ thứ gì có thể đối tiểu phúc bảo trước mắt trạng vững khởi đến tác dụng. Khổ hạ càng sốt ruột đầu góc liền càng rõ ràng, tê đại phu miêu tả đồ vật lập tức ở trong đầu hiện lên. a ta nhớ ra rồi. Khổ hạ một kích động liền duy trì lao thái thái khổ âm đều đã quên, lúc này cũng không ai chú ý này đó. Đều sốt ruột hỏi, thật muốn đi lên. Lý lai đệ càng là trực tiếp quỷ gối trên giường đất thịch thịch thịch cấp khổ hạ khái mấy cái văng đầu, nương. ngài nếu có thể cứu nhị nha, con dâu đời này đều cho ngài làm châu làm ngựa. khổ hạ kích động chỉ huy vu tiểu nhi, tiểu nhi tử mau đi, đem ngươi hôm nay sọt lấy lại đây. khổ hạ như vậy vừa nói, vu tiểu nhi cũng nghĩ tới, nhanh như chớp chạy đến ra ngoài cửa, cầm lấy sọt lại nhanh như chớp chui vào tới. tề đại phu mau nhìn xem có phải hay không cái này, đây là yêm hôm nay lên núi thời điểm hái về. tề đại phu tiếp nhận lại xem lại nghe. Kinh hỉ nói, chính là nó. Nhị nha được cứu rồi, khổ hạ trong lòng ám đạo thần kỳ. Này thật đúng là tiểu phúc bảo. Vu tiểu nhi tùy tiện nhặt cái cỏ dại lá cây cư nhiên chính là trị nàng bệnh dược liệu. Lý Lai đệ mừng rỡ như điên, không được cấp tề đại phu cấp khổ hạ cấp Vu tiểu nhi dập đầu, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đại phu. Tề đại phu tiếp đón Vu tứ lâm, mau mau mau, tứ lâm cùng yêm về nhà đi lấy dược. Các ngươi nấu nước nóng xong đợi chút thoa ngoài ra uống thuốc bảo đảm có thể điều trụ nhị nha mệnh lăn lộn nửa ngày tề đại phu dược còn khá tốt xử một bộ chén thuốc cấp tiểu phúc bảo rót hết lập tức hô hấp liền ổn định tiểu phúc bảo bị rót thuốc thời điểm không khóc không náo cấp gì đều ngoan ngoãn đi xuống nước nhưng cấp lý lai đệ đau lòng không được khổ hạ cũng trước nay chưa thấy qua như vậy ngoan hải tử liền nàng chính mình uống thuốc thời điểm đều đến do dự nửa ngày này mới sinh ra trẻ con liền như vậy uống dược khổ hạ đều xem bất quá mắt đi kia trung dược nàng người qua. Ngao thời điểm mãn viện tử đều là lại toan lại khổ hương vị, hướng thực. Khổ hạ liền cấp tiểu phúc bảo vọt nước đường đỏ, làm tiểu phúc bảo liền uống. Lý lai like đệ không nghĩ tới bà mẫu có thể làm như vậy, đường đỏ a, Nhiều chân quý đồ vật. Bà mẫu không biết để lại bao lâu, lúc này đều lấy ra tới cho chính mình tiểu khuê nữ uống, nàng chính mình trong lòng thực băn khoăn. Nương, nhị nha nàng uống dược rất ngoan, không cần uống đường đỏ. Người ở dạy ta làm sự. Lao nương ái sao liền sao. Khổ hạ không vui nói. Đem hướng tốt nước đường đỏ phóng trên giường đất liền đi ra ngoài, đi tới cửa lại quay đầu, đặc biệt hung đối giường đất biên nằm bò xem tiểu khuê nữ Vũ Nhị Lâm nói, ngươi cái đại lao ra không thể được cùng ngươi khuê nữ đoạt đường đỏ ăn. Cẩn thận lao nương lột da của ngươi ra. Vũ Nhị Lâm lập tức nghiêm chẳng hảo, bảo đảm nói, tiêm nhất định bất hòa khuê nữ cướp miếng ăn. Nương nếu là phát hiện liền đánh chết tiêm. Khổ hạ lại đem hung ác tầm mắt chuyển hướng Lý Lai Đệ, Lý Lai Đệ cũng đi theo bảo đảm, ta khẳng định đem nước đường đỏ đều cấp nhị nha uống. Khổ hạ lúc này mới vừa lòng rời đi. Trong phòng Vu Nhị Lâm cùng Lý Lai đệ hai mặt nhìn nhau. Vu Nhị Lâm hoang mang, Nương, đây là sao? Trương Chín Lê Mạch nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Này nếu là gác thường lui tới, nước đường đỏ như vậy chân quý đổ vật đều là bọn họ mấy cái nhi tử, đầu một hồi hào phóng như vậy cấp nương trong miệng đầu không gì dùng tiểu nha đầu. Lý Lai đệ nào biết cái này, nếu không, ngươi đi cùng nương nói nói trong nhà nhiều người như vậy đều cấp nhị nha uống ta tổng cảm thấy không được tốt vũ nhị lâm mắng lắc đầu yêm cũng không dám đi nói ta nương ngươi lại không phải không biết nàng lời nói nếu là yêm dám không nghe có thể lấy sẻn cấp yêm trục chết lý lai like đệ bất đắc dĩ dùng ngón tay chọc chọc hắn cái chán ngươi cái khiêng hàng liền tính nương vui ngươi liền không suy xét suy xét người huynh đệ tỉ muội đại ca bọn họ đối ta là khá tốt nhưng ta không thể không thèm để ý đường đỏ thứ này không phải hai năm thời điểm đều chân quý không được Hướng chi hiện tại? Vũ nhị lâm sờ sờ cái óc, khờ khảo nói, tức phụ nhi ngươi cũng hiểu thật nhiều, Tiêm sao liền không nghĩ tới này đó. Lý lai like đệ thở dài, không quan hệ, ta thế ngươi nghĩ đến liền hảo. Nàng cái này trượng phu người khá tốt, nàng bà mẫu lợi hại, nhưng nàng cũng không cảm thấy bị khuất, có trượng phu che chở nàng cùng hài tử, chính là này đầu vóc quá thẳng. Tức phụ nhi, Tiêm nhưng thật ra cảm thấy không cần tưởng nhiều như vậy, ta đại ca bọn họ là gì người ngươi tới ra nhiều năm như vậy đều biết. Cấp nhị nha hướng bọn họ khẳng định không thể có gì ý kiến, ta nếu là nói gì ngược lại là khách khí. Ta không phải làm ngươi nói gì, ta là làm ngươi ngày thường nhiều có điểm nhãn lực thấy, nhiều giúp trong nhà làm việc, ngày mai ngươi không phải muốn đi ra ngoài cùng đại ca bọn họ thủ công. Cần mất điểm. Ta này thân mình gì tình huống ngươi cũng biết, ra sự đều đến dựa đại tẩu cùng tiểu muội, ta phải từ địa phương khác bù trở về. Vũ nhị lâm cười hắc hắc, cái này ngươi cứ yên tâm đi, tiêm biết nên làm sao. Tiểu Phúc bảo mệnh bảo vệ. Khổ Hạ lúc này mới có tâm tư đi thực thi nàng trong đầu ý tưởng, cấp lê mạch cây non tìm cái hợp lý xuất xứ. Ngày hôm sau thiên không lượng, Khổ Hạ liền chính mình cõng sọt lên núi, vẫn luôn đợi cho mau đêm mới trở về. Về đến nhà liền thần thần bí bí đem đại môn một quan, đi vào trong phòng đem vu đại lâm bọn họ đều kêu lên tới, cố tình đẻ thấp tiếng nói, trong giọng nói là che giấu không được kinh hỉ, các ngươi đều lại đây nhìn xem đây là gì nha. Nàng đem chính mình sọt mở ra, vu đại lâm bọn họ mấy cái tò mò hướng sọt vừa thấy. Một đám khống chế không được kinh hô ra tiếng. Vũ Tứ Lâm kêu kêu quát quát nói. Yêm nương lạc. Đây là từ đâu ra cá lớn A. Còn bốn điều, Vũ Tam Lâm nói, này một con cá lớn phải tam cân đi. Nương. Ngài thật đúng là yêm mẹ rồi ta. Đây đều là gác từ đâu ra. Khổ hạ chạy nhanh vẫy vây tay, ngón trỏ dựng thẳng lên phóng tới bên miệng. Hư. Các người nói nhào nhào cái gì. Muốn cho người khác đều nghe thấy có phải hay không. Vũ Đại Lâm bọn họ chạy nhanh che miệng lại. Giống giống làm ăn trộm nhỏ giọng nói, nương, ngày này ngài đều đi đâu vậy? Nhưng đem bọn em lo lắng hỏng rồi. Bọn em vừa mới chuẩn bị lên núi đi tìm. Nào biết, ngài lần này tới liền mang về nhiều như vậy điều cá lớn A. Khổ hạ ta hôm nay ở trong núi chuyển động một vòng lớn, trừ bỏ tưởng cấp lê mạch tìm cái hợp lý xuất xứ bên ngoài, chính là tưởng đem chính mình phòng thí nghiệm ăn ngon lấy ra tới cấp trong nhà cải thiện cải thiện thức ăn. Ao cá có không ít cá, này mấy cái đại cá chép xem như trung đẳng cái đầu nàng xem qua núi lớn bên trong cũng có một cái mạch nước ngầm kia trong sông còn có thủy khổ hạ suy đoán này hà hẳn là nào đó đại giang hà một cái tiểu chi nhánh năm trước phổ biến mưa lượng đề cao cho dù năm nay khô hạ loại này mạch nước ngầm cũng có thủy yêm đương nhiên là ở trong sông vớt các ngươi nhưng đừng trương dương đi ra ngoài đặc biệt là lao tam nhà ta liền ngươi lắm muộn vu tam lâm che lại miệng mình mắng gật đầu bảo đảm tuyệt đối không nói đi ra ngoài vu đại lâm bọn họ mấy cái đều không tin sao khả năng đâu? nếu là thực sự có lớn như vậy vũ đã sớm bị các thôn dân vớt đi rồi, sao có thể luân được đến ta à? khổ hạ dùng sức chọc chọc vu tứ lâm đầu, vậy ngươi nói yếm nếu không phải từ trong sông vớt ra tới này cá là từ lâu tới, chẳng lẽ là gió to quá tới? ngươi lão nương lời nói ngươi đều không tin, ngươi thật đúng là gan phỉ. lão nương một phát hỏa, huynh đệ mấy cái ai cũng không dám lại phóng một câu thí. khổ hạ đem cá ném cho lưu lưu hương, lão đại gia, đi. Cùng đại lâm đem này cá hảo hảo dọn dẹp một chút, ta buổi tối hảo hảo ăn thượng một đốn. Cái kia lớn nhất cá trích đơn độc lưu ra tới cấp lão nhị ra hầm canh uống. Lưu hữu lương vui mừng thực, có nhiều như vậy cá ăn, làm nàng làm gì nàng đều nguyện ý, được rồi. Nương, ngài cứ yên tâm giao cho ta đi. Vũ đại lâm cùng lưu hữu lương hai vợ chồng đi ra ngoài, vũ nhị lâm bọn họ cũng tưởng đi theo qua đi nhìn xem náo nhiệt, vũ tứ lâm mắt sắc, nhìn thấy khổ hạ trong tay sách theo một cái bố bao. Bố bao lộ ra một rún đỏ rực đồ vật ở bên ngoài, tò mò hỏi, Nương, ngươi nơi này biên nhi chàng chính là gì a? Tiêm cũng không biết đây là gì, này không phải muốn cho các ngươi giúp đỡ nhìn xem. Khổ hạ một bên nói một bên đem bố bao đặt ở trong phòng trên bàn gỗ mở ra, lộ ra bên trong xanh non loại mầm, cùng đã thành thục lê mạch. Lê mạch thành thục sau, tôi là màu đỏ, có chút như là cao lương. Thế giới này không có lê mạch loại này lương thực, khổ hạ vì lấy được tín nhiệm. Cố ý lại từ phòng thí nghiệm cầm thành thục kỳ lê mạch ra tới, liên quan cây non cùng nhau từ trong núi vận trở về, làm bộ là nàng ở núi sâu phát hiện. Chẳng qua khổ hạ còn phát hiện một vấn đề, ở nàng lấy ra lê mạch cây non cùng thành thục kỳ lê mạch khi, nàng trong óc liền một trận choáng váng. Như là nàng ngày đó buổi sáng lấy ra tam dạng đồ vật lúc sau bệnh trạng, xem ra từ phòng thí nghiệm lấy đồ vật là có hạn chế, đến nỗi cái này hạn chế quy luật là cái gì, khổ hạ tạm thời cũng không có thăm dò. Vũ Tứ Lâm kinh ngạc mà nói, đây là lương thực. Lớn lên sao giống như cao lương A? Không đúng A, cao lương không như vậy lùn. Đây là Yêm ở trong núi tìm, Yêm cũng không biết đây là gì, này không lấy về tới hỏi một chút các ngươi. Các ngươi có biết thứ này lớn lên ở chỗ nào? Nó liền lớn lên ở cục đá phùng. Thứ này tại như vậy khô hạn thiên còn có thể từ cục đá phùng mọc ra tới, này liền thuyết minh thứ này lại hạ. Còn cô A, thứ này lớn lên như vậy thấy được, cư nhiên không làm châu chấu cấp ăn luôn đã nói lên thứ này giống đậu xanh giống nhau, châu chấu không hiếm là ăn a. này nếu là lương thực, chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng chịu đói. Vu nhị lâm kinh hỉ không thôi, nương. ngài nói chính là thật sự. khổ hạ nhất phiên bạch nhãn, không kiên nhân nói, tiêm nào biết là thật là giả, tiêm cũng chưa thấy qua thứ này. thật sự vẫn là giả chồng chọn thử xem chẳng phải sẽ biết. ngươi tại đây hỏi lão nương có cái dám dùng a? khổ hạ đem lão thái thái ngang ngược nói chuyện ngữ khí đắn đo gắt gao. Mấy cái nhi tử sớm đã thành thói quen bị lao thái thái mắng, căn bản không cảm thấy có gì, ngược lại bởi vì khổ hạ không thể nói tốt ngữ khí, động khởi tay tới càng thêm nhanh nhẹn, tiếp nhận khổ hạ sọt bắt được phòng ốc phía sau nhi bị bọn họ khai ra tới một miếng đất loại thượng. Bọn họ là ngoại lai hộ, tại đây trong thôn tạm thời đặt chân, không có đồng ruộng phân cho bọn họ, này phòng ở đều là người ta thôn trưởng xem bọn họ đáng thương làm cho bọn họ ở tạm. Nông dân bản tính khắc vào trong xương cốt, căn nhà này trung quanh có không ít đất trống. Bọn họ đem phòng ở sửa chữa xong liền nhịn không được đem chung quanh mà tất cả đều mở ra. Thổ địa khô hạn, bọn họ phí không ít sức lực. Huynh đệ bốn cái chỉ là đào phòng ốc sau một chút địa phương liền dùng một ngày công phu. Chờ bọn nhỏ đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ có khổ hạ một cái thời điểm. Nàng trên mặt mới hiển lộ ra một tia khuôn mặt u sầu. Trương mười gieo chồng lê mạch, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ. Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Cốt truyện chính là nói qua. Vương gia thôn ở trải qua quá khô hạn sau sẽ tao nộ một lần thủy thai, mạch nước ngầm mực nước dâng lên, tạo thành núi đất sạt lở, dưới chân núi vương gia thôn trực tiếp tao đường, dựa vào tiểu phúc bảo cảnh báo mới không có nhân viên thương vong. Nhưng khổ hạ lại không biết cụ thể là khi nào, nàng liền sợ chính mình loại thượng lương thực không đợi lương thực trứng lên, phát cái hồng thủy liền gì cũng chưa. Nàng lại không thể dựa vào chính mình nói xuông làm vương gia thôn tập thể rời thôn. Nàng lại lo lắng vạn nhất tiểu phúc bảo cảnh báo không nhạy làm sao bây giờ. Suy nghĩ nửa ngày, khổ hạ một phách cái bàn, đi con mẹ nó. Hiện tại tưởng này đó có gì dùng. Lương thực bị Thủy Yêm liền lại loại. Nàng tổng không thể bởi vì khả năng sẽ đến hồng Thủy liền đem thời gian đều lãng phí không loại lương thực. Khổ hạ đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở lê mạch cây non thượng. Nàng không phải đặc biệt xác định không phải một cái thế giới loại mầm có thể hay không thích hướng thế giới này thổ nhưỡng, vạn nhất loại mầm khí hổ không phục đâu. Phòng thí nghiệm có xét nghiệm thổ nhưỡng dụng cụ. Nàng thử qua đem thế giới này thổ nhưỡng đưa vào phòng thí nghiệm, thử thật nhiều thứ cũng chưa có thể thành công, khổ hạ chỉ có thể tạm thời gắt xuống kiểm nghiệm thổ nhưỡng sự tình. Vu ra mấy người này không có việc gì liền phải đến xem lê mạch cây non lớn lên thế nào, lưu hữu hương cười vu đại lâm chính hắn nhi tử sinh ra thời điểm cũng chưa xem như vậy cần mất quá, ngay cả đang ở ở cứ lý lai đệ đều nhịn không được lại đây nhìn xem. Khổ hạ không cho bọn họ nhúng tay, bọn họ cũng cũng chỉ có thể nhìn xem quá xem qua nghiện. Liên như vậy qua 10 ngày, tiểu phúc bảo này 10 ngày lớn lên 1 ngày so với một ngày hảo, cũng không biết là tề đại phu dược thật như vậy hảo sử vẫn là tiểu phúc bảo tự mang phúc vận, ban đầu nhăn mèo nhèo xấu con khỉ mặt dần dần ngẩng nở, biến thành trẻ con độc hữu trắng nõn, mệt khổ hạ bỏ được cho nàng ăn cái gì, trong nhà lương thực tăng cường tiểu phúc bảo tới. Càng Miễn bà nàng còn thường xuyên nương đi trong núi tìm đồ vật lấy cớ từ chính mình trong không gian lấy đồ vật ra tới cấp trong nhà cải thiện thức ăn. Nông đậm nước cơm một chén chén rót hết, Tiểu Phúc bảo tuyệt đối nói không. Tiểu Phúc bảo vẫn luôn nhắm chặt hai mắt ở uống lên tề đại phu cấp khai dược ngày hôm sau liền mở. Một đôi đen lùng liếng mắt to đen nhánh sáng trong, chính là lông mi thực ngắn nhỏ còn không có mọc ra tới, thoạt nhìn càng giống cái nho đen. Theo lý thuyết mới sinh ra mấy ngày trẻ con chỉ có thể thấy rõ chính mình trước mắt mấy chục sentiment đồ vật, đối với thanh âm cũng không lớn mất cảm. Cố tình nhà nàng Tiểu Phúc bảo không giống nhau, một đôi mắt sáng ngời mà có thần, ra phòng thanh âm cũng có thể nghe thấy nghe được bên ngoài có thanh âm chuyển đến còn ý đồ động động đầu nhỏ qua đi xem, lượng lượng đôi mắt nhanh như chấp chuyển cái không ngừng, rất là khả quan. Đối với trong nhà nhỏ nhất cô nương, vũ ra mọi người liền không có không hiếm lạ, cái này tiểu cô nương còn như vậy ngoan như vậy nghe lời, ngày thường không khóc không náo, kéo nước tiểu liền a a hai tiếng, bọn họ liền chưa thấy qua tốt như vậy mang hài tử. Khổ hạ không cấm lại lần nữa cảm thán, nguyên chủ đời trước là cứu vất hệ ngân hà sao. Mặc kệ là nhi tử vẫn là con dâu nhóm đều các đỉnh các hiểu chuyện, ngay cả cháu trai cháu gái nhóm cũng đều nghe lời thực. Nguyên chủ ở giáo dục Hải tử thượng chính là Bưu Hán một đám, đừng nhìn nàng đau nhi tử, nhưng nếu là cái nào không nghe nàng lời nói, nàng tấu lên là một chút đều không hàng hổ. Lý Lai like để ánh mắt quỷ dị nhìn chính mình xưa nay Bưu Hán bà mẫu đầy mặt mang cười trêu đùa chính mình tiểu khuê nữ, này vẫn là nàng cái kia trọng nam khinh nữ, đem nữ nhi coi nếu có rác, tiểu cháu gái mới sinh ra liền tưởng ném bà mẫu sao? chớp chớp chập, tới tới tới, xem nơi này xem nơi này. Khổ hạ trong miệng phát ra kỳ kỳ quái quái thanh âm hấp dẫn tiểu phúc bảo lực chú ý, tiểu phúc bảo đen lúng liếng mắt to tử liền đi theo trên tay nàng đỏ rực quả dại tử chuyển. Giống quả tử giống nhau hồng nhuận nhuận miệng nhỏ đi theo một đô một đô, dường như muốn nếm thượng một ngụm khổ hạ trong tay quả tử, mềm mụ tiểu bộ dáng làm khổ hạ ai đến không được. Muốn nói này tiểu phúc bảo là thực sự có điểm phúc khí ở trên người, khổ hạ ngày đó chính là chỉ đùa một chút sở tiểu phúc bảo cọ phúc khí. Kết quả mỗi ngày vướt vướt nàng thật cảm thấy chính mình vận khí biến hảo. Nay không, lên núi một chuyến khiến cho nàng thải tới rồi một đống lại đại lại hồng quả dại tử, còn sách hồi hai chỉ chính mình đâm trên cây ngã chết gà rừng. Trên núi có thể ăn đồ vật sớm bị các thôn dân trích sạch sẽ, này muốn nói không phải tiểu phúc bảo quan hệ, khổ hạ nhưng không tin. Chờ khổ hạ chơi đủ rồi, đem trong tay hồng quả tử hướng Lý Lai đệ trong tay một ném, ăn. Lý Lai đệ xua tay cự tuyệt, không không không, nương, ngài cực cực khổ khổ tìm trở về. Vẫn là ngài ăn, ta không đói bụng. Làm ngươi ăn ngươi liền ăn. Kia, cảm ơn nương. Lý Lai Đệ quý trọng phụng quả tử, trong lòng nghĩ đợi chút cấp đại nha ăn. Đừng cảm tạ ta, muốn tạ liền tạ ngươi tiểu khuê nữ, ngươi thật đúng là sẽ sinh hài tử, sinh ra như vậy một cái phúc ba Lý Lai Đệ. Nàng không nghe hiểu bà Mâu nói chính là ý gì, đang định hỏi vài câu, Vu Tứ Lâm gõ gõ cửa phòng, nói ra đi thủ công Vu Đại Lâm bọn họ đều đã trở lại, làm cho bọn họ đi ra ngoài ăn cơm. Vũ nhị lâm vũ nhị lâm vũ tam lâm ca ba mỗi ngày ban ngày đều đi ra ngoài thủ công, đến buổi tối mới trở về, trong nhà liền lưu chữ vũ tứ lâm bọn họ mấy cái người già phụ nữ và trẻ em, hiện tại là có châu châu ăn, còn có khổ hạ cho các nàng thường thường tìm đồ ăn ngon, nhưng bọn hắn vẫn là yêu cầu tiền bạc đi mua hàng ngày sở cần đồ dùng, bọn họ tới đây chính là gì đều không có, liền kiện quần áo đều không dư thừa vài món. Khổ hạ liền cũng không phản đối vũ đại lâm bọn họ tiếp tục đi ra ngoài thủ công. Khổ hạ ngữ khí cường ngạnh yêu cầu, ngươi ở trong phòng chờ, trong chốc lát làm lão đại gia cho ngươi đưa cơm lại đây. Lý Lai đệ chỉ có thể liên tục nói lời cảm tạ, không biết bà Mẫu vì sao đột nhiên đối nàng tốt như vậy, nhưng nghe vừa rồi bà bà ý tứ trong lời nói, chính mình hiện tại đãi ngộ đều là dính chính mình tiểu khuê nữ quang, phải biết rằng nàng ở Sinh Vu đại nha thời điểm, không tới 3 ngày bà Mẫu khiến cho nàng xuống đất làm việc. Nay lại không cho nàng xuống đất, mỗi ngày còn ăn ngon uống tốt dưỡng nàng làm nàng sớm một chút xuống sữa. Đây chính là nàng chưa từng có quá đãi ngộ. Ngày hôm sau sáng sớm, Vu tứ Lâm liền kêu kêu quát quát kêu, "Nương, đại ca, các ngươi mau ra đây xem a." Nay hồng hạt kê nó nảy mầm. Nghe thấy hắn trong lời nói nội dung, Vu đại Lâm bọn họ vội vã chạy đến phòng sau gieo trồng lê mạch địa phương gây xem. Bởi vì lê mạch không biết gọi là gì, nó đỏ rực tua giống cao lương lại giống hạt kê, Vu đại Lâm bọn họ liền cấp đặt tên kêu hồng hạt kê. Mười ngày phía trước bị bọn họ tải đi xuống 20 cây lê mạch loại mầm cư nhiên lá cây vẫn như cũ xanh non, hơn nữa nho nhỏ hai mảnh loại mầm trường cao không ít. Không chỉ có như thế, bộ rễ bên còn dài quá một chút nho nhỏ trôi non. Vũ tứ lâm nhất vui vẻ, hắn không đi ra ngoài thủ công, mỗi ngày khác sự không làm. Việc đầu tiên chính là nhìn xem cây non trường không trường, thiên không lượng liền phải lên, buổi tối ngủ trước cũng muốn tới nhìn một cái, hôm nay buổi sáng hắn một lại đây liền phát hiện loại này mầm không ngừng trường cao, còn phát ra tân mầm. Khổ hạ đối với kết quả này không chút nào ngoài ý muốn. Nhưng nàng vẫn như cũ vui sướng với lê mạch nhanh như vậy thích ứng hoàn cảnh, quả nhiên không hổ là ở sa mạc thực nghiệm quá loại mầm nhị đại. Này sinh trưởng năng lực chính là cường, tại như vậy khô hạn thổ địa vẫn như cũ có thể mọc ra tân cây cối. Khổ hạ làm vu đại lâm chạy nhanh đi đem vương gia thôn thôn trưởng tìm tới, vu đại lâm biết sự tình tầm quan trọng, chạy như bay liền đi thôn trưởng ra, đem mới vừa mở to mắt thôn trưởng từ trên giường kéo lên, xách liền trở lại chính mình ra. Vương gia thôn trưởng áo ngắn còn không có mặt tốt Cũng đã từ chính mình ra đầu giường đất thượng dịch tới rồi khổ hạ ra phòng sau bị vòng ra tới cây non phụ cận. Thôn trưởng năm nay năm mươi có sáu, so khổ hạ chân chính tuổi đại không ít, so lão thái thái còn lớn sáu tuổi, làm tôn lão ai ấu hảo thanh niên, khổ hạ đối hắn tương đối khách khí. Vương thôn trưởng, đây là yêm mấy ngày hôm trước đi trong núi mang về tới, ngài mau tới đây nhìn xem. Hôm nay nó phát tân mầm. chương mười một ăn thượng thịt, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương Vốn dĩ Vương gia thôn trưởng còn có chút còn buồn ngủ, lúc này nghe thấy phát tân mầm một tử, tức khắc một cái giật mình tỉnh táo lại. Hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt, ngồi xổm xuống thân để sát vào xem, chỉ là thấy này xanh mơn mởn cây non, hắn này trong lòng liền một trận thoải mái, bao lâu không có nhìn đến như vậy xanh biếc nhan sắc, bọn họ này phía sau nhi có một ngọn núi, năm rồi trên núi vừa đến đầu xuân thời điểm, đầy khắp núi đổi lục ý hành hành, nhưng năm nay châu chấu quá cảnh, đều cấp gầm trọc, nhìn còn không bằng mùa đông náo nhiệt. Hán Vũ Đại Nương, ngươi đây là ở đâu phiến Sơn tìm được? Khổ hạ lung tung nói một vị trí, liền ở phía nam Nhi kia phiến Nhi trên núi, nghe nói qua bên kia ít người, yêm liền nghĩ tới đi xem có thể hay không đào điểm giao dại, không thành tưởng giao dại không đào, tìm được như vậy cái đồ vật. Khổ hạ làm Vũ Đại Lâm đem thành thuộc Lê Mạch lấy lại đây cấp thôn trường xem, trang cùng thật sự dường như, này hồng hạt kê cùng cây non lớn lên ở cùng nhau, bọn em cũng không quen biết đây là gì, vương gia thôn trưởng, ngài hiểu nhiều lắm. Ngài giúp đỡ nhìn xem đây là cái gì, có thể ăn không? Vương gia thôn trường đôi tay tiếp nhận, thật cẩn thận thắt trong lòng bàn tay xem, thứ hắn mắt vụ về, thật đúng là trước nay chưa thấy qua thứ này, lớn lên cùng cao lương rất giống, hắn nắm hạ này hồng hạt kê một cái hạt ở trong tay xoa khai, hồng hạt kê lột bỏ ngoại da lúc sau, bên trong hạt là màu trắng hơi hơi ố vàng, cùng gạo tương đối giống, so gạo viên rất nhiều, hắn thử thăm dò bỏ vào trong miệng dùng hàm răng nhẹ nhàng căn khai, một cổ lương thực ngọt thanh nháy mắt tràn ngập ở trong miệng vương gia thôn trưởng này trong nháy mắt tâm tình không thể miêu tả chỉ cảm thấy từng đợt nhiệt ý nảy lên hốc mắt hắn tay có chút phát run lại lần nữa quý trọng tháo xuống một cái hồng hạt kê bỏ vào trong miệng cảm thụ được đã lâu ngọt thanh vu đại lâm thấy thôn trưởng kích động như vậy vội vàng hỏi thôn trưởng sao lão thôn trưởng không cấm lệ nóng doanh trọng lương thực lương thực hương vị a vu đại lâm mấy cái hoan hô không thôi lương thực thật là lương thực này nhưng thật tốt quá Ta về sau có lương thực ăn." Vũ Đại Lâm vươn đôi tay hỏi thôn trưởng, chờ đợi hỏi, "Có thể hay không cấp tiêm nếm thử?" Lão thôn trưởng cẩn thận tháo xuống hai viên hồng hạt kê phóng tới Vũ Đại Lâm trong lòng bàn tay, mặt khác mấy người hắn cũng đồng dạng cho hai viên. Vũ Đại Lâm tư thái động tác cùng lão thôn trưởng giống nhau, đặc biệt quý trọng đem hai viên lê mạch ở lòng bàn tay trà sát, đem bên ngoài một tầng sắc cha rớt, mới nhặt lên một cái bỏ vào trong miệng, nhắm mắt lại tinh tế phẩm vị, mặt khác mấy người cùng hắn giống nhau. Khổ hạ vì hòa hợp với tập thể bất đắc dĩ cũng giả bộ một bộ say mê biểu tình. Vương gia thôn trường hưng phấn hỏi, hán vu đại đường, này mạ còn có hay không? Khổ hạ chỉ chỉ trên mặt đất bị vòng ra tới một mảnh nhỏ, yêm tìm được đều ở chỗ này lặng. Tổng cộng có 20 cây mạ, vừa lúc là một loạt. Lao thôn trưởng có chút tiết nối, nhưng cũng không miễn cưỡng, hảo hảo hảo, có bao nhiêu tính nhiều ít, hán vu đại đường, đợi chút người mang theo yêm lại mang theo mấy cái trong thôn tráng tiểu tử. Chúng ta cùng nhau lại đi ngươi phát hiện mạ địa phương nhìn xem, tìm xem còn có thể hay không có bao nhiêu. Hắn trong lòng còn nghĩ tới khác, xem này mạ lục doanh doanh, lại không có một chút bị châu chấu gặm cắn, dựa theo châu chấu một chút màu xanh lục đều không buông than liệu tính tới xem, thứ này châu chấu nhất định không hiếm lạ. Một cái đã chống hạn lại chiêu châu chấu chán ghét loại mầm, quả thực chính là vì cái này đặc thù thời điểm sinh A. Khổ hạ thầm nghĩ, người đời này đều tìm không ra dư thừa, này mạ chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh, nàng chính mình tưởng lại nhiều lấy đều lấy không ra, nàng thử qua, liên tiếp phòng thí nghiệm thông đạo giống như bị khóa cứng giống nhau, bất cứ thứ gì lấy không ra cũng phóng không đi vào, chỉ để lại trong đầu từng trận choán váng. Này 20 cây mạ thành trong thôn trọng điểm bảo hộ đối tượng, thôn trưởng đem thôn dân toàn bộ triệu tập lại đây khai khởi đại hội, đem mạ sự tình nói cho bọn họ, các thôn dân tức khắc quần chúng tình cảm phân chấn. Tin tức tốt một cái tiếp theo một cái, đầu tiên là biết được châu chấu có thể ăn, không cần lại đói bụng hiện tại lại tìm được rồi thích hợp hiện tại gieo trồng lương thực, các thôn dân tinh khí thần đều không giống nhau. Ban đầu chỉ nghĩ có thể khiêng quá một ngày là một ngày, hiện tại nghĩ nên như thế nào đem ngày mai nhật tử quá hảo, nên như thế nào gieo trồng tân chủng loại lương thực. Lao thôn trưởng đứng ở sân phơi lúa tối cao chỗ mạnh mẽ gào giống, kích động đỏ mặt tia thai, các hương thân. Này 20 cây mạ phát hiện, còn muốn quy công với Vu đại Đường Chính là chạy nạn đến chúng ta thôn vị này. Các ngươi nói nói, Chúng ta vương ra thôn sau núi đã sớm làm chúng ta tìm khắp, ai cũng không phát hiện này 12 cây mạ, cố tình Vu đại nương đi một chuyến liền tìm chứ. Tiêm cảm thấy, Vu đại nương chính là ông trời phái tới cứu vớt chúng ta. Phía dưới các thôn dân nghị luận sôi nổi, có người cao giọng hô, Tiêm cảm thấy thôn trưởng nói rất đúng. Các ngươi nói châu chấu có thể ăn là ai phát hiện? Là Vu đại nương. Có Vu đại nương chúng ta mới không đói chết. Cũng là vì Vu đại nương, chúng ta về sau mới có thể có cơm ăn. Các hương thân. Các người nói Yêm nói đúng không? Đúng vậy đúng vậy. Yêm cảm thấy trụ tử nói có đạo lý. Các thôn dân sôi nổi phụ họa thôn trưởng nói, nhiệt tình kính nhi đảo làm khổ hạ rất ngượng ngùng, thôn trưởng cũng là hảo tâm, bọn họ này đàn ngoại lai hộ mới đến, muốn cho các hương thân hoàn toàn tiếp thu bọn họ, đây là tốt nhất cơ hội. Khổ hạ cũng là như vậy tính toán, hiện tại thời buổi này có thể tìm được một cái đặt chân địa phương không dễ dàng, nàng không tính toán lại dịu ra dắt trẻ khắp nơi đi lại, càng bởi vì ở lao thái thái trong trí nhớ. Nơi này là phúc bảo tiểu cháu gái lớn lên địa phương, còn có dưỡng dục tiểu cháu gái kia người nhà, khổ hạ không tính toán hoàn toàn chặt đứt bọn họ duyên phận, bọn họ nếu là thực sự có cái này thân duyên, nhiều người yêu thương tiểu cháu gái khá tốt. Chính náo nhiệt, đông nhiên có cái quang thí, cổ hoa hoa từ sau núi phương hướng chạy tới, một bên chạy một bên kêu, thôn trưởng bà bá. Cha, nương. Không hảo. Các ngươi mau đến sau núi bên kia nhi nhìn xem. Sao? Cậu tử ngươi chậm rãi nói. Im em cũng không biết ta chính là ở chỗ lại đến ra bên kia chạy xuống tới một con đại heo đến nhà nàng cửa cho nàng ra muội muội đều doa khóc ân nhà nàng cửa có đầu heo này trong thôn nào có heo a hay là lợn rừng khổ hạ sợ tới mức chạy nhanh trở về chạy may mắn lao thái thái không bọc chân nhỏ bằng không nàng lúc này đến thống cổ chết vương nghe nói tới một con đại heo vương ra thôn trưởng mang theo mấy cái thanh niên theo sát sau đó lúc này người đều ăn không đủ no nào có nhân gia nuôi heo Đánh giá nếu là trên núi lợn rừng chạy xuống tới, tiểu hòa tử chưa thấy qua, thôn trưởng tuổi trẻ thời điểm là gặp qua, khi đó hắn còn không phải thôn trưởng, hắn cha là thôn trưởng, hắn cha mang theo trong thôn tráng lao động nhóm kết phường giết kia chỉ lợn rừng, lợn rừng ước chừng có 200 tới cân trọng, làm cho bọn họ toàn thôn người đều có thể phân thượng một ngụm thịt ăn. Cho nên nghe thấy có lợn rừng, thôn trưởng nửa điểm không sợ hãi, ngược lại tràn đầy hưng phấn, đến nỗi lợn rừng lực sát thương. Bọn họ đều mau chết đói. Còn đâu thèm lợn rừng lực sát thương, không cần xem nhẹ nhân loại ở đồ ăn trước mặt lực công kích. Người nói đến mức tận cùng thời điểm, liền người đều ăn, càng không nói đến bản thân đã bị bọn họ coi là đồ ăn lợn rừng. Một đám người mênh mông chạy đến khổ hạ trước gia môn, đã chuẩn bị tốt chiến đấu hình thức mọi người lại trợn tròn mắt, chỉ thấy bọn họ trong dự đoán uy vũ hùng tráng lợn rừng liền như vậy nằm ngã vào khổ hạ trước gia môn, trên cổ còn ở ra bên ngoài mạo máu tươi, ở lợn rừng dưới thân đã nhiễm hồng một tảng lớn địa phương, như là đã chết tứ chi rối thẳng, vẫn không núc ních. chương 12 nhà ta nhị nha là phúc bảo. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Đen như mực lợn rừng tông mau cương châm giống nhau, răng nanh ngoại phiên, diện bạo so ra heo hung ác rất nhiều, nhìn liền biết lực công kích mười phần, này nếu như bị trên đỉnh một chút, người đều đến bị nó nha đỉnh xuyên, hơn nữa này lợn rừng cái đầu đại kinh người. Một nhìn qua nhìn qua ít nhất đến có 400 tới cân, Có vương gia thôn nhiều năm nhẹ thời điểm bắt được kia chỉ gấp hai đại. Vũ Đại Lâm Ca Nhi mấy cái có sách theo sẻng, có sách theo nửa cảnh giác vây quanh ở lợn rừng phụ cận, Vũ Đại Lâm trong tay mới vừa xoa thượng nhiễm huyết, nhìn dáng vẻ lợn rừng trên cổ miệng vết thương chính là hắn tạo thành, trong nhà ba cái hài tử ở phía sau cửa tham đầu tham nào hướng nơi này xem, nhỏ nhất tiểu cô nương Vũ Đại Nha càng là nước mắt lưng tròng. Khổ hạ sốt ruột hỏi, các ngươi như thế nào a? Hai tử không bị thương đi. Lưu Hữu Hương ở trong viện với tay Bọn em không chuyện gì, lương, tiêm đang ở quét tức cửa, này lợn rừng liền từ sơn bên kia nhi chính mình xuống tới, lúc ấy dọa yêm lộ đều sẽ không đi rồi. Mấy đại lâm bọn họ còn chưa đi. Đại lâm cầm cương xoa xuống tới một chút liền đem lợn rừng cấp chát đã chết. Hiện tại lại nói tiếp, lưu hữu lương còn lòng còn sợ hãi, nàng không khỏi sùng bái nhìn về phía chính mình trợ phu, trợ phu của nàng thật đúng là dũng mãnh. như vậy đại lợn rừng xuống tới, trợ phu vì cứu nàng lại không màng sinh mệnh nguy hiểm. Thật sự là quá lợi hại. Nhà bọn họ ở lên núi lộ phụ cận, nơi này là một cái rất nguy hiểm địa phương, nạn hạn hán người không có lương thực ăn, trong núi các con vật tự nhiên đồng dạng đói khác, nếu là có manh thu chạy xuống tới, nhà bọn họ người đều đến tao hương. Hôm nay may mắn này lợn rừng không biết phạm cái gì tật xấu, thế nhưng liền như vậy dễ như trở bàn tay bị vu đại lâm cấp chế trụ. Quả thực là đưa tới cửa lương thực. Vương gia thôn trường tán thưởng vỗ vỗ vu đại lâm bả vai, hảo tiểu tử, nhìn không ra tới ngươi còn rất thật sự có tài sao. Thật ra mà nói, vũ đại lâm chính mình đều là một bức, hắn lúc ấy không tưởng chính mình một cái mới vừa xoa là có thể đem lớn như vậy một đầu lợn rừng cấp giết chết, hắn chính là tưởng đem lợn rừng đuổi đi, hảo cứu hắn tức phụ nhi, ai đều tưởng này lợn rừng nhìn rất chắc địch, lại là cái hổ giấy, hắn nhẹ nhàng một nĩa thọc qua đi, này lợn rừng liền lập tức ngã xuống đất, nếu là cá nhân như vậy, hắn đều tưởng muốn lửa bịp tống tiền hắn. Khổ hạ xác nhận người trong nhà cũng chưa bị thương, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở lợn rừng trên người. Vừa thấy đi theo tới những người đó nhìn lợn rừng thời điểm, trong mắt đều mạo lục quang nàng chạy nhanh biết điều nói, ai ưu thật muốn không đến đại lâm lợi hại như vậy. Vương gia thôn trường, nhanh lên nhi tìm người đem này lợn rừng cấp thu thập, làm ta toàn thôn người đều ăn thượng một đốn cơm no. Nói thời điểm còn không quên đề thượng một miệng vu đại lâm, nàng đến nói cho những người này, này lợn rừng là nhà nàng đại lâm giết chết, đến lúc đó có thể cho bọn họ đa phần một chút. Khổ hạ cảm thấy này lợn rừng khẳng định cùng nhà nàng tiểu phúc bảo có quan hệ Bằng không hảo sinh sôi này lợn rừng không ở trên núi lãi, chết nhà nàng cửa tới làm gì. Vũ nhị lâm tiến đến lợn rừng trước mặt, mới lạ sờ sờ nó trên người đâm tay sơ cỏ, này thật đúng là a, yêm hôm nay buổi sáng mới vừa nhắc mãi thịt heo mùi vị, này liền ăn thượng thịt làm. Vương gia thôn trường rất là hứng phấn, khó được nói giỡn, người tiểu tử này. Không phải qua ngươi muốn ăn thịt, ta đại gia hỏa cái nào không muốn ăn thịt, chính là nói yêm lào hắn cũng thèm này một ngụm thịt thèm không được. Các ngươi nói có phải hay không a? Hắn phía sau thanh tráng 5 nhóm đi theo náo nhiệt phụ họa, ai nói không phải đâu. Ta này tưởng khẩu thịt đều suy nghĩ không biết bao lâu. Đừng nói là thịt, chính là canh thị tiêm cũng có thể hiếm lạ buổi sáng đều không bỏ được uống một ngụm. Mặt khác các thôn dân cũng lục tục vây quanh lại đây gần đây xem này chỉ mấy trăm cân trọng đại lợn rừng, có gan lớn hải tử càng là chạy đến lợn rừng trên người đi chơi, lợn rừng một con nha liền trên đỉnh bọn họ hơn phân nửa cái thân thể. Vu Đại Lâm ra song bảo thai nhi tử Vu Đức cùng Vu Tài mang theo Vu Đại Nha chơi vui vẻ vô cùng. Cái này niên đại không giống đời sau có như vậy nhiều sản phẩm điện tử cùng với các loại hoạt động giải trí. Bọn họ liền lấp đầy bụng đều khó khăn, không có như vậy nhiều tinh lực đi chơi. Lúc này thật vất vả thấy một cái mới là món đồ chơi, khó được tới hứng thú. Trong đó một cái trưởng dâu quay nón đại hán khó khăn, thôn trưởng, ta trong thôn không có giết heo thợ a. Tiêm nghe nói này lợn rừng thành tao vị rất nặng, xử lý không tốt căn bản là vô pháp ăn. Lớn như vậy một đầu lợn rừng, ta chính mình lộng không phải bạch ngủ. Nói đến cái này vương gia thôn trường cũng phạm sầu, trong thôn nguyên lai có cái giết heo thợ, nhưng giết heo thợ tuổi tác lớn, sớm liền qua đời. Khổ hạ mau tội tự đề cử mình, vương gia thôn trưởng, ngươi xem yêm được không? Lời nói thật cùng các ngươi nói, tiêm cha nguyên lai chính là giết heo, ngươi đừng nhìn yêm là nữ, tiêm cũng cùng yêm cha học quá hai tay. Ngươi nếu là tin đến yêm, liền giúp tiêm tìm vài người, khẳng định cho ngươi đem này lợn rừng thu thập nhanh nhẹn tuyệt đối không cho ngươi mù vương gia thôn trưởng hỉ vô đuổi nga kia cảm tinh hảo hắn vu đại nương ngươi chính là giúp ta đại ân vương gia thôn trưởng quay đầu đối với các thôn dân nói các hương thân các ngươi nhưng thấy được này lợn rừng là vu đại lâm giết chết hiện tại vu đại nương lại muốn giúp ta sát lợn rừng các ngươi liền nói này lợn rừng thịt có phải hay không nên cho bọn hắn ra đa phân điểm đúng vậy hẳn là bọn em không ý kiến lớn như vậy một đầu lợn rừng Chúng ta trong thôn liền như vậy năm tới khẩu người, đủ phân. Trong thôn trong lúc nhất thời lâm vào hoan thiên hỉ điệu bầu không khí, mấy ngày nay thật đúng là chuyện tốt liên tục. Loại này vui sướng làm cho bọn họ tạm thời quên mất đại thiên thai khốn khổ, giờ khác này bọn họ khác đều không nghĩ, chỉ nghĩ chờ lát nữa có thể phân đến lợn rừng trên người cái nào bộ vị. Một cái thôn người vô cùng náo nhiệt lăn lộn một ngày, thôn trưởng làm chủ, đem thịt đều cạo sạch sẽ lúc sau, đại xương cốt đặt ở nồi to ngục cùng ngục nấu phí. Ngao nồng đậm một nồi to cốt canh, cốt canh có thể lặp lại nấu, càng nấu càng dày đặc chủ. mỗi nhà mỗi hộ đều có thể vất thượng mấy chén. Này mươi mấy hộ nhà hung hăng mà khai một đốn hân. Không ngừng uống lên canh sương hầm, mỗi nhà mỗi hộ còn đều phân đến một khối to thịt heo. Heo xuống nước khổ hạ tự mình dọn dẹp sạch sẽ, lại tự mình trưởng muông bạo xào. Này sao heo xuống nước tài liệu cũng là chủ nhân thấu tây ra thấu, nhà này lấy ra hai căn đất tay, kia ra lấy ra hai cái lát gừng. Hảo thấu xấu thấu thấu ra tràn đầy một nồi to phun thơm nước heo tạp. Thôn trưởng làm chủ lấy ra trong thôn tồn lương hỗn hợp khô cành rau dại trưng một nồi to ngũ cốc bánh trái, liền cốt canh ăn chính là hí lý khó khẻ. Toàn bộ vương gia thôn tử người ăn miệng bóng nhảy, từ khi khô hạn tới nay lần đầu tiên ăn như vậy no. Vu Đại Lâm bọn họ cả gia đình về đến nhà nằm ở trên giường đất còn nhịn không được chép chép miệng dư vị. Ngày này buổi tối bọn họ ngủ đến đặc biệt hương, ngay cả trong ngộng đều bay thịt heo mùi hương nhi. Liên ở khổ hạ mơ thấy ăn thịt heo đại bánh bao thời điểm, bên ngoài một trận ồn ào thanh âm đem nàng đánh thức. Khổ hạ cưỡng bách chính mình mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, vừa thấy sắc trời đã sáng rồi, đầu tiên là thăm dò nhìn nhìn tiểu Phúc Bảo, xác định nàng không có bị bên ngoài thanh âm đánh thức, đệ lại muốn đứng dậy lý lai đệ, chính mình đi ra cửa nhìn xem rốt cuộc chuyện gì vậy. Vũ Đại Lâm bọn họ đã sớm tỉnh, Lưu Hữu Hương vừa muốn vào nhà tới kêu nàng, thấy nàng ra tới vài bước chào đón có chút khẩn trương nói: "Nương Ngài mau đi xem một chút đi. Nhà ta bên ngoài tới quan lão ra. Điểm danh muốn gặp ngài. chương 13 trong huyện tới thưởng. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ. Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Quan lão ra. Khổ hạ nghi hoặc, quan lão ra tới chỗ này làm cái gì? Viện ngoại một đống người vô cùng náo nhiệt. Vũ ra các nam nhân cùng hài tử đều vây quanh ở cửa. Còn có thôn trưởng bọn họ. Bị bọn họ vây quanh chính là một vị thân xuyên màu lục đậm quan phục trung niên nam nhân từ hắn bụng to cùng trên mặt thịt mỡ tới xem, người này rõ ràng mập ra quá độ. Hắn phía sau còn đi theo mấy cái ngẩng đầu lưỡn ngực gã sai vật. Thôn trưởng thấy khổ hạ ra tới hướng nàng vẫy vẫy tay, hắn vưu đại nương mau tới đây. Huyện quan lão gia tìm ngươi có việc gấp. Tiêm chính là một cái nông thôn lão thái thái, quan lão gia tìm em có thể có chuyện gì a? Nói như vậy, khổ hạ vẫn là đi qua. Nàng trong lòng đã đánh giá ra này huyện quan lão gia tìm nàng là vì cái gì? Quả nhiên. Vị này não mãn chẳng phì quan láo ra dùng lỗ mũi nhìn nàng một cái, lên giọng nói, ngươi chính là bọn họ nói vu đại nương. Châu chấu có thể ăn chính là ngươi phát hiện. Thoạt nhìn cũng bất quá như thế sao? Ngươi lại như thế nào nghĩ đến muốn ăn châu chấu? Hắn vừa nói lời nói, thử ba dâu cá chê liền đi theo nết lên nết lên, nhìn đặc biệt hỉ cảm. Khổ hạ đem chính mình biên nói dối vừa nói, hồi quan láo ra, nói ra sợ ngươi không tin, tiêm là có thần tiên báo ngậu Tiêm một suy nghĩ người trong nhà đều mau chết đói. Vừa lúc có hảo tâm thần tiên cấp tiêm tìm điều đường sống, này nếu là châu chấu thật sự có thể ăn, kia sống đã có thể không chỉ là im cả gia đình, sở hữu gặp nạn châu chấu địa phương dân chúng đều có thể sống, ngài nói nói này cũng không phải là một kiện rất tốt chuyện này sao. Thần tiên, quan lão gia dâu cá chê nhếch lên, mỹ mắt run lên, nghiêng con mắt trên dưới ngó khổ hạ hai mắt, rõ ràng đối nàng lời này không tin, nhưng tin hay không không quan trọng. Hắn hôm nay lại đây mục đích cũng không phải là đơn thuần tới xem như vậy một cái ở nông thôn lao Thái thái. Hắn hướng chính mình phía sau gã sai vặt xử một cái ánh mắt, kia gã sai vặt đánh cái ngàn nhi, nhanh tay nhanh chân đi bọn họ kéo tới trên xe ngựa, đi theo áp xe quan binh dọn xuống dưới mấy đại túi lương thực cùng một cái hai cái bàn tay đại tiểu hộp gỗ. Quan lão ra chỉ chỉ này tam túi lương thực cùng hộp gỗ đối khổ hạ nói, đây là tam thạch gạo kê cùng bạc trắng 50 lượng, làm ngươi vì nạn dân nhóm giải quyết đồ ăn vấn đề khen thưởng. Gã sai vật mở ra trong tay chác, lộ ra trắng bóng nén bạc. Ở đây người không có mấy cái nhìn về phía tiền bạc, sở hữu lực chú ý đều phong tới mấy túi gạo kế thượng. Không có gì so lương thực càng hấp dẫn người. Vũ Đại Lâm bọn họ vui vô cùng, liên tục nói lời cảm tạ, khổ hạ cũng rất cao hứng. Nàng có tự tin chính mình có thể loại ra lương thực, chờ lương thực mọc ra tới yêu cầu thời gian. Hiện tại có nhiều như vậy lương thực nhất định có thể ăn đến chính bọn họ lương thực trồng ra. Thế giới này một thạch lương thực khổ hạ phỏng trừng cũng chính là 100 tới cân tả hữu tam thạch lương thực chính là 300 tới cân, bọn họ tỉnh điểm ăn, chính là ngao nấu đặc sẹt cháo vu ra 11 khẩu người cũng có thể rất thượng hai tháng. Khổ hạ tiếp nhận bạc cháp, nói vài câu tạ, đa tạ đa tạ, đa tạ huyện quan láo ra. Đồng thời khổ hạ trong lòng có nghi hoặc, theo lý thuyết lớn như vậy một sự kiện không nên chỉ khen thưởng như vậy điểm đồ vật, nàng có thể nói là tạm thời giải quyết dân chúng lửa xém lông mày. Cũng chỉ cho nàng mấy thạch lương thực cùng 50 lượng bạc trắng. Khổ hạ lặng lẽ liếc tròn vo quan lão ra liếc mắt một cái. Rốt cuộc chưa nói cái gì. Nàng hiện tại chính là cái phổ phổ thông thông làm ruộng lao thái thái. Lấy cái gì cùng người ta nói lời nói. Có ăn liền không tội. vây xem người đều hâm mộ không được. Nhưng cũng không ai nói cái gì. Rốt cuộc đây là khổ hạ dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tới. xác thật là nàng phát hiện châu chấu có thể ăn. Bọn họ những người này cũng đi theo thơm lây mới không có thể vẫn luôn nói bụng. Chờ tiễn đi huyện quan láo ra, các hương thân còn vây quanh xem náo nhiệt, bọn họ thật lâu chưa thấy qua nhiều như vậy lương thực đôi ở bên nhau. Thôn trưởng phất phất tay, vừa muốn há mồm nói làm các hương thân đều tan, vây quanh ở này giống cái gì bộ dáng, kia một đám cùng thấy dương lang dường như, liền kém ôm nhân ra lương thực túi sinh cảm. Nhưng mà luôn có như vậy chút xách không rõ người. Một cái tóc lộn sột, đánh ở chân ra tới, nhìn lương trong túi lộ ra vàng ngóng ánh gạo kê mắt lộ thèm nhỏ rãi, vu đại nương. Ngươi này lương thực có thể hay không phân cho yêm một chút. Yêm lương thật dài thời gian cũng chưa ăn thượng một đốn cơm no, xem ngươi này gạo kê là thật thèm à. Yêm không cần nhiều, có hai thanh là được. Ngươi này là thật rất không biết xấu hổ, há mồm liền quản người khác muốn lương thực, đây là cái gì năm đầu. Ai không biết nhất hút hàng chính là lương thực, lấy vàng bạc đều không đổi. Ngươi này thượng mồm mép một chạm vào hạ mồm mép liền quản nhân ra mua lương. Có có liêm sỉ một chút, không nói chính mình ăn. Nói làm khổ hạ đem lương thực phân cho toàn thôn người ăn. Có cái gầy trên người xương sườn rõ ràng có thể thấy được quẻ chân nam nhân đi ra, vũ đại đương, ngài xem này người trong thôn đều đói thành dị dạng. Người có nhiều như vậy lương thực, không bằng lấy ra tới tiếp tế tiếp tế đại gia hỏa. Bọn em đại gia hỏa nhất định sẽ cảm kích ngươi. Ngài xem ngài một cái ngoại lai hộ bọn yêm thôn thu lưu các ngươi, các ngươi có phải hay không đến lấy ra điểm nhi tạ lễ. yếm cảm thấy này không gì đi. Hiện tại đáng giá nhất chính là lương thực. Yem xem không cần nhiều, lấy ra tới một túi gạo kê là được. Chúng ta một người phân thượng một phen, cũng có thể rất trước vài thiên. Các hương thân nói cái này chủ ý như thế nào a? Người này nói nói còn suối dục khởi chung quanh các hương thân. Vu Tam Lâm tiến đến khổ hạ bên thai nhỏ giọng cùng nàng nói hai người kia, đừng nhìn bọn họ mới đến thôn này không mấy ngày, nhưng là Vu Tam Lâm đã đem này trong thôn năm mươi mấy khẩu người hỏi thăm rõ ràng. Hai người kia là trong thôn nổi danh người làm biếng thằng vô lại. Hảo mùa màng thời điểm bọn họ liền không làm việc, cả ngày chiêu miêu đậu cẩu, chủ nhân trộn lẫn cẩu, tây ra trộn lẫn cẩu, dựa vào trong nhà lao nhân nuôi sống, chờ đến này năm mất mùa liền bọn họ nhất thảm, trong nhà không có một chút tổ lương. Cái kia gầy chỉ còn xương sườn nam nhân, nghe nói hắn còn đem trong nhà hải tử bán. Nhưng mà không phải tất cả mọi người giống này, hai người giống nhau không biết xấu hổ, có người có lẽ bởi vì đói khát sát thật động đối những cái đó lương thực tâm tư, nhưng rốt cuộc còn có điểm nhi ra mặt. Biết mấy thứ này đều là huyện quan láo ra bởi vì khổ hạ ăn châu chấu biện pháp mới khen thưởng cho nàng này đó gạo kê. Này đó gạo kê chính là người lao vu ra, nhân ra chính mình lưu chứ ăn còn ăn bất quá tới, sao có thể phân cho bọn họ a Bởi vậy không có vài người để ý tới nói chuyện hai người, đều ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Thôn trưởng sao lão vu ra trước cửa dựng gậy gộc, liền chiều kia hai người trên người xua đuổi Đi đi đi, các người hai cái nên làm gì làm gì đi. Đừng ở chỗ này nhàn lắc lư. Phân cho các ngươi khai hoang mà khai xong rồi sao? Có tâm tư nhớ thương nhà người khác lương thực, không bằng chính mình đi trên núi tìm xem rau dại ăn, ngươi xem nhân gia Vu đại nương lên núi tìm rau dại, liền tìm trở về lương thực loại mầm. Có thể hay không cùng nhân gia học học. Lan lan lan. Thôn trưởng ở này đó các thôn dân trong mắt vẫn là rất lợi hại, này hai cái thẳng vô lại không dám nhiều lời, sám xịt liền chạy. Xin lỗi A hắn Vu đại nương, ngươi đừng để ý tới kia hai người, kia hai người chính là cái hôn cầu. Quán sẽ nói mê sảng. Điem đi về trước vội, chờ khai hảo mà còn phải loại hồng hạt kê đâu. Tiến đi thôn trưởng, khổ hạ tiếp đón Lưu Hữu Hương làm nàng hôm nay buổi sáng làm điểm nhi gạo kê câng khô, đừng uống hoài loãng tuyết cháo, làm trong nhà những người này ăn thượng một đốn chân chính cơm no. Ăn no cơm mới có sức lực làm việc, từ hôm nay trở đi, bọn họ liền phải xuống đất. Ai? Tiệm này liền đi. Lưu Hữu Hương thông khoái đáp ứng, vui mừng cầm bồn đào tẩy gạo kê. Khổ hạ thét to trong nhà mấy nam nhân nhóm, đem lương thực đều dọn tiến trong nhà tiểu nhà kho phóng hảo. Này đại trời nóng châu chấu nhiều như vậy, đừng lại cấp châu chấu nhặt tiện nghi. Nàng chính mình còn lại là ôm trang ngân lượng cháp vào phòng, làm cho lý lai like đệ mặt nhi đem cháp bỏ vào trên giường đất tiểu trong ngăn tủ. Vu Đại Lâm mấy cái không ăn cơm người cảm thấy chính mình cả người đều là kính nghi, dọn khởi lương thực tới hoàn toàn không hưởng lực. Ngay cả Vu Đại Lâm ra hai cái tám tuổi tiểu tử cũng đi theo ở bên cạnh cố lên khuyến khích. Vũ Đại Nha nho nhỏ cô nương càng là hưng phấn đầy mặt đỏ bừng, nàng không biết cái gì huyện quan láo ra không huyện quan láo ra, nàng nhìn những cái đó gạo kê liền biết chính mình về sau có thể ăn thượng cơm. chương 14 khai hoang Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Ở trong nhà thời điểm còn có lương thực lao thái thái chưa nói một ngụm không cho Vu Đại Nha ăn, liền bởi vì trong nhà lương thực không có, mãi mãi mới cắt xén nàng cơm canh, hiện tại không cần lo lắng có nhiều như vậy lương thực mãi mãi nhất định sẽ làm nàng ăn cơm. Khổ hạ gọi lại vui nhị Lâm làm hắn đem gạo kê nhi thu thập điểm ra tới, cấp vương gia thôn trường cùng tề đại phu đưa đi. Bọn họ tới hai ngày này, vương gia thôn trường không thiếu giúp bọn hắn nội, ngay cả trong nhà dùng nồi chén gáo bồn đều là vương gia thôn trường cấp, còn nơi trốn chiếu cố bọn họ, hiện tại trong nhà có lương thực, thế nào cũng đến cảm tạ cảm tạ nhân ra. Tề đại phu tới cấp lý lai đệ nhìn vài lần khám, còn cứu tiểu phúc bảo mệnh, Nhân gia một chút tiền khám bệnh cũng chưa thu, phía trước là bọn họ không cho được, hiện tại có lương thực cần thiết đến cho nhân gia đưa đi Nhân gia đối với ngươi hảo là người ta hảo tâm, nhưng ngươi không thể đem người ta hảo tâm coi như đương nhiên, khổ hạ nhưng không như vậy đại mặt Vũ nhị lâm gãi gãi đầu trang gạo kê liền tưởng đưa đi, tiêm này liền đi Khổ hạ chạy nhanh gọi lại hắn, ngươi cái kẻ lỗ mãng cấp tiêm trở về Ngươi chờ buổi tối trộm qua đi Phía trước trong nhà ăn gà rừng canh cá gì đều thừa dịp đêm lén lút cấp tề đại phu cùng thôn trưởng ra tặng điểm qua đi, lúc này có điểm ăn ngon cũng không thể trương dương, ai không cho chính mình trong nồi che lại. Như vậy gióng chống thua chiêng cho người khác đưa lương, là sợ người khác không biết nhà ngươi có lương thực. Vũ nhị lâm khờ khạo cười cười, cũng là, kia chờ buổi tối im lại đi. Khổ hạ bất đắc dĩ cực kỳ, này mấy cái nhi tử liền thuộc về nhị lâm nhất khờ. lưu hữu hương hung hăng ngao một nồi to gạo kê cơm. Gạo kê cơm phao thượng ngày hôm qua còn giữ lại điểm nhi thị xương đầu cành, người một nhà ăn no no trừ bỏ lý lai đệ cùng tiểu phúc bảo đều xách theo công cụ xuống đất. Ngay cả 8 tuổi Vu đức cùng vũ tài, còn có 6 tuổi Vu đại Nha đồng dạng xách theo tiểu sọt đi trong đất giúp đỡ nhặt cục đá. Bọn họ là ngoại lai hộ, không có đồng ruộng như loại, chỉ có thể chính mình đi khai hoang, phàm là chính bọn họ khai hoang khai ra tới, đều tính làm là chính bọn họ. Nay khô hạn thổ địa khó thu thập thực, trong đất còn sẽ có không ít cục đá Khai khởi hoang tới càng là cố sức, vu ra người xoay tròn cánh tay cũng không khai ra nửa mẫu đất tới. Khổ hạ vừa thấy ngày đều khỏe đến đỉnh đầu, tiêu đỉnh mọi người về nhà ăn cơm, bọn họ lựa chọn khai hoang địa điểm rời nhà không xa, về nhà ăn cơm, cơm nước xong nghỉ một lát lại qua đây hoàn toàn tới kịp, lại nói trong nhà còn có Lý Lai đệ cùng hai tử, khổ hạ có chút không yên tâm. Về đến nhà thời điểm mọi người phát hiện Lý Lai đệ đã đem cơm chuẩn bị cho tốt, đều là có sẵn cơm, buổi sáng buồn gạo kê cơm. Lưu Hiếu Hương cố ý nhiều lộc chút, giữa trưa vẫn như cũ là gạo kê cơm phao cốt canh. Lưu Hiếu Hương tiến sân liền thấy Lý Lai đệ ôm một bó củi gỗ tiểu bước tiểu bước hướng phòng bếp dịch, nàng vội vàng đem cái cuốc nhét vào vu đại lâm trong tay, ba bước cũng làm hai bước tiến lên đem củi lửa đoạt lấy tới ôm chính mình trong lòng ngực, liên tiếp đem Lý Lai đệ hướng trong phòng đẩy. Ai nha, Lai đệ nha, ngươi sao liền hạ giường đất? Mau mau mau, về phòng đi. Ngươi này sinh non thân mình nhưng đến hảo hảo dưỡng. Bằng không rơi xuống bệnh căn chính là cả đời chuyện này. Chuyện gì đều có yêm đâu, không cần ngươi nhọc lòng. Lý Lai like Đệ bất đắc dĩ cực kỳ, nàng đều ở trên giường đất nằm vài thiên, cũng nên xuống dưới hoạt động hoạt động, tổng nằm trên giường đất chờ người khác hầu hạ, nàng nhưng đại không được. Đại tẩu, ta cũng không phải gì thiên kim đại tiểu thư, không như vậy nguồn chiều, đây là cái gì năm đầu, ta sao có thể mỗi ngày ở trên giường đất nằm. Có thể nghỉ ngơi này vài thiên đều là nương cùng đại tẩu chiếu cố, ta cũng không thể không biết tốt xấu Cả ngày thật liền đem chính mình trở thành đại tiểu thư nằm ở trên giường đất đám người chiêu cố Lưu hữu Hương nói bất quá nàng, dùng khuyệu tay đẩy Lý Lai đệ hướng trong phòng đi Tiêm mặc kệ, dù sao ngươi liền không thể hạ giường đất Ngươi mau vào phòng đi, này bên ngoài ngày rất lớn Đừng lại đem ngươi phơi ra cái tốt xấu tới Vốn dĩ ngươi thân mình liền ngược, đều là hai đứa nhỏ nương Chính mình trong lòng sao không điểm số Vũ Đại Lâm bọn họ mấy cái cũng nói làm Lý Lai đệ vào nhà đi Ngay cả bà mẫu cũng chưa nói gì Lý Lai Đệ chỉ có thể số ít phục tùng đa số, ngoan ngoãn thượng trong phòng đi. Nàng lần đầu biết sinh cái hài tử còn có thể bị như vậy chiếu cố, phải biết rằng liền tính đại tẩu sinh nhi tử thời điểm cũng bất quá chính là đãi bảy ngày liền xuống đất làm việc, nàng lần này tử đến thành trong nhà kiểu tiểu thư. Bếp thượng nhiệt cốt canh mặt trên phiêu một tầng váng dầu nhi, trong nồi dư ôn làm cốt canh đù ngụ cùng ngủ. bên cạnh có cắt xong rồi rau dại, là khổ hạ ngày hôm qua đi núi sâu rừng già mang ra tới, lưu hữu hương giặt sạch tay lúc sau liền đem này đó rau dại ném vào canh. Này rau dại nhưng không thuần khiết, khổ hạ sắc thật đi trên núi đảo tới rồi rau dại, nhưng là rau dại nàng trộn lẫn một bộ phận chính mình không gian thực nghiệm ngoài ruộng gieo trồng rau dại đi vào, bằng không sợ trong nhà những người này không đủ ăn. Nàng ruộng thí nghiệm gieo trồng rau dại hàm vitamin càng thêm phong phú, vu gia những người này đói bụng khá dài thời gian, trong thân thể các loại nguyên tố vi lượng khuyết thiếu, đủ loại tiểu mao bệnh đã bắt đầu hiện ra ở trên người, chính là muốn nhiều dùng ăn lá xanh rau dưa bổ sung trở về. Trong nồi thủy quay cuồng hai hạ, rau dại mềm xuống dưới, nhan sắc trở nên càng thêm xanh biếc, cốt canh mùi hương nhi ở trong phòng bếp phiêu tản ra tới, trung gian còn kèm theo rau dại độc đáo thanh hương, ở như vậy hoàn cảnh hạ đúng là khó được, mỗi người không tự giác mồm to nuốt nước miếng, rửa sạch sẽ tay liền đứng ở phòng bếp biên trừng mắt chiều trong nồi xem, như là xếp hàng ngồi chờ đợi đầu uy hải báo. Lưu Hữu Hương động tác nhanh hơn, vội vàng đem cốt canh thịnh đến mỗi người gạo kê cơm, liền một chén cơm cũng không cần bưng lên bàn từng người bưng một cái tô bự tùy tiện tìm một góc liền ăn ngấu nghiến hướng trong miệng bái. Nay cả gia đình người đều làm thể lực sống, không phải bình thường có thể ăn, ngay cả khổ hạ cái này lao thái thái thân thể đều chính là căng đi vào một chén nửa gạo kê cơm, đám nam nhân kia càng là ăn hai ba chén. Nay chén đều có khổ hạ một cái mặt đại, ăn khởi cơm tới toàn bộ mặt đều có thể trôn ở bên trong, lao thái thái thường xuyên làm việc phí sức, nhưng khổ hạ chính là đầu một hồi tại như vậy gian khổ hoàn cảnh hạ làm việc ở nàng thế giới xuống đất nào có vất vả như vậy. Đỉnh đại Thái Dương ở khô hạn trong đất ngạnh dựa vào tay động xới đất, công cụ còn đặc biệt không thuận tay. Bọn họ đã sớm đã dùng cơ giới hóa thay thế nhân công, giải phóng nông dân nhóm đôi tay. Giải phóng đôi tay. Khổ hạ nhớ tới ở kho hàng liền phóng không ít nông cụ. Nàng tuy rằng không thể đem những cái đó nông cụ lấy ra tới sử dụng, nhưng hoàn toàn có thể lấy nông cụ bản vẽ đi tìm trong thôn thợ rèn chế tạo ra tới. Đời sau công cụ trải qua rất nhiều lần cải cách sử dụng tới rất là dùng ít sức. Nàng còn có thể chế tạo ra bán tự động hóa máy móc tới đỉnh rất đại bộ phận nhân công càng có thể dùng ít sức không ít. An Hoa cầm chính mình trong tầm tay cái quốc lăn qua lộn lại xem, cái quốc cây gỗ là khối hảo đầu gỗ, chỉ là dùng một buổi sáng cũng đã khôi phục nguyên bản bị mồ hôi dầu mỡ tẩm ra tới ánh sáng, nhưng này hình bán nguyện cái quốc bản lại không được. Cái quốc là tại đây ra nguyên chủ nhân nhà kho tìm ra, mặt trên lạc đầy cho bụi, cái quốc bản đã bắt đầu dì sát, ma một buổi sáng, dì sắt cọ một bộ phận. Đồng thời cái quốc cũng hư hao một bộ phận. Nếu là ở đời sau luyện thiết kỹ thuật sớm đã thành thục, cái quốc bản mấy năm không cần cũng sẽ không hư, dùng tới trong chốc lát chờ đem mặt trên rỉ sắt ma rớt, tự nhiên sẽ lộ ra bên trong sắc bén ánh sáng. Đều nói luyện mãi thành thép, thế giới này căn bản không có đoán thiết cực nóng bếp lò, không có cách nào đi diệt trừ đại bộ phận đối thiết có làm hại tạp chất, này cái quốc sử dụng lên tự nhiên giòn không được, lại dùng thượng một cái buổi chiều, phòng trừng này cái quốc liền báo hỏng. Chương 15 tân nông cụ Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Nếu muốn rèn ra càng thêm sắc bén dùng tốt cái quốc, đầu tiên muốn giải quyết chính là làm rèn thiết bếp lò độ ấm cao lên, bằng không khổ hạ có cái gì bản vét đều bổng phí. Lộ muốn đi bước một đi, cơm muốn từng ngụm ăn, khổ hạ nghĩ chính mình muốn một chút tới, không thể lập tức liền đem những người này ăn thành cái mập mạp bằng không chính hắn không đợi đồng ruộng chồng ra, phòng trưng nàng phải bị trở thành yêu nghiệt tiêu chết, người khác không biết, người trong nhà còn có thể không biết. Nguyên chủ chính là một cái giết heo thợ nữ nhi. Sao có thể sẽ hiểu như vậy nhiều đồ vật, nói là thần tiên giáo lấy cớ này chỉ có thể dùng nhất thời, không thể dùng một đời, nàng đến tuần tự tiệm tiến. Khổ hạ hồi ức, trong lịch sử thiết khí tương đối phát đạt thời đại đều là như thế nào làm nghề ngội. Hình như là dùng phong tương hướng bếp lò chuyển vận không khí. Phong tương là một cái vương vức, có chút như là cái vali sách tay, ban đầu là nhân công, sau lại có sức nước cùng động vật lực lượng. Nàng nhớ rõ cùng nàng cùng cái phòng thí nghiệm học tỉ đối phương diện này đồ vật rất cảm thấy hứng thú Quay đầu lại nàng đi phòng thí nghiệm tìm kiếm một chút Xem có hay không phương diện này tư liệu, nếu có thể tìm được liền thật tốt quá Ăn qua cơm chưa nghỉ ngơi trong chốc lát, mọi người tiếp tục xuống đất Khai hoang không thể dừng lại, không thể lãng phí mỗi một phút mỗi một giây Khổ hạ cảm thấy thời gian thực gấp gáp Nàng hận không thể lập tức liền đem mạ cắm trong đất Sợ khi nào hồng thủy liền tới đây Vẫn luôn làm đến trời tối nhìn không thấy đồ vật. Khổ Hạ mới dẫn theo bọn nhỏ hướng trong nhà đi. Lý Lai đệ lại đã sớm đem cơm thiêu hảo, liền chờ bọn họ đã trở lại. Lưu hữu hương qua đi vấn vài câu, chạy nhanh làm nàng về phòng đi bồi hài tử. Lý Lai đệ hảo tính tình cười, nhị nha ngoan thực, căn bản là không cần ta nhìn, này không phải xem các ngươi làm một ngày sống, nào còn có thể cho các ngươi trở về không mất được một ngụm nóng hổi cơm ăn à? Mau thửa dịp nhiệt, này mới vừa ngừng bán. Khổ Hạ nói nàng hai câu, ngươi nếu là chân thân tử hảo, ngày mai liền cùng bọn yêm xuống đất. Này sao làm ngươi ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày liền như vậy khó, có phải hay không lão nương hai ngày này cho ngươi sắc mặt quá hảo, ngươi thành tâm tưởng hoa lão nương lương thực cho ngươi chữa bệnh có phải hay không a? Tiêm nhưng cùng ngươi nói trước hảo, tiêm hiện tại đối với ngươi sắc mặt tốt kia đều là xem ở nhị nhà phân thượng, nếu không có nhị nha như vậy một cái hảo cháu gái, tiêm mới không phản ứng ngươi. Khổ hạ nói như vậy là có nguyên nhân, nàng biết trong cốt truyện kế tiếp sẽ có mấy chàng thai nạn đều bị tiểu phúc bảo đoán trước đến, nếu nàng hiện tại không nói như vậy. Đảo khi những người này không tin tiểu phúc bảo, nàng sợ không có cách nào bảo toàn này toàn ra người. Hiện tại liền cùng bọn họ giảng tiểu phúc bảo chỗ kỳ dị, những người này cho dù không được đầy đủ tin, cũng sẽ bán tín bán nghi. Nói như vậy, nàng đến lúc đó cấp những cái đó gà vị thịt cá cũng có thể tìm một hợp lý xuất xứ. Chính mình sinh tiểu khuê nữ trời sinh mang theo phúc khí cùng chính mình lão nương đã chết đổi lấy một cái ngoại lai linh hồn. Này hai cái nghe tới cái nào tương đối hảo tiếp thu một chút. Rõ ràng là người trước. Nương ngài đừng nóng giận, ta hiện tại liền về phong đợi. Nhanh lên cấp tiêm trở về hảo hảo chiếu cố nhị nha, nếu là nhị nha có cái tốt xấu, tiêm cùng ngươi không để yên. Ngươi nhớ kỹ, ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là nhanh lên dưỡng hảo tự mình thân thể, hảo có thể cho yêm nhị nha có khẩu nại uống. Bằng không ngươi cho rằng yêm mỗi ngày hảo cá hảo thịt cho ngươi dưỡng là vì gì. Vụ ra còn lại người không do nguyên do, lão nương lời này là ý gì a? Cái gì kêu xem ở nhị nha mặt mũi thượng? Như thế nào lại là hảo gái? Phía trước không phải là tiểu nha đầu hàng rẻ tiền tê Khổ hạ không đi giải đáp bọn họ nghi vấn, mà là quan tâm hỏi Lý Lai Đệ, người hai ngày này như thế nào? Có gì cảm giác không? Làm cho đại bá cùng chú em nhóm mặt, Lý Lai Đệ lập tức mặt tao đỏ bừng, ai nha? Nương! Ngài nói gì đâu? Khổ hạ tâm nói, nàng đã quên, cổ đại người đều bảo thủ phong kiến, loại này tư mật đề tài không thể làm cho nhiều người như vậy mà nói. Nàng xoay người ta mấy cái khô cứng nhi tử liếc mắt một cái. Mấy đứa con trai đông nhìn nhìn, tây nhìn nhìn, từng người biết điều tan đi, cái này nói muốn đi về bức cờ, cái kia nói muốn đi phòng bếp giúp lưu hữu hương đoan chén cơm, cái kia lại nói về phòng nhìn xem chính mình tiểu khuê nữ. Chờ này giúp đại lão ra đều tan đi, bọn nhỏ cùng lưu hữu hương tệ ở trong phòng bếp, trong viện liền dư lại bọn họ hai người, lý lai đệ mới sắc mặt đỏ bừng nhỏ giọng cùng khổ hạ nói, nương, ngày này hảo cá hảo thịt cho ta bổ, ta này thật là có điểm cảm giác, lời nói thật cùng ngài nói. Hai ngày này ta cảm thấy ta ngực trướng hô hô, có điểm như là ta hoài đại nha thời điểm. Khổ hạ nói lợi hại, đó chính là nhanh, ngươi hai ngày này gì cũng đừng làm, liền cấp yêm hảo hảo bổ dưỡng thân thể, khi nào xuống dưới ngoại đói không yêm nhị nha, ngươi lại tưởng khác đi. Ngươi nếu là cung không thượng nhị nha đồ ăn, xem yêm không lột da của ngươi ra. Lý lai đệ chỉ có thể đáp ứng, ta đã biết nương, ta nhất định nghe ngài nói, bảo đảm gì cũng không làm phải hảo hảo dưỡng thân thể, nhất định phải làm nhị nha ăn thượng mẹ ruột mãi. Bà mẫu đông nhiên đối nàng tốt như vậy, nàng thật đúng là không thói quen, giống như là thay đổi một người dường như. Lúc này không có gì hoạt động giải trí, chờ buổi tối cả gia đình người ăn cơm xong, nghỉ ngơi trong chốc lát tiêu tiêu thực liền từng người đi ngủ, ngày mai hảo sớm chút nhi lên, thừa dịp mát mẻ nhiều đi làm một lát sống. Khổ hạ mấy ngày nay đều là cùng lý lai đệ cùng nhau ngủ, giúp đỡ nàng chiếu cố hải tử, cũng là làm lưu hữu hương lánh ba hải tử có thể ngủ đến khoan khoái điểm nhi. Nhắm mắt lại không nhiều lắm trong chốc lát. Khổ hạ liền ngủ đến gắt gao, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Lúc nửa đêm, khổ hạ đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng trẻ con khóc thét. Nàng mơ mơ màng màng trận mắt, liền thấy tiểu phúc bảo ở giữa gần Lý Lai Đệ bên kia trương tay đặng chân khóc cái không ngừng. Lý Lai Đệ cũng bị nàng khóc tỉnh, chạy nhanh thỏ người ra đi hướng nàng. Khổ hạ liền không quảng, vừa muốn xoay người tiếp tục ngủ, khỏe mắt dư quang chú ý tới cửa sổ trước hiện lên một bóng người. Kêu đạo nhân ảnh hướng phòng ở bên trái lói đi. Khổ hạ trong lòng bản năng cảm thấy không đúng. Bên trái giường gần chính là nhà kho, là bọn họ phóng lương thực địa phương. Nếu là Vu Đại Lâm bọn họ đi tiểu đêm tuyệt đối không có khả năng hướng bên kia đi. Khổ hạ quay đầu nhìn nhìn tiếng khóc tiệm ngăn tiểu phúc bảo, đầu đại nước mắt treo ở khoe mắt, tiểu sảo miệng còn ở không được một bẹp một bẹp, thoạt nhìn ủy khuất cực kỳ. Khổ hạ lập tức xuyên giày hạ dương đất, túm lên cửa điều trổi ngất đáp, dặn dò Lý Lai like để ở trong phòng đợi đừng ra tới. Nàng đi ra ngoài nhìn xem, tiểu phúc bảo đây là ở cảnh báo đâu? Lý Lai like Đệ thấy bà bà kia hung ác kính nhi, phản phất nàng trong tay sách theo không phải điều trổi ngật đáp, mà là một phen sắc bén dao giết heo. Nghĩ đến gì tới gì, khổ hạ lắc lắc điều trổi ngật đáp, cảm thấy không lớn thuận tay, đem điều trổi một ném, từ phía sau cửa biên nhi lấy ra nguyên chủ đừng ở đảng kia dao giết heo. Này con dao giết heo chính là dùng rất nhiều năm, từ nguyên chủ phụ thân chỗ đó được đến, nguyên chủ phụ thân vẫn luôn dùng cây dao này giết heo, ma phi thường sắc bén, sắp trước đem người hoàn toàn không thành vấn đề. Chạy nạn trên đường nạn dân đông đảo, này đem hàng quang lấp lánh dao giết heo chính là dọa lui không ít người. Khổ hạ sách theo dao giết heo ra cửa, quay đầu hướng nhà kho bên kia Nhi nhìn nhìn, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, có thể rõ ràng thấy vốn di quan kín mít nhà kho môn đã bị mở ra, khổ hạ không đi trước, mà là chuyển tới nhà chính bên phải Nhi đi đánh thức Vu đại lâm bọn họ, chính mình một cái tiểu lao thái thái qua đi nói không chừng còn phải bị người ta phản sát chương 16 chào tặc. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ. Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vũ đại lâm ca bốn cái ngủ khò khẹ mấy ngày liền, khổ hạ hạ tàn nhẫn kính nhi, từng cái phiến bọn họ bàn tay mới cho bọn họ đánh thức. Nghe khổ hạ nói có người sờ tiến nhà kho, tất cả đều từ trên giường đất bò dậy, giày cũng chưa xuyên liền ra bên ngoài chạy. Khổ hạ xách theo chính mình giao giết heo theo sát sau đó, đi ngang qua một khắc gian nhà ở, thấy lưu hữu hương tham đầu tham nao ra bên ngoài nhìn, cùng nàng vẫy vây tay, làm nàng mang theo ba ở trong phòng tàng hảo đường ra tới. Vũ Đại Lâm ca nhi bốn cái cầm ven tường dựng nông cụ, viện môn là rộng mở, Vũ Tứ Lâm chạy chậm qua đi đem viện môn cấp quan hảo, sau đó cùng ba cái ca ca cùng nhau chậm dai chiều nhà kho rửa xác. Vũ Đại Lâm trước hết vọt vào đi. Trong tay cái quốc đem dùng sức liền hướng bên trong bóng người trên người đánh đi. Vô dụng cái quốc kia một mặt đã là hắn thiện tâm, cái này mấu chốt đi lên trộm lương thực, có thể thấy được người này cũng không ra sao. Vũ Đại Lâm lần này tử đánh cái chuẩn thành, chỉ nghe quặng một tiếng trầm vang bên trong người ngao một giọng nói kêu lên đau đớn ngay sau đó một cái tương đối nhỏ gầy thân ảnh liền phải từ nhà kho bên trong hướng ra chạy người này khập hiếng, chân cẳng có chút không linh hoạt căn bản là chạy không mau Vũ nhị lâm cùng Vu tam lâm một tả một hữu vây quanh qua đi trong tay nông cụ không được hướng trên người hắn tiếp đón người nọ mắt thấy tránh không khỏi liền tưởng quỳ xuống đất xin tha vũ tứ lâm từ phía sau nhi một chân chiếu hắn mông liền đạp qua đi cấp người nọ đạp cái cho ăn cức nhà kho dư lại người nọ đã bị Vu đại lâm cấp chế trụ Xách theo hắn cánh tay tựa như xách gà con giống nhau, kéo ra tới cùng bị té ngã trên đất người chồng ở bên nhau. Vũ Đại Lâm nương ánh trăng để sắt vào đánh giá trên mặt đất này hai người, vừa thấy đúng là ban ngày thoáng đăng các hương thân quản bọn họ muốn lương hai cái thẳng vô lại, tức khác không khách khí dùng cái quốc đem cho bọn hắn hai cái một đồn tấu, một chút cũng chưa lưu thủ. Khổ hạ mắt thấy hai người kia rào hấn ăn không sai biệt lắm, tiêu đỉnh Vũ Đại Lâm, Lão Đại, dừng tay ta là ngoại lai hộ, hai người kia là trong thôn. Nếu là chúng ta đem bọn họ hai cái đánh ra cái tốt xấu tới, về sau này thôn ta cũng đừng tưởng lại đãi đi xuống, cho bọn hắn phát triển trí nhớ liền thành. Nang lại nói, Lao Tam, người đi đem vương ra thôn trưởng mời đi theo, liền nói nhà ta gặp tặc, làm hắn lại đây nhận nhận người. Yêm này liền đi. Vụ Tam Lâm đáp ứng thống khoái, người trong nhà liền hắn nhất cơ linh, đánh tới đến thôn này ngày đó, hắn cũng đã đem trong thôn nói sờ chín, hơn phân nửa đêm hắn cũng có thể đi tìm đi. Dư lại ca ba cái. Cầm nông cụ đem này hai cái tiểu tạc bao quanh vây quanh, trên mặt hung thần sắc sát, đặc biệt là vốn là có chút hung tướng Vu Đại Lâm, nóng giận thật rất dòa người. Vương Cẩu tử cùng Vương nhị thủy quỷ trên mặt đất liên tiếp dập đầu, Vu Đại ca, Vu Đại nương, tha mạng A. Bọn em sai rồi, bọn em cũng không dám nữa. Này đánh lên người tới thật sự là quá độc ác, nếu không phải lao thái thái tiêu đỉnh, bọn họ cho rằng chính mình thật sự sẽ bị đánh chết. Đừng tưởng rằng, Vu Đại Lâm chính là ở đánh gần chết mới thôi. Bọn họ là một đường chạy nạn lại đây, người cho rằng bọn họ như vậy cả gia đình người có thể một cái không ít buôn ba ngàn dặm đi vào Vương Gia thôn, tất cả đều là dựa vào vận khí tốt, còn không phải dựa vào từng người tàn nhẫn kính. Nếu không phải Vu Gia Nam đi nhiều, vì có thể bảo vệ chính mình người nhà Vu Đại Lâm bọn họ thật có thể cùng những cái đó ăn người nạn dân đánh bạc mệnh đi đánh nhau, sao có thể bảo vệ chính mình ra nữ nhân cùng bọn nhỏ. Vu Đại Lâm xách theo cái quốc ở hai người trên đỉnh đầu múa may, ngữ mang nguy hiếp, tiếng nói cho các người Hôm nay là yêm nương tâm địa thiện lương, không đành lòng thấy huyết, bằng không các ngươi hai cái tiểu ba ba tôn một cái đều đừng nghĩ đi. Chờ lát nữa thôn trường tới, thành thành thật thật công đạo, dám dùng mánh lưới, yêm liền lấy cái quốc băng hạ đầu của các ngươi. Vương Cẩu tử cùng vương nhị thủy không được đáp ứng, bọn yêm nhất định nói thực ra. Vũ đại ca tha mạng A. Người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, bọn họ đã bị bắt được còn bị người ta tấu phản kháng không được, lúc này đương nhiên là có thể đem tư thái phóng nhiều thấp liền phải nhiều thấp. Một lát sau, thôn trưởng đi theo Vu Tứ Lâm bước chân vội vàng tới rồi. Vào viện thấy bị Vu Đại Lâm bọn họ vây quanh hai cái thằng vô lại liền giận sôi máu. Đoạt lấy Vu Đại Lâm trong tay cái quốc, dùng cái quốc đem lại cấp hai cái tiểu tặc một đô đấu. Các ngươi hai cái cổ đồ vật thật đúng là không biết cố gắng. Ta trong thôn là cung không dậy nổi hai người lương. Như vậy có thời gian rỗi liền đều đi khai hoang. Ta trong thôn lập tức liền phải loại lương thực các ngươi không biết là sao? Các ngươi lại như vậy gian dối thủ đoạn đừng trách lương thực trồng ra lúc sau không các ngươi phần. Liên ba bốn tuổi tiểu hoa nhi đều biết sách theo cái tiểu sọt xuống ruộng biên nhặt cục đá, nhìn nhìn lại các ngươi hai cái. Ăn so với ai khác đều nhiều, làm so với ai khác đều thiếu. Thật là không biết các ngươi hai cái là như thế nào trường đến lớn như vậy. Lại có lần tới xem yêm đem các ngươi đuổi ra vương ra thôn. Vương cầu tử kêu khóc, yêm không dám. Bọn yêm cũng không dám nữa. Thôn trưởng tha chúng ta đi. Bọn yếm cũng là không có cách nào, bọn yếm trong nhà cũng có thân nhân muốn nuôi sống. yếm lão nương đều 60 nhiều, đói đều phải ăn đất ta. Nàng một người mang yếm lớn lên không dễ dàng, em không thể trơ mắt nhìn nàng đói chết không phải. Thôn trưởng ngài xin thương xót, thả bọn yếm đi. Ngài nếu là đem bọn yếm đánh chết, bọn yếm trong nhà lão nương nhưng chịu không nổi a. Hai người đau xót khóc lóc kể lệ, thoạt nhìn đáng thương thực. Lao thôn trưởng không thượng bọn họ cái này đương, ngược lại tấu bọn họ tấu ác hơn. Các ngươi hai cái hôn cầu thiếu cùng ta đây tới này bộ. Nào thứ các ngươi làm điểm gì đều là này bộ lý do thoái thác. Tiếm còn có thể tin các ngươi nói. Chính mãn viện tử đuổi theo hai người đánh, lại tiến vào hai cái lao thái thái cùng một cái cụ ông, là vương cầu tử cùng vương nhị thủy mẹ ruột thân cha. Vương cầu tử lao nương vô đuổi suốt ruột nói, thôn trưởng, hán vương đại bá. Ngươi đây là làm gì nha? Cầu tử vẫn là cái hài tử, giáo dục giáo dục không sai biệt lắm phải, sao có thể như vậy đánh gần chết mới thôi nha Nếu là đánh hỏng rồi, không phải muốn yêm mệnh sao? Vương nhị thủy cha mẹ muốn đi ngăn đón thôn trưởng, đôi mắt ngăn không được, thế nhưng bùn một tiếng quỳ xuống liền phải cấp thôn trưởng dập đầu. Này thôn trưởng sao có thể làm a? Vương nhị thủy cha mẹ tuổi đại không nói, luận khởi bối phận tới hắn còn phải quản này hai cái lão nhân kêu một tiếng thúc thúc thầm thầm, vội vàng đem cái cuốc một ném, thân thủ nâng dậy hai vị lao nhân, vương thúc, vương thầm, các ngươi đây là làm gì a? Ngươi xem các ngươi đương trường bối. Sao có thể cho ta này đương tiểu bối hành lớn như vậy lễ? Vương nhị thủy cha mẹ nắm chặt thôn trưởng tay không được cấp vương nhị thủy cầu tình. Thôn trưởng, bọn yếm láo hai cái nhà mình cái mặt già này cầu xin ngươi. Hai đứa nhỏ con nhỏ, khó tránh khỏi phạm sai lầm, ngươi liền đem bọn họ thả đi. Lại đánh tiếp đã có thể thật muốn ra mạng người. Vương thúc, vương thẩm, này cũng không phải là việc nhỏ nhi. Vương cầu tử cùng vương nhị thủy thế nhưng tới nhà người khác trộm lương thực. Hiện tại này lương thực nhiều quý giá. Này so trộm vàng bạc còn muốn nghiêm trọng. tiêm nếu là không hảo hảo dọn dẹp một chút bọn họ, về sau này trong thôn còn không đều đến loạn đi lên. Nhà này có lương thực, ngươi đi thượng nhà này trộm, kia gia có lương thực, tiêm đi thượng kia gia trộm, lương thực liền ít như vậy, các ngươi nói là đói chết ai hảo. Nay lương thực là người ta Vu đại nương bằng chính mình bản lĩnh tránh tới, nhân gia Vu đại nương đem ăn châu chấu là có thể đỉnh đói biện pháp nói cho bọn nghiêm, có rất nhiều dân chúng đều có thể mạng sống. Huyện quan lão gia mới cho khen thưởng bọn họ một đường chạy nạn lại đây, không nơi nương tựa, này đó lương thực chính là duy nhất chống đỡ, bọn họ cũng có cả gia đình dưỡng a, Vũ đại nương còn tìm tới rồi lương thực loại mầm, về sau ta liền đều không đói chết, đây là bao lớn ân tình đâu? nếu là thật như vậy đói, ngoài ruộng còn có những cái đó châu chấu, vương cẩu tử cùng vương nhị thủy hai cái tráng tiểu tử đại có thể đi bắt ăn, tiếm chính là thấy, đại trời nóng các ngươi hai vợ chồng gia đình đại ngày đi bắt châu chấu, vương nhị thủy liền gác kia bóng cây chờ đây đều là đã hai mươi mấy tuổi người nhà người khác đều đương hải tử cha các ngươi này sao còn đem vương nhị thủy đương cái hai tuổi hải tử hắn đến gì thời điểm có thể lớn lên chương 17 đến hai cái lao động nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương lao thôn trưởng nói rất có đạo lý nghe hà có chút người chính là không nghe không nghe vương bắt nhượng kinh vương nhị thủy cha mẹ đối lao thôn trưởng khác lời nói cũng chưa nghe thấy liền nghe thấy hắn nói trộm vu đại nương gia lương thực Xoay người đối với khổ hạ lại phải quỳ xuống, Vu Đại Lâm cùng Vu Nhị Lâm chưa cho bọn họ cơ hội này, một tả một hữu xả một cái cánh tay, liền đem bọn họ hai vợ chồng già xách lên, cố định tại chỗ không có cách nào nhúc nhích. Này hai vợ chồng già không ăn cơm no, lại là lao nhân, tự nhiên không có hai cái ăn no cơm tuổi trẻ tiểu tử sức lực tráng, căn bản chống cự không được bọn họ trên tay lực lượng, này đầu gối con nửa ngày, chính là không quỳ xuống đi. Lúc này ánh trăng rất là sáng ngời, Ly đến gần khổ hạ có thể rõ ràng nhìn đến vương cẩu tử hắn nương bỏ mãn khe danh trên mặt treo đầy nước mắt, hắn vu đại nương. Bọn em hai vợ chồng già cầu ngươi. Bọn em lớn như vậy số tuổi, phải như vậy một cái nhi tử. Bọn em lấy hắn nương chính mình mệnh căn tử đau a, Ngươi nói này mệnh căn tử nếu là không có, kia bọn em hai vợ chồng già còn có thể sống sao. Vương cẩu tử hắn cha cũng đi theo ô ô ô khóc, lão nhân tóc thưa thớt, ăn mặc một thân phá bố, cả người rất là già ua. Khổ hạ tự xưng là là một cái tôn lao ai ấu hảo thanh niên, đối mặt như vậy hai cái ái tử như mạng lao nhân cầu xin, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Nhưng khổ hạ không thể liền như vậy tùy tùy tiện tiện buông tha bọn họ, nàng cần thiết đến đem hai người kia cấp đình chỉ, nếu là nàng nhẹ lấy nhẹ phóng, bảo không chuẩn về sau lại đến có người tới nhà nàng trộm lương thực, dù sao cũng sẽ không thế nào, trộm liền trộm bái, không chuẩn liền ăn thượng một đốn cơm no, người đói nóng nảy mắt, sự tình gì đều có thể làm được. Đại thúc, đại thẩm. Không phải yêm không muốn buông tha bọn họ, thật sự là này hai người làm quá mức. Các ngươi liền nói thời buổi này lương thực là cái quý trọng ngoạn ý nhi, nhà ai có một ngụm không phải tình ăn lại tình ăn. Này hai cái tiểu tử nhưng khen ngược. chạy tới nhà yêm trộm lương thực thế nào? Nhà yêm lương thực nhiều, nhà yêm liền xứng đáng bị trộm. Vương gia thôn trường, Vương đại thúc, Vương đại thẩm, chuyện này các ngươi như thế nào cũng đến cấp bọn yêm ra một cái cách nói, nếu không phải bọn yêm người nhà nhiều, yêm lại vừa lúc đi tiểu đêm. Này lương thực không biết làm này hai cái tiểu tử cấp trộm đi nhiều ít. Bọn em là ngoại lai hộ không giả, nhưng bọn em cũng không phải dễ khi dễ, không có khả năng chuyện lớn như vậy nhì. Em liền khinh phiêu phiêu quá khứ, vương gia thôn trường, em biết ngươi không phải kia giúp thân không giúp lý người, chuyện này liền cầu ngài cấp làm chủ. Một sân người tầm mắt không tự chủ được đều dừng ở vương gia thôn lớn lên trên người, vương gia thôn trường nắm thật chặt quần áo của mình áo ngắn, lần đầu cảm thấy như vậy khẩn trương. Đại khái là bởi vì Vu Đại Lâm mấy cái này tiểu tử ở bên nhìn chằm chằm hắn đi, kia khí thế hung, cảm giác hắn nếu không nói ra một cái làm cho bọn họ nương vừa lòng hồi đáp, bọn họ có thể lập tức nhào lên tới đem hắn ăn. Bên kia Vương Nhị Thủy hắn nương cũng túm Vương Nhị Thủy quỳ xuống, một cái kính khẩn cầu khổ hạ cùng Lão Thôn trưởng, Thôn trưởng, lần này là cậu tử sai rồi, cậu tử còn có tức phụ nhi muốn dưỡng, tiêm còn chờ hắn năm sau cấp tiêm bế lên một cái đại béo tôn từ đâu. Vu Tam Lâm dùng lỗ mũi ngắm bọn họ liếc mắt một cái. Kinh thường từ trong lỗ mũi phun khí, ôm gì đại béo tôn tử, không phải sớm đều cho các ngươi bán sao? Nhà ai hải tử đầu thai đến nhà các ngươi đều là xui xẻo tột cùng. Vương gia thôn Trường suy nghĩ nửa ngày, mới mở miệng nói, đại thúc, đại thẩm, hắn vu đại nương, các ngươi xem như vậy được chưa? Ta đều là một cái trong thôn, thời buổi này có thể sống sót không dễ dàng, này hai cái tiểu tể tử có thể vẫn luôn sống tạm đến bây giờ thuyết minh ta Vương gia thôn còn hữu dụng bọn họ địa phương. Ta này không phải chính yêu cầu nhân thủ xoới đất? liền đem bọn họ hai cái tiểu tử đuổi đi đến hai đầu bờ ruộng đi làm việc. nhà ai thiếu nhân thủ liền đem bọn họ kêu lên đi. Vu đại nương gia này đang ở khai hoang, tạm thời khiến cho bọn họ ở chỗ đại nương gia giúp đỡ. hai cái tuổi trẻ hán tử còn có thể liền điểm này sức lực đều không có. nhưng chính là trước nói hảo, làm việc là làm việc, các ngươi một chút thủ lao đều không có, liền nước miếng đều không thể uống. Vu đại nương trong nhà, các ngươi là ở vì chính mình đã làm sự tình chỗ tội. tiêm nhưng nói cho các ngươi hai cái tiểu nhân. Hôm nay chuyện này yêm vốn là có thể đem các ngươi đưa đi gặp quan, nhưng niệm ở bọn yêm là một cái trong thôn. Vu đại nương tâm địa lại thiệt lương, liền bất hòa các ngươi giống nhau so đo. Các ngươi nếu là dám ở làm việc thời điểm gian dối thủ đoạn, xem yêm không lột các ngươi ra. Đến lúc đó các ngươi cha mẹ lại như thế nào cầu đều không có dùng. Hán Vu đại nương, ngươi cảm thấy yêm cái này xử trí phương pháp chung không chúng. Khổ hạ biết lão thôn trưởng đã là suy tính đến bọn họ hai bên tâm tình, vương nhị thủy cùng vương cẩu tử là bọn họ một cái trong thôn người đời đời đều ở tại nơi này, này hai nhà càng là chỉ có bọn họ một cái hài tử. Nếu là thật đem Vương Nhị Thủy cùng Vương Cẩu Tử này hai người thế nào, bọn họ cha mẹ phỏng chừng cũng không cần sống, khổ hạ cũng không phải một hai phải đem hai người kia làm ra cái tốt xấu, chính là muốn mượn lần này sự tình làm cho bọn họ biết biết chính mình gia không phải dễ khi dễ như vậy. Hiện tại phương pháp này không tồi, bọn họ chính khai hoang mà khai tốn công, có hai người tay hỗ trợ đương nhiên hảo. Tiêm cảm thấy lao thôn trưởng cái này chú ý được không? Vừa lúc nhà im khai hoang vội thực, có thể có người cũng là nhiều bắt tay, bất qua im chính là trước nói hảo, hai người kia nếu là dám lười biếng, im nhưng không khách khí. Khổ hạ vây vây chính mình trong tay giao giết heo hung ác nói. Cái này ngươi cứ việc yên tâm, im nhất định tự mình dám thị này hai cái tiểu tử. Nếu là bọn họ dám cho ngươi ngột ngạc, ngươi liền tới đây tìm im, xem im không hảo hảo dọn dẹp một chút bọn họ. Vương nhị thủy cùng vương cẩu tử cha mẹ cũng không ý kiến, vương cẩu tử hắn nương còn tưởng lại nói hai câu lời nói. Lão nhân kéo kéo nàng tới rồi không lại há mộm. Vương Cẩu tử hắn nương đau lòng hài tử, liền muốn cho thôn trưởng đem chuyện này việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Vương Cẩu tử hắn cha biết này đã là tốt nhất biện pháp giải quyết, trộm lương thực cũng không phải là việc nhỏ. Một cái làm thôn trưởng nếu là liền chuyện này đều mặc kệ, kia về sau còn như thế nào quản người trong thôn. Bọn họ chính là không nghĩ làm vương Cẩu tử bị đưa đi báo quan. Vương gia thôn trưởng nói, kia bọn em liền đi trước, chờ ngày mai sáng sớm nhi tiêm nhất định tự mình đem này hai cái tiểu tử cho ngươi bắt được lại đây. Nói chuyện lại đá kia hai cái tiểu tử hai chân, còn không mau cảm ơn Vu Đại Nương. Cảm ơn cảm ơn. Cảm ơn Vu Đại Nương. Hai cái tiểu tử ngàn ân vạn tạ, liền kém cấp khổ hạ dập đầu. Chờ đem viện này người không liên quan đều đổi đi, khổ hạ mới nhanh như chớp toàn hồi nhà chính, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu phúc bảo khuôn mặt, ôm chính là hiếm lạ một đốn thân, tiểu phúc bảo ra thịt non mịt, thân lên tựa như ở gặm thạch trái cây Ai u ngươi thật đúng là nãi nãi tiểu phúc bảo, nãi nãi này toàn gia người ngày lành đã có thể dựa vào ngươi làm, ngươi muốn mau mau lớn lên, nãi nãi nhất định nhiều hơn cho ngươi nương ăn ngon, làm ngươi nương cho ngươi nãi uống. Lý Lai đệ ngồi ở trên giường đất khoác quần áo, buổi tối thời tiết có điểm lạnh, nàng đỉnh lộn xộn đầu tóc, vẻ mặt ngốc nhìn bà mẫu, không biết bà mẫu đây là sao, nương, ngài vì sao đối nhị nha tốt như vậy a? Nhị nha sao chính là tiểu phúc bảo, nàng ở trong phòng thấy vừa rồi bên ngoài phát sinh chuyện này. Không rõ này lại cùng nhị nha có gì quan hệ. Khổ hạ vẻ mặt ngươi này nương đương nhưng quá không xứng trước, mệt ngươi vẫn là nàng mẹ ruột, liền này cũng chưa nhìn ra tới. Ngươi liền không phát hiện từ khi nhà ta nhị nha sinh ra về sau, cuộc sống này liền càng ngày càng tốt. Ngươi xem lần này, nếu không phải nhị nha bỗng nhiên khóc lớn, chúng ta mấy người này ngủ đến giống lợn chết giống nhau, sao có thể phát hiện có người tới trộm nhà ta lương thực, chờ ngày hôm sau buổi sáng lên vừa thấy, phòng trừng lương thực đều làm người cấp dọn không. Lương thực nếu là làm người cấp lấy chạy, chúng ta đã có thể tìm không trở lại, chúng ta này cả gia đình người liền chờ chịu đói đi. chương 18 im có cái phúc bảo khuê nữ. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. A, Lý Lai đệ càng ngốc, nhưng nghĩ lại hình như là có chuyện như vậy nhì. Từ khi nhà nàng tiểu khuê nữ sinh ra, chuyện tốt liên tiếp, ngay cả bà mâu đối nàng thái độ đều hảo không ít, làm nàng ở trong nhà nhật tử hài lòng rất nhiều. Khổ hạ tùy ý phất phất tay. Không kiên nhẫn nói, các ngươi này những đại một đầu A, trong nhà chuyện này là một chút mặc kệ, toàn dựa yêm láo thái bà một người nhọc lòng, được rồi được rồi, yêm cũng không trông cậy vào các ngươi, các ngươi chỉ cần biết rằng, nhà ta hiện tại ngày lành đều là nhị nha mang đến. Khổ hạ lại hướng về phía ngoài cửa kê, bên ngoài. Các ngươi về sau nếu ai dám không đau nhị nha, xem yêm sao thu thập các ngươi. Lý Lai like để manh gật đầu, đã biết nương, yêm nhất định hảo hảo đau nhị nha. Đây chính là nàng thân khuê nữ nàng không đau ai đau ghé vào cửa phòng thượng nghe lén Vu Đại Lâm ca mấy cái vội chạy về chính mình phòng làm bộ cái gì cũng không nghe thấy Lão Nương không hổ là Lão Nương này cũng quá nhạy bén cư nhiên biết bọn họ mấy cái ghé vào cửa không đi trở lại trong phòng Vu Nhị Lâm buồn bực hỏi ta Nương đây là ý gì a Vu Tứ Lâm không lớn không nhỏ vỗ vỗ Vu Tam Lâm đầu ý gì ngươi còn không hiểu ngươi cái khờ lão nhị ý tứ chính là nói nhị nha về sau có ngày lành qua Vu Đại Lâm nhẹ nhàng chụp đánh một chút Vu Tứ Lâm, giáo dục nói: Đi, đừng cùng ngươi nhị ca không lớn không nhỏ. Vu Tứ Lâm nhanh tay lại chụp Vu Nhị Lâm một chút, mới hướng về phía Vu Đại Lâm một làm mặt quỷ lăn đến đầu giường đặt xa lò sưởi ngủ đi. Vu Đại Lâm quạt hương bổ giống nhau đại ba trưởng, dơ lên lại bùng Vu Tứ Lâm nếu là chạy lại chậm một chút, này bàn tay đã có thể rơi xuống hắn thí. Cổ thượng, huynh đệ bốn người Vu Tứ Lâm nhất ra, bởi vì hắn tuổi tác tiểu mấy cái ca ca đều sủng hắn, hắn đảo cũng có chừng mực gia cũng không ra nhận người phiền má trái thượng có một đạo xẻo vu tam lâm ngồi xếp bằng ngồi ở trên dương đất tay trái vứt cằm, khiếp mắt không được suy nghĩ nếu là dựa theo ta nương cách nói từ tiểu nhị nhà sau khi sinh ta nương lên núi liền vất trở về mấy cái đại cá chép, lại tìm được rồi chống hạn hồng hạc kê, tiếp theo lại nói có thần tiên chỉ điểm, phát hiện châu chấu có thể ăn, sau đó huyện quan lão ra tưởng thưởng cấp chúng ta lương thực cùng bạc nghe nương ý tứ trong lời nói lần này có người tới trộm nhà ta lương thực cũng là mất công có nhị nha tiếng khóc nhắc nhở mới không có tổn thất. Các ngươi tưởng à, này lương thực trộm đi lúc sau, ta cũng không biết là ai trộm, chúng ta đối vương gia thôn không quen thuộc, có người có nghĩ thầm giấu đi, chúng ta chính là tìm không ra, đến lúc đó này lương thực lại ăn một lần tất cả đều vào bụng, liền càng không biết là ai, chúng ta chỉ có thể ăn cái này ngậm bùi hòn, đến lúc đó chúng ta cả gia đình người lại đến rửa gặm vỏ cây ăn cỏ căn sinh hoạt. Vụ tam lâm hít ngược một hơi khí lạnh, bị kinh đến thất thanh kêu sợ hãi, Như vậy vừa thấy, nhị nha sinh ra lúc sau, nhà ta thật đúng là chuyện tốt liên tục a Sẽ không thật giống ta nương nói như vậy, tiểu nhị nha là cái phúc qua đi. Vu Đại Lâm một phen che lại hắn miệng, nhỏ giọng nói, ngươi nhưng đừng nói nhao nhao. Tiểu tâm thai vách mạch rừng, không quan tâm là thật là giả, chuyện này đều lạn ở chúng ta chính mình trong bụng. Ai cũng không được ra bên ngoài nói. Nếu là làm yêm biết các ngươi mấy cái tiểu tử cái nào miệng không nghiêm, đem chuyện này nói đi ra ngoài, xem em còn có nhận biết hay không các ngươi. Vu lại lâm nghiêm túc trừng mắt Vu Tam Lâm, đặc biệt là người lão tam, nhà ta liền ngươi nhất có thể lại nhải, ngươi nhưng cấp tiêm quản hảo ngươi miệng. Vu Tam Lâm một cái kính gật đầu, chỉ thiên thể tuyệt đối không đem nhị nha sự tình ra bên ngoài nói, hắn lại không phải không biết tốt xấu người, hắn chính là hảo hỏi thăm sự, lại không phải thích đem chính mình ra sự ra bên ngoài truyền, chuyện lớn như vậy nhị sao có thể tùy tiện ra bên ngoài nói nha. Nếu như bị người biết nhà hắn có như vậy một cái bà bối, chỉ bằng vào bọn họ vài người chính là giữ không nổi nhị nha. Vũ đại lâm nghĩ nghĩ cũng nói, ngày đó đại lợn rừng cái đầu là thật không nhỏ, kết quả yêm một cái đại xoa xoa đi xuống, kia lợn rừng liền ngã xuống đất thượng, liền dây rủa cũng chưa dây rủa một chút, các người nói này còn không phải là cố ý đưa nhà ta sao. Vũ nhị lâm bố đuổi, giống như mới hồi quá vị nhi tới, cũng không phải là. Tiêm nhớ rõ ngày đó buổi sáng yêm ôm nhị nha nhắc mãi ta khi còn nhỏ thường xuyên ăn thịt heo mùi vị, kết quả này thịt heo liền đưa đến chúng ta bên miệng nhị, như vậy vừa thấy chính là nhị nha đau lòng nàng cha cho nàng cha tìm thị tân a Vũ nhị lâm nhạc miệng đều liệt đến lỗ thai căn tử phía sau nhà yêm nhị nha chính là lợi hại tiêm tức phụ nhi cũng lợi hại tùy tùy tiện tiện cả đời liền cấp nhà ta sinh một cái đại phúc bảo vừa mới sinh hạ tới hơn 10 ngày liền biết đau lòng nàng cha hắt hắt hắt hắt tiêm tức phụ nhi cũng thật hảo Vũ đại lâm che đôi mắt không nghĩ lại xem vu nhị lâm nước dạng ngươi cái khờ lão nhị quanh ngươi có tức phụ nhi vẫn là sao xem ngươi cái này ngốc không rét đầm đức hạnh Yem cũng có tức phụ nhi. Đáng thương Vu Tam Lâm, Vu Tứ Lâm hai cái độc thân cẩu, chỉ có thể yên lặng xúc ở đầu giường đặt xa lò sưởi, không hề tham dự này hai cái đã kết hôn đại lao gia nhi đề tài. Ngày mới tờ mờ sáng, Vu gia người cũng đã đều đi lên, ngay cả còn không có trang tròn tiểu Phúc Bảo cũng đã sớm mở chính mình đen lúng liếng mắt to, linh động nơi nơi đông xem tây xem, thấy người miệng nhỏ liền vừa động vừa động, trong miệng phát ra hai tiếng vô ý nghĩa âm tiết, như là muốn cùng bọn họ nói chuyện. Lại có nửa tháng Tiểu phúc bảo liền trang tròn, mỗi ngày có ngao đặc sệt nước cơm nuôi nấng, tuy rằng không có sữa mẹ, tiểu phúc bảo cũng là lớn lên bạch bạch nộn nộn, nửa điểm nhi không giống thiên thai thời kỳ sinh ra hài tử, so vu ra mặt khác ba cái tôn bối mới sinh ra thời điểm đẹp nhiều. Vu ra người bao gồm mấy cái tiểu hài tử đều đối tiểu phúc bảo yêu thích không được, không có việc gì liền phải lại đây đầu thượng một đầu. Đặc biệt là vu ra mấy cái đại lao gia nhi, đang nghe khổ hạ nói nhị nha là cái có phúc khí phúc hoa hoa lúc sau. Ra cửa phía trước đều đến lại đây sờ sờ tiểu Phúc Bảo, y đồ đem phúc khí dính cho chính mình điểm Nhi. Vũ Nhị Lâm cái này, ngốc khờ khạo càng là mỗi ngày buổi tối đều ôm nhị nha hứa nguyện, trong chốc lát trong miệng lại nhải muốn ăn đại ngỗng, trong chốc lát lại lại nhải muốn ăn thịt heo, làm cho Lý Lai Đệ đều cho rằng hắn thần kinh. Nay không, hôm nay buổi tối lại là như vậy." Lý Lai Đệ một phen từ Vũ Nhị Lâm trong lòng ngực đoạt lấy hài tử, không kiên nhẫn đem hắn đuổi đi, "Đi đi đi. Hồi ngươi kia phòng ngủ đi, đừng ôm ngươi khuê nữ cười ngây ngô." Ngươi không ngủ, ngươi khuê nữ còn muốn ngủ đâu. Vũ nhị lâm cầu đạo, ai nha hài nhi nàng nương, ngươi lại làm im ôm một cái đi, ta nương đều nói, nhà ta nhị nha là cái có đại phúc khí, ngươi lại làm im nhiều lời thượng vài câu, không chuẩn ta về sau liền đốn đốn đều có thể ăn thịt. Khổ hạ cũng lại đây đổi hắn, nàng so lý lai đệ trực tiếp nhiều, cầm điều chổi ngật đáp liền hướng vũ nhị lâm trên người chịu, một bên chịu còn một bên mắng, ngươi cái không hiểu chuyện, cấp im cút đi. Dính phúc khí, dính phúc khí. Ngươi lại đem Yêm nhị nhà phúc khí cấp dính đi rồi làm sao? Nếu là nhị Nha ra điểm chuyện gì, ngươi cái đương cha bồi đến khởi sao? Nào có ngươi như vậy đương cha, chính mình khuê nữ phúc khí cũng muốn dính, như vậy có sức lực không chỗ xử, liền sơ soạn khai hoang đi. Ngày đó vương Cẩu tử cùng vương nhị thủy bị bắt lấy lúc sau, ngày hôm sau sáng sớm thôn trưởng liền tự mình đem hai người kia sách lại đây, làm cho bọn họ đi cấp vu ra khai hoang, hai người kia nửa điểm nhi không dám lười biếng. Có Vu đại lâm bọn họ ca mấy cái ở bên cạnh như hổ rình mồi giám sát bọn họ, bọn họ chính là tưởng người biếng, cũng đến nhìn xem chính mình có thể hay không ai trụ Vu đại lâm tấu. Nhiều hơn thượng hai người sát thật tỉnh không ít sức lực, bất quá mấy ngày thời gian, bọn họ cũng đã khai ra hai mâu tới mà, nhưng mà ai ngại nhiều à, tự nhiên là có thể khai nhiều ít là nhiều ít. Mấy ngày nay kia 20 cây lê mạch mầm lại mọc ra tân cây cối, ở thích hướng tân thổ nhưỡng lúc sau, lớn lên phá lệ nhanh chóng, từ lúc bắt đầu 20 cây. Biến thành hiện tại 60 cây, nếu không nửa tháng, là có thể lại mọc ra không ít Đến lúc đó cung thượng vương già thôn 50 nhiều người đồ ăn hoàn toàn không nói chơi chương 19 lại tao tặc Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương Vũ nhị lâm nghe khổ hạ như vậy vừa nói Chủ động liền hướng ngoài cửa đi Biên lỡ miệng còn biên lại nhải Này không thể được, tiêm tiểu khuê nữ phúc khí nếu là làm yêm cấp dính đi rồi kia em tiểu khuê nữ nhưng sao chỉnh a Tiêm vẫn là không ăn thịt Khổ hạ khí một ném điều trổi ngật đắp kích khởi trên mặt đất một mảnh bối đất, chỉ vào vu nhị lâm bóng dáng mắng một câu, cái này khờ lao nhị. Ngoại hiệu một chút không gọi sai. Khờ đầu đều thành hồ nháo. Còn tưởng cấp tiêm nhị nha phúc khí cấp dính đi. Ăn gì thịt tan thịt. Tiêm xem hắn giống khối thịt. Khổ hạ là thật sợ những người này tam cỏ hai cọ đem phúc khí cấp cọ không có. Đến lúc đó những cái đó hai nạn tránh không khỏi, không riêng gì nhà bọn họ người, vương gia thôn một đám người đều đến đi theo chơi xong. Tiểu Phúc Bảo đã ở nàng nương trong lòng ngực mắt to tử của cục chuyển, dương ở xoa eo nổi giận đùng đùng trông cai ấm nước giống nhau, ngãi lại trên người cũng nửa điểm không sợ, hướng về phía nàng ha ha ha cười không ngừng, thịt mút mút tay nhỏ không ngừng hướng nàng huy động. Khổ hạ sắc mặt thay đổi bất thường, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nháy mắt tiêu tán đôi nổi lên đầy mặt cười, trên mặt nếp gấp mau nhăn thành một cái cúc hoa, duỗi tay lại đây làm tiểu Phúc Bảo nắm lấy nàng một ngón tay nhẹ nhàng đông đưa, ai u, vẫn là chúng ta tiểu Phúc Bảo tri kỷ hiểu chuyện. Liền sẽ đổ lại nãi vui vẻ, so ngươi cái kia cha cường không biết nhiều ít, về sau chúng ta không để ý tới hắn a a Tiểu Phúc bảo tú nàng nương cổ áo tử, tiêu hai tiếng, khổ hạ biết nàng đây là có ý tứ gì, đây là muốn ăn cơm. Khổ hạ liền buông lòng tay, làm lý lai để đem Tiểu Phúc bảo hành ôm vào trong ngực, khởi bỏ quần áo đem lương túi nhét vào Tiểu Phúc bảo trong miệng. Tiểu Phúc bảo mồm ton ướt, ăn như hương, chỉ chốc lát sau liền no rồi. Lý Lai Đệ nhẹ nhàng chụp đánh nàng sống lưng làm nàng đánh cái nãi cách ra tới, tiểu hai tử rất nhiều, thực mau tiểu phúc bảo thoạt nhìn liền héo đầu héo não, một con tay nhỏ gắt gao nắm chặt mẫu thân quần áo, ở mẫu thân trong lòng ngực đã ngủ. Trải qua một đoạn này thời gian bổ dưỡng, Lý Lai Đệ cuối cùng có sữa, mới vừa khai nãi thời điểm đau nàng muốn chết, hiện tại thấy chính mình tiểu khuê nữ uống chính mình mãi uống như vậy hương, nàng vui mừng cực kỳ, cuối cùng không cần lo lắng khuê nữ chịu đói trưởng không lớn. Nương tiêm đi cho ngài múc nước rửa chân giải giải lao. nói chuyện lý lai đệ liền phải xuyên giày xuống đất. trên núi có một cái mạch nước ngầm, cho dù hiện tại khô hạn, cái kia mạch nước ngầm cũng còn có thủy, cũng là như thế này trong thôn nhân tài không khất chết. ngày thường bọn họ dùng thủy đều là Vu Đại Lâm bọn họ đi trên núi đánh xong thủy trở về trang ở viện Nhi lưu nước to, ngẫu nhiên tẩy cái chân vẫn là có thủy. Khổ hạn ngăn lại nàng vây vây tay, không cần không cần, tiêm lão bà tử còn có thể động, nào dùng đến ngươi múc nước, ngươi lợi đi. Là một cái từ nhỏ đã bị dạy dô chính mình sự tình chính mình làm ngoan ngoa tới nói, cho dù nàng hiện tại đã là người khác bà bà, nhưng đối với người hầu hạ nàng rửa mặt chuyện này khổ hạ vẫn là thích hướng không thể. Nương, ngài đều mệt một ngày, ngài mấy ngày nay đối ta hảo, ta đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, nếu là không cho ta vì ngài làm điểm cái gì, con dâu này trong lòng thật sự là băn khoăn, ngài liền tại đây chờ, không có gì đáng ngại, một lát liền hảo. Lý Lai Đệ ấn khổ hạ ngồi ở trên giường đất liền đẩy cửa đi ra ngoài, thực mau liền bưng một buồn gỗ trở về, hầu hạ khổ hạ tẩy xong rồi chân, chính mình cũng rửa rửa, mới thượng giường đất ngủ. Ngày hôm sau khổ hạ bọn họ cứ theo lẽ thường xuống đất, Lý Lai Đệ này hơn phân nửa tháng tỉnh dưỡng không tồi, mỗi ngày giữa trưa đều là nàng làm tốt cơm cấp khổ hạ bọn họ đưa qua đi, cũng tỉnh hai bên qua lại chạy thời gian, theo khai hoang diện tích càng lúc càng lớn, bọn họ khoảng cách chính mình ra phương hướng cũng càng ngày càng xa. Lý Lai đệ trước người ôm chính mình 7 cân 6 lượng tiểu nại hoa, cánh tay thượng vắt một cái có thể đem chính mình tiểu nại hoa cất vào đi rổ, bên trong phóng chính mình một đường đi tới đào giao dại, đỉnh đại ngày trở về đi. Vừa đi một bên trêu đùa tiểu khuyên nữ, Lý Lai đệ đảo cũng không cảm thấy mệt. Mất công lần này có bà mẫu cùng đại tẩu chiếu cố, làm nàng hảo sinh tu dưỡng thời gian dài như vậy, mới không làm thân thể của nàng quá mức suy yếu, càng có thường xuyên thịt gà thịt cá bổ, quan trọng nhất chính là có thể ăn cơm no, còn không cần mệt nhọc Tiểu khuê nữ càng dài càng chắc định, nàng này thân thể một ngày hảo quá một ngày. Lý lai đệ cảm thấy hiện tại nhật tử thật là so nguyên lai tồn tại còn muốn cho nàng cảm thấy có hy vọng, càng qua càng có lực. Nương nhị nha à, nãi nãi có một câu thật đúng là chưa nói sai, ngươi thật đúng là một cái tiểu phúc hoa hoa, là nương phúc hoa hoa, từ ngươi tới nhà, nương nhật tử chính là hảo quá không ít, nhà ta nhật tử càng là hảo quá không ít, chúng ta đều đến cảm ơn ngươi cái này tiểu phúc hoa hoa. Ngươi nói có phải hay không nha, nương phúc hoa hoa. Lý Lai Đệ vừa đi một bên treo đùa trong lòng ngực dùng bố bao vây lấy trẻ con, đại mùa hè giữa trưa, thời tiết như thực, tiểu A Nhi không cần xuyên nhiều ít quần áo, liền dùng khối tiểu bố phiến vô cùng đơn giản bọc, hướng trong lòng ngực một hộ, Thái Dương nhiệt không, gió thổi không. Nhị Nha thịt muôn mút khuôn mặt bị Lý Lai Đệ một chọc một cái hố, liệt khai miệng nhỏ lộ ra không có hàm răng phấn nộ lợi, ha ha ha thanh thúy tiếng cười giống như chuông bạc giống nhau, mập mạp tay nhỏ không được múa may cùng mẫu thân chơi đùa. Lý Lai Đệ nhìn nàng này phó đáng yêu tiểu bộ dáng, trong lòng tình yêu ngăn không được tràn lan, thật muốn hung hăng cắn thượng một ngụm. Nghĩ Lý Lai Đệ liền bắt lấy nàng thịt muôn mút tiểu nắm tay phóng tới chính mình trong miệng, nhẹ nhàng cắn cắn, cũng không đau, đầu đến nhị nha dương miệng nhỏ cười thoải mái. Đột nhiên tới một trận gió, Lý Lai Đệ chạy nhanh che chở trong lòng ngực Hải Tử bước nhanh hướng ra đuổi, mở ra da môn, ánh mắt hướng trong viện một giải sở, không có bất luận cái gì dị thường, nhưng không biết như thế nào nàng mới vừa đẩy ra viên môn trong lòng liền có cổ quái quái cảm giác lý lai đệ tâm không tự chủ được nhắc lên nàng trước đem trang cơm dùng rổ bỏ vào phòng bếp sau đó ôm tiểu khuê nữ bất chi bất giác phóng nhẹ bước chân hướng nhà chính đi khoảng cách nhà chính còn có vài bước khoảng cách thời điểm nàng thăm dò hướng trong nhìn nhìn cửa sổ là giấy còn có mấy chỗ phá động nhón chân nương phá động hướng trong nhìn bên trong rõ ràng thực cái gì đều không có cùng nàng lúc đi giống nhau lý lai đệ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra hẳn là nàng mới vừa sinh xong hài tử tâm tình quá mức mất cảm, suy nghĩ nhiều, nàng đem nhị nha phong tới nhà chính trên giường đất, liền muốn đi phòng bếp lấy nàng cho chính mình lưu lại kia một chén cơm, làm tốt cơm liền nhịn sưởn nhiệt cấp bà mẫu bọn họ đưa qua đi, nàng chính mình còn không có tới kịp ăn, kết quả nàng mới vừa quay người lại phải rời khỏi, vốn đang hảo hảo nhị nha bỗng nhiên liền khóc náo lên, lý lai đệ chạy nhanh đem nàng bế lên ở trong ngực, lung lay hống, nói đến kỳ quái, nhị nha vừa đến nàng trong lòng ngực liền không khóc, tạm đi tạm đi chính mình ngón tay bị nước mắt tẩy quá đôi mắt càng thêm trong trẻo có thần chớp đôi mắt nơi nơi xem cũng không biết này tràn đầy thổ bùn phôi phòng ở có cái gì đẹp lý lai đệ trong lòng lại cảm giác không đúng nàng vẫn luôn nhớ kỹ bà mẫu lời nói nhà nàng nhị nha là cái tiểu phúc tinh lại có phúc khí còn sẽ tránh thai tị nạn nhị nha ngày thường từ trước đến nay không khóc chỉ cần nàng vừa khóc tất nhiên là có chuyện phát sinh lý lai đệ trong lòng trăm loại suy nghĩ loạn phiêu, trên mặt chút nào chưa lộ túi đầu nhị nha nương sợi tóc che đợi Ánh mắt không ngừng ở trong phòng đánh giá, này một nhìn kỹ khiến cho nàng nhìn ra không đối tới. Trên giường đất tiểu trong ngăn tủ, bà Mâu vẫn luôn dùng nó tới trang một ít quan trọng đồ vật. Đi thời điểm còn nhớ kia khóa rõ ràng là xuống phía dưới phóng, như thế nào lúc này công phu nhét lên tới. Lý Lai đệ trong lòng thẳng đánh một nhi, nàng cường trang chấn định, ôm nhị nha liền đi ra ngoài, làm bộ mới nhớ tới dường như vừa đi một bên lầm bầm lồ bầu, ai nha. Giống như có phó chén đũa rừng ở trong đất, nếu như bị nương thấy lại muốn ai mắng ta phải chạy nhanh đi lấy về tới chương hai mươi ít nhiều tiểu phúc bảo nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương lý lai đệ ôm hài tử trạng nếu bình thường ra bên ngoài biên đi gia viện môn giải khai chân liền chạy đem chính mình sở hữu sức lực đều dùng ra tới hận không thể bối thượng sinh ra một đôi cánh nàng ôm chặt trong lòng ngực tiểu khuyết nữ đại nhật thiên lý chạy hồn hển mang xuyễn, đầy đầu đầy cổ hãn tia nàng cũng không dám dừng lại vẫn luôn chạy vẫn luôn chạy chạy đến thấy đang ở đất hoang làm việc bà mâu bọn họ, nàng lúc này mới tốc độ thả trưởng. Vũ Đại Nha mắt sắc, ly thật xa liền thấy Lý Lai like đệ chạy vội thân ảnh, dơ tay hướng chỗ đó một lóng tay nói, mãi mãi, cha, là yêm nương. Yêm nương sao lại tới nữa? Một đoạn này thời gian khổ hạ không đánh nàng không mắng nàng, ngày thường có cơm cũng cũng không cắt xén nàng, Vũ Đại Nha đã sớm đã không còn giống khổ hạ vừa tới đến thế giới này thời điểm, mới 6 tuổi hài tử có ăn liền cao hứng, vâng vâng dạ dạ thối lui rốt cuộc hiện ra ra một ít thuộc về nàng cái này tuổi tác hài tử nên có hoạt bát tới Vu Đại Nha buông nhặt cục đá tiểu sọn chiều nàng nương chạy tới hai cái sừng dê biển vung vung nương ngày sao lại tới nữa Thiên Như vậy nhiệt mau ôm muội muội trở về đi khổ hạ thấy Lý Lai đệ chạy như vậy cấp không giống ngày thường nàng biết khẳng định là có việc khiến cho Vu Nhị Lâm qua đi nên nên nàng Lý Lai đệ hành tẩu ngồi nằm đều có chính mình chú ý luôn là thong thả ung dung ôn ôn hòa hòa Cùng bọn họ này đó trong đất bảo thực nông dân không giống nhau. Lý lai đệ trong nhà nguyên lai có cái tú tài cha, nàng cha chết sớm, nương sau lại tài giá, cha kế cái kia lão vương bắt đản mơ ước nàng tuổi trẻ mỹ mạo, nàng nương liền tưởng chạy nhanh cho nàng đưa ra đi, bằng không lý lai đệ như thế nào cũng gả không đến vu ra tới. Hai nhi nàng nương, ngươi đây là gì cấp nha? Sao? Thấy chính mình trợ phu, lý lai đệ trong lòng cuối cùng có người tâm phúc, chạy một đường, này trái tim phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng. Nàng một tay ôm tiểu khuê nữ một cái tay khác bắt được Vu nhị lâm cánh tay, hung hăng thở hồn hển hai khẩu khí nàng mới nói nói, mau. Nhà ta! Nhà ta giống như tới tặc. Vũ nhị lâm khiếp sợ, vội từ trên xuống dưới đánh giá lý lai đệ cùng hắn tiểu khuê nữ, gì? Tới tặc! Người không bị thương đi. Không có, ít nhiều ta tiểu khuê nữ nhắc nhở, ta chạy nhanh liền ôm hải tử chạy ra tìm các người, ta thấy nhà chính ta nương ngăn tủ thượng khóa bị động. Vu đại nha tiểu cô nương vừa nghe. Trong nhà thế nhưng có tặc, nhảy nhót liền chạy về trong đất tìm đại bá bọn họ. Ngày đó có tặc tới nhà nàng trộm lương, nàng ghé vào cửa sổ chỗ đó thấy đại bá bọn họ đánh tặc. Nhưng lợi hại, tam quyền hai chân liền đem bọn họ đánh nằm sắp xuống. Ngăn tủ không ngăn tủ nàng không biết, nàng liền biết tặc là tới trộm lương thực. Nay nào thành A. Nàng thật vất vả có thể ăn thượng cơm, nếu là lại trộm lương thực, nàng liền lại muốn không có cơm ăn. Vũ đại nha hô to, tay nhỏ múa may, nhảy so với ai khác đều cao. Hận không thể hiện tại lập tức bay trở về đi bắt lấy tiểu tặc tấu thượng một đốn, ngại mãi Đại bá. Tam thúc tứ thúc. Yêm nương nói trong nhà lại tới tặc. Ta mau trở về chào tặc ca. Nàng hai cái ca ca vũ đức cùng vũ tải vừa nghe cũng phát hỏa. Ra dáng ra hình nhặt hai đầu bờ ruộng gậy gỗ liền tưởng hướng trong nhà hướng. Bị vũ đại lầm một tay một cái sách trở về. Các người hai cái tiểu tể tử hướng nào chạy. Ở phía sau biên đi theo. Nương, bọn yêm ca mấy cái trở về nhìn xem. hành mang lên ra hỏa. Ai? Vũ Đại Lâm bọn họ mấy cái sách theo nông cụ liền trở về đuổi, lưu Hữu hương bọn họ mang theo mấy cái hải tử ở phía sau biên nhi chậm rãi đi, bọn họ mấy người này trở về giúp không được gì, tại đây trở lại nóng đội, còn không bằng không xa không gần nhìn nhìn. Khổ hạ liền không giống nhau, khiến cái quốc liền mau chân hướng ra đi, tưởng cùng tiểu tặc làm một trận. Kia trong ngăn tủ nàng nhưng trang tiền đâu. Nhớ năm đó nguyên chủ cũng là đánh biến trong thôn vô địch thủ, cùng những người đó đánh nhau. Liền không có thắng quá nàng Không quan tâm cái gì đại cô nương tiểu tức phụ nhi, Toàn bộ thua ở nguyên chủ thủ hạ Ngay cả những cái đó nam nguyên chủ cũng dám tiếp đón Đánh tức giận Liền lấy ra dao giết heo tới khoa tay múa chân Xem cái nào không muốn sống dám sống tới Nguyên chủ tuổi trẻ Thời điểm liền tàn nhẫn Nàng cái kia nói muốn đi đi thi tú tài trượng phu Vừa đi liền không trở về quá Khi đó nàng mới vừa sinh hạ tam bảo thai Lão đại vu đại lâm cũng mới 15 tuổi Trong nhà bảy hài tử muốn mang Ngày thường nàng liền rất nhận người phiền, nàng nếu là không lợi hại điểm, một cái quả phụ khẳng định phải bị khi dễ. Vũ Đại Lâm bọn họ tới rồi cửa nhà, không mở cửa đi vào, sợ rút dây động rừng, tường viện cũng mới một mét rất cao, bọn họ một trống đầu tường liền lật qua đi. Huynh đệ bốn cái vào nhà trong ngoài đều lục soát một lần, liền lưu nước bọn họ đều tìm, cũng không nhìn thấy nửa bóng người, cường điệu nhìn một chút lý lai để nói ngăn tủ, khóa đầu còn hảo hảo ở kia. Canh dự ở viện ngoại khổ hạ cảnh giác sách theo cái quốc đợi nửa ngày cũng không chờ thấy bên trong có người chạy ra. Vũ nhị lâm ở trong phòng tê nương. dì ngươi cũng không có A. Có thể hay không là lai like đệ nhìn lầm rồi. Khổ hạ hồi, không có khả năng. Chính là lai like đệ nhìn lầm rồi, nhị nha cũng không có khả năng sai. Quan trọng là, lý lai like đệ cũng không phải kia nói dối người. Có tặc tới khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, căn cứ nàng xem qua số lượng không nhiều lắm tiểu thuyết trinh thám kinh nghiệm tới xem. Trên thế giới không có một hồi hoàn mỹ phạm tội, chỉ cần là phạm tội hiện trường nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Khổ hạ vây quanh nhà mình tường viện tỉ mỉ tìm, này một tìm liền ở phía đông tường viện căn thượng thấy liên tiếp dấu giày tử. Có thể thấy được cái này tặc còn rất cẩn thận, dấu dày tử bị cố ý mơ hồ quá. Khổ hạ túi đầu xem xét, xác định này dấu dày tử không phải trong nhà nàng bất luận cái gì một người, trong nhà nàng xuyên đều là chính mình biên giày dơm, cái này dấu dày tử lại là chính mình đánh giày vài đáy. Khổ hạ tiếp đón Vu đại Lâm bọn họ, các ngươi đều tới xem. Tiếm tìm thấy dấu dạy tử. Vu Nhị Lâm lại đây vừa thấy khí chửi ầm lên, mụ nội nó. Nhất định là nhà ta tiền bạc lộ phú, thừa dịp trong nhà không ai liền tới trộm. Này trong thôn người xấu. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền gặp hai khởi tặc. Vu đại Lâm rồi hắn một chút, làm hắn đừng nói chuyện lung tung, này trong thôn vẫn là có người tốt, đừng một cây tử ném đi một tên người, vương gia thôn trưởng cùng tề đại phu chẳng lẽ không phải người tốt? còn có ngày đó muốn nhận nuôi nhị nha kia đối phu thê không phải người tốt gì địa phương đều có người tốt cùng người xấu cùng này vương gia thôn không quan hệ người này nếu là làm vương gia thôn trưởng nghe thấy được nên nhiều thất vọng buồn lòng yếm còn thất vọng buồn lòng đâu ta nương tìm được rồi cứu mạng lương thực bọn họ trong thôn người liền như vậy đối nhà ta lý lai đệ ôm hải tử cùng lưu hữu hương mới trở về vừa thấy trong viện liền bọn họ mấy cái trong lòng hoàng hốt vội hỏi nói thật đâu vũ tứ lâm thở dài ta trở về vãn làm hắn chạy. Lý Lai like đệ tiểu tâm xem xét bà mẫu sắc mặt, sợ hai bà mẫu cảm thấy nàng nói dối làm đại gia một chuyến tay không, đừng lại hoài nghi là nàng động trong ngăn tủ tiền bạc. Khổ hạ lại không quản Lý Lai like đệ như vậy nhiều tinh tế tâm tư, đi trước trong phòng nhìn nhìn chính mình tiền ném không ném, chờ thấy kia 50 lượng nén bạc còn hảo hảo bãi ở đằng kia nhẹ nhàng thở ra. Trước đừng mắng, lão đại lão nhị, hai ngươi cùng im đi tìm thôn trưởng đem chuyện này nói nói, thật là không bắt lấy, nhưng ta đến trước cùng thôn trưởng thông báo một tiếng. Này ngân lượng không ném, tìm cũng không có biện pháp tìm, tiểu tắc không đắc thủ, nhất định còn sẽ lại đến, hai ngày này trong nhà không thể rời đi người, lao nhị liền cùng lai đệ hài tử một khối ở trong nhà bãi, may lai đệ hôm nay ôm nhị nhà đi mau đánh giá lúc ấy kia tặc liền ở trong phòng. chương 21 bắt đầu loại lương, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Lý lai đệ vừa nghe khổ hạ nói, đại nhiệt thiên lý mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Nàng chạy nhanh ôm chính mình tiểu khuê nữ quơ quơ, rán rán nàng ấm áp gương mặt, trong lòng không khỏi may mắn, còn hảo nàng đi được mau, bằng không nàng chính mình đã chết không tính, còn phải liên lụy tiểu khuê nữ. Khổ hạ thấy Lý Lai để sợ như vậy, liền an ủi hai câu, ngươi cũng đừng sợ, sau này không cho ngươi cùng hài tử chính mình ở trong nhà, làm lão nhị ở nhà bồi ngươi, nhớ kỹ, nhưng ngàn vạn không thể đem nhị nha chính mình một người ném trong phòng. Lý Lai để manh gật đầu, ta đã biết nương, ngài cứ yên tâm đi, liền tính là ta sẽ ra chuyện đều không thể làm nhà ta nhị nha rất một cây lông tơ. Khổ Hạ cùng Vu Đại Lâm đi tìm thôn trưởng, trên đường hắn liền cùng Vu Đại Lâm suy đoán này tất khả năng sẽ là ai, trước mắt tới xem có khả năng nhất chính là mỗi ngày tới nhà nàng trong đất làm việc Vương Cẩu Tử cùng Vương Nhị Thủy. Vương Cẩu Tử cùng Vương Nhị Thủy hai người kia vừa đến giữa trưa nhất nhiệt thời điểm liền chạy về ra, nói muốn đi ăn khẩu cơm, đợi chút liền trở về, mỗi ngày bọn họ tới cũng định chuẩn khi, Khổ Hạ liền không phản ứng bọn họ, làm cho bọn họ đi rồi. Bọn họ xác thật có gây án động cơ cùng thời gian Nhưng cũng không thể hoàn toàn xác nhận chính là bọn họ Cũng có khả năng là trong thôn những người khác Này trong thôn 50 nhiều người Không nhất định tất cả đều là người tốt Ngày đó béo huyện quan tới nhà bọn họ Toàn bộ thôn người chính là đều đã biết kia một túi túi gạo kê cùng trắng bóng ngân lượng Lúc này ai nhìn ai không mắt thèm Khổ hạ làm vu đại lâm không cần lộ ra Miễn cho cấp tiểu tặc đề gia tỉnh Chuyện này liền nhà bọn họ chính mình biết Còn có thôn trưởng biết là được Lúc này thôn trưởng hẳn là trên mặt đất. Thôn trưởng rất có biện pháp, hắn đem các thôn dân tổ chức ở bên nhau, đồng ruộng cũng toàn bộ gom đến cùng nhau, phân chia ra một khối đồng ruộng cung cấp các thôn dân cộng đồng gieo trồng. Tạm thời hồng hạt kê cây tối còn không có nhiều như vậy, cũng không thể toàn bộ cung cấp đến thôn dân 50 lắm lời người sử dụng, mà này 50 lắm lời người còn không bài trừ không có sức lao động lão nhược bệnh tàn. Nếu các hộ đơn độc từ trên núi đi xuống vận thủy, như vậy trong thôn lương thực thu vào cực độ không cân bằng, rất có thể sẽ có người nói chết. Đến thôn trưởng ra trong đất tìm được thôn trưởng cùng thôn trưởng đem sự tình vừa nói, thôn trưởng cái này táo bạo tiểu lão đầu khí lập tức một nhảy ba thước cao. Xách theo cái quốc liền muốn đi vương cầu tử cùng vương nhị thủy ra đem hai người bọn họ xách ra tới hỏi thượng vừa hỏi, rốt cuộc có phải hay không bọn họ làm chuyện tốt? Khổ hạ đem hắn ngăn lại, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy, sự tình còn không có xác định xuống dưới, vạn nhất không phải bọn họ hai cái làm, về sau bọn họ hai cái đã có thể có nói. Thôn trưởng chính là nhất thời sốt ruột. Bình tĩnh lại tưởng tượng cũng là có chuyện như vậy nhi khiến cho khổ hạ bọn họ đi về trước hảo hảo làm việc, nếu là có chuyện gì lập tức làm người tới cùng hắn báo tin, hắn lập tức mang theo toàn thôn nam nữ già trẻ qua đi bắt người, nhất định phải làm cái này ăn trộm ở vương gia thôn ném vào thể diện, làm mọi người đều đánh lên cảnh giác. Cùng thôn trưởng đánh xong báo cáo, khổ hạ này tâm liền buông một nửa, đến lúc đó nàng đem ăn trộm bắt lấy nếu là đem này ăn trộm đánh ra cái tốt xấu, nàng cũng có thể có lý do thoái thác. Mấy ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, đại ở trong nhà vui nhị lầm cùng Lý Lai Đệ Tiểu Phúc bảo đều không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, nhưng bọn hắn trong lòng cũng không có buông cảnh giác, loại này biết có tật nhớ thương bọn họ, nhưng chính là nhìn không thấy tặc tới cảm giác càng làm cho người khó chịu. Cứ như vậy, ở bọn họ lo lắng đề phòng, thu loại bắt đầu rồi. Dựa theo này lê mạch mầm mọc ra tân cây cối tốc độ tới xem, hai ngày thời gian một gốc cây phát ra hai cây, hai cây là có thể ra bốn cây, lấy này loại suy. Bọn họ sở có được 60 cây lê mạch cây non đã sơm có thể trồng đầy một mẫu đất. Khổ Hạ cũng chưa nghĩ vậy lê mạch mầm có thể lớn lên tốt như vậy, nàng phát hiện này lê mạch tại đây phiến thế giới đồng ruộng sinh trưởng, so ở nàng nguyên bản trong thế giới càng thêm nhanh chóng. Dựa theo lê mạch cây non loại này phân liệt cây tối tốc độ, thực mau bọn họ là có thể cung cấp thượng này trong thôn sở hữu trồng cho hộ, bao gồm chính bọn họ ra. Nghĩ tới nghĩ lui, Khổ Hạ vẫn là đem này đó lê mạch cây non loại ở thôn trưởng phân chia ra kia một mảnh trong đất. Chờ thôn trưởng bọn họ loại ra tân một vòng lê mạch tới, sau đó lại chuyển qua nhà bọn họ chính mình khai ra tới kia một mảnh ngoài ruộng, cũng là cho chính mình ra điền dưỡng vì thời gian, bằng không thời gian dài như vậy khô hạn bọn họ nhảy ra tới thổ địa đều không có nhiều ít dinh dưỡng, nghĩ đến đến lúc đó kết ra tới lê mạch cũng không được tốt. Nhưng mà khổ hạ tính sót một chút, nàng đã quên chính mình ra có một cái tiểu phúc bảo, chờ chính mình ra mà loại thượng lúc sau liền phát hiện, liền tính nhà nàng mà là vừa may lại ra tới, loại so nhà khác vãn. Lê Mạch lớn lên cũng so nhà người khác dưỡng nhiều năm thổ địa tốt hơn không ít. Lê Mạch mầm lớn lên xanh un tươi tốt, phát ra tới cây cối muốn so vương gia thôn kia một khối tập thể gieo trồng mà nhiều thượng rất nhiều lần. Lớn lên cũng so nhà người khác trong đất muốn càng thêm xanh biếc, lớn lên càng mau, kia tốc độ cũng không biết ăn nhiều ít phân nhà nông dường như, khổ hạ chính mình đều kinh ngạc không được. Nếu không phải không thể đem thế giới này đổ vật dịch tiến phòng thí nghiệm, nàng thật muốn đào thượng một đống thổ ở phòng thí nghiệm nghiên cứu cái không ngủ không nghỉ. Nàng thật đúng là quá tò mò, rốt cuộc là bởi vì cái gì mới có thể sinh trưởng nhanh như vậy. Vương gia thôn những người khác cũng tò mò không thôi, có người không có việc gì lén lút liền thượng khổ hạ ra trong đất tới xem, nhìn một cái bọn họ có phải hay không ở con bọn họ hướng trong đất lộng chút thứ gì mới làm trong đất mầm lớn lên như vậy hảo. Ba ngày đêm tối thủ cũng không nhìn thấy vu ra lộng cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi, cùng bọn họ lưu trình không sai biệt lắm nha, đều là dựa theo khổ hạ giáo phương pháp tới, này đã có thể buồn bực. Có người nhịn không được tìm tới vương gia thôn trường, làm hắn đi cùng khổ hạ nói thượng vừa nói, nhìn xem có cái gì bí quyết có thể hay không truyền thụ cho bọn hắn, bọn họ cũng tưởng chính mình loại mầm có thể lớn lên vượng. Những người này đều làm vương gia thôn trường cấp đánh trở về. Nói thật, chính hắn trong lòng đồng dạng hiếm lạ không thôi, nhưng hắn biết làm người không thể quá lòng tham, ngươi đến có cái độ. Này đó lê mạch cây non chính là nhân gia vụ đại nương phát hiện đưa cho bọn họ, bọn họ nếu là lại lòng tham không đấy đi quản nhân gia muốn gì gieo trồng bí phương kia đã có thể quá thảo người ghét hơn nữa hắn dùng chính mình sống nhiều năm xem người kinh nghiệm tới nói cái này Vu đại nương tuyệt đối không bình thường hắn tổng cảm thấy người này có điểm kỳ quái lại không thể nói tới là nào kỳ quái dù sao liền cùng hắn gặp qua khác lao thái thái không giống nhau hắn nói kỳ quái là khổ hạ trên người mang theo thuộc về hiện đại người hơi thở cứ việc nàng có lao thái thái ký ức lại làm chính mình ngày thường tận lực gián sát lao thái thái nhân thiết nhưng rất nhiều bản năng thói quen là sửa không xong Này đó sẽ từ nàng thông thường luôn hành cử chỉ trung để lộ ra tới, tự nhiên liền thành thôn trưởng trong mắt bất đồng với những người khác kỳ quái. Hôm nay là tiểu phúc bảo trang tròn, khổ hạ cố ý làm Vu Đại Lâm cầm bạc đi, hắn đã từng đã làm công gia đình giàu có mua hai cân bạch diện trở về, bọn họ người một nhà hôm nay muốn ăn thượng một đốn sủi cảo. Bởi vậy Vu Đại Lâm không làm bao lâu sống, nửa buổi sáng liền đi trong huyện, Vu tứ Lâm cùng Vu tiểu nhi này hai cái tiểu nhân cũng muốn nhìn cái mới mẻ, năn nỉ dẫn bọn hắn cùng đi. Hai cái nhỏ nhất đệ đệ muội muội liền như vậy mắt trông mong nhìn vu đại lâm, vu đại lâm này trong lòng mềm cùng cái gì dường như, thật đúng là cự tuyệt không được, liền ánh mắt do dự chiều lao nương xem qua đi. Khổ hạ tưởng tượng, gần nhất này hai cái tiểu hoa tử sắc thật mệnh quá sức, khiến cho bọn họ đi ra ngoài chạy một chạy đi, Quyền đương thả lỏng, gác ở hiện đại vu tứ lâm cùng vu tiểu ni tuổi này vẫn là đang ở thượng sơ trung hài từ đâu, bọn họ hiện tại đã thực thành thủ, thực hiểu chuyện, nghĩ ra đi đi bộ đi bộ không phải cái gì cùng lắm thì sự tình.